Ma vân rừng rậm. Nguyên chủ chỉ ở qua là trong thành truyền động, địa phương khác đều không có ấn tượng. Là nha. Lâm Vinh Cửu vẻ mặt hưng phấn, ma vân rừng rậm là chúng ta nam lăng quốc lớn nhất rừng rậm, bên trong kỳ chân dị bảo vô số kể. Nhưng là, bởi vì bên trong ma thú cấp bậc cao, thả khói độc thật mạnh, nguy hiểm hệ số cực cao, thường xuyên là có đi mà không có về, quốc chủ chỉ ở mỗi năm tháng 6 phân mới mở ra ma vân rừng rậm nhập khẩu cung cả nước sửa chữa giả đi tầm bảo, tháng sau một ngày chính là ma vân rừng rậm mở ra ngày, đến lúc đó ta lâm ra cũng sẽ phái rất nhiều người đi. chương ba mươi mắt hạ gục. Lăng kỳ tuyết trước mắt sáng ngời, đi rừng rậm rèn luyện nhưng thật ra một cái đào bảo cơ hội tốt, nàng cũng phải đi. Nhưng là ở đi phía trước, vẫn là đến đêm nên chuẩn bị chuẩn bị tốt. Muốn chuẩn bị sở cần vật phẩm, tự nhiên không thể thiếu tiền. Lăng kỳ tuyết sảng khoái đáp ứng lâm vĩnh cửu. Ngày mai cho hắn càng nhiều đan dược, nhưng là, cũng thỉnh hắn đem luyện chế phục nguyên đan dược liệu bị tề. Lâm Vinh Cửu sớm có chuẩn bị, chỉ chờ lăng kỳ tuyết đáp ứng, liền cấp sắc làm ra thỉnh thủ thế, dược phòng có chuyên môn cung luyện đan sư luyện đan đan phòng, dược liệu đã chuẩn bị tốt. Lăng kỳ tuyết đi theo đi vào đi, quả nhiên cái gì đều chuẩn bị tốt, liền kém nàng cái này luyện đan sư. Quen thuộc đi đến đan lô trước, xem một cái bốn phía dược liệu bày biện vị trí. Lăng kỳ tuyết bắt đầu luyện đan. Lâm Vinh Cửu thức thời đi ra ngoài, canh giữ ở cửa đi, để tránh có người quấy giày lăng kỳ tuyết luyện đan. Lăng kỳ tuyết thực hưởng thụ luyện đan quá trình, luyện chế suốt một ngày, thẳng đến một vòng trăng tròn bay lên bầu trời, nàng đều không có phát hiện. Tư tẩy tủy thăng cấp sau, nàng liền cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, chẳng sợ lại luyện chế mấy lò đan dược đều không có vấn đề. Lâm Vinh Cửu nghe được đan phòng còn có động tinh truyền ra tới. Cũng liền không lo lắng lăng kỳ tuyết. Chỉ là, yên lặng làm hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, đặt ở bếp lò thượng ôn, chỉ chờ lăng kỳ tuyết ra tới liền có thể ăn đến. Tới rồi nửa đêm về sáng lăng kỳ tuyết mới đi ra đan phòng, luyện chế cả đêm phục nguyên đan, nàng một chút cũng không cảm thấy mệt. Bởi vì luyện đan hao tổn tinh thần lực tổng có thể nhanh chóng bổ sung trở về, như thế nào đều không cảm thấy mệt. Đi ra đan phòng, Lâm Vinh Cửu liền đón đi lên, lăng đại tiểu tỷ vất vả. Ta chuẩn bị đồ ăn. Tinh thần hảo, nhưng là đã đói bụng, Lăng Kỳ Tuyết không khách khí ăn no, mới đem luyện chế ra đan dược giao cho Lâm Vĩnh Cửu. Lâm Vĩnh Cửu đem dược liệu tiền khấu trừ, lại đem thuộc về Lăng Kỳ Tuyết nên được bộ phận tính hảo, hoa đến nàng kim tạp thượng. Làm xong này đó, sắc trời đã đại lượng, Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp hồi Lăng Phủ. Mấy ngày không trở về Lăng Phủ, càng xem Lăng Phủ tiểu phá sân càng không phải người trụ địa phương. Lăng Kỳ Tuyết máu. Như thế nào cảm giác đang mắng chính mình không phải người. Tiến vào sau, càng thêm cảm thấy mùi mốc gây mũi tiểu giường gỗ vô pháp nằm xuống, Lăng Kỳ Tuyết đơn giản đứng lên, dọn ra kia trường còn tính thấy qua mắt ghế ngồi vào bên ngoài đi phơi nắng. Thái Dương cũng là lực lượng một loại, hỏa thuộc tính nguyên lực có thể thông qua hấp thu ánh mặt trời lực lượng tới tăng lên, Lăng Kỳ Tuyết không buông tha một tia thời gian, bắt đầu nhập định tiến vào tu luyện hình thức. Mới qua vài phút, Liên nghe được tiểu phá viện môn ngoại chuyện tới rồn dập tiếng bước chân. Lăng kỳ tuyết mở to mắt hừ lạnh, những người này tới thật đúng là mau. Hẳn là nàng khi trở về bị cái nào không có mắt hạ nhân nhìn đến, đi mật báo. Nên tới tổng hội tới, lăng kỳ tuyết ngồi bất động, này đó khách nhân còn chưa đủ tư cách làm nàng đứng lên nên đón. Vốn dĩ, lăng kỳ tuyết cho rằng ngày đó xảo trá lăng kỳ liên đồng vàng, cái thứ nhất tìm tới môn sẽ là nàng, ngoài dự đoán. Thế nhưng là Lăng Kỳ Vân, nàng nổi giận đùng đùng đá văng ra phá cửa gỗ, đầy mặt tức giận, lửa đỏ vây dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm có vẻ loa mắt. Lăng Kỳ Tuyết có thể nhìn ra nàng hiện tại thực lực tới rồi nguyên giả lúc đầu. Nguyên lai like ở nàng không ở hai ngày này, Lăng Kỳ Vân thăng cấp, khó trách như vậy tiêu ngạo. Bất quá, đã từng không có một chút nguyên lực nàng đều không sợ Lăng Kỳ Vân, hiện tại nàng tới rồi nguyên giả hậu kỳ, sao có thể sẽ sợ nàng. Lăng kỳ vân nổi giận đùng đùng tới rồi, nhìn đến lăng kỳ tuyết thản nhiên ngồi ở trên ghế phơi nắng, tức khắc trong cơn giận dữ, véo cổ sỉ nhục giống như tái hiện, cổ vừa nhấc, tiêm chỉ rối ra, lăng kỳ tuyết tiêm tế thanh âm liền ở phá trong viện nộn nhạo mở ra. Hảo ngươi một cái phế vật, dám ba ngày ba đêm không về ra, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Lăng kỳ tuyết nhướng mắt ra, hảo lạn lấy cớ, giống như nàng không về ra cũng không tới phiên ngươi một cái muội muội tới còn đi. Ngươi trên đầu vị kia đã chết. Lăng kỷ Vân lời nói ra roi đến, thật dài roi bí mật mang theo nguyên lực hướng Lăng kỷ Tuyết chịu tới. Lăng kỷ Tuyết vẫn không nhúc nhích tay không một chảo, liền đem Lăng kỷ Vân roi một chỗ khác bắt lấy, lại đột nhiên một xả, tiếp theo Lăng kỷ Vân cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ở lôi kéo nàng, nếu không phải nàng từ bỏ roi mau, khả năng liền phải đi theo roi bị quăng đi ra ngoài. Ngầm đầu đối thượng Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt mắt, Lăng Kỳ Vân trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nàng cho rằng nàng thăng cấp, ngắn ngủn hai ngày thời gian, Lăng Kỳ Tuyết không có khả năng lại thăng cấp, nàng tới tìm Lăng Kỳ Tuyết là song ngược tiết tấu, lại không nghĩ, nàng bị Lăng Kỳ Tuyết nháy mắt hạ gục. mãnh liệt hận ý từ đáy lòng thăng ra, nàng hận Lăng Kỳ Tuyết, làm nàng gặp tới rồi cuộc đời lần đầu tiên, lần thứ hai sỉ nhục. Lăng Kỳ Vân kêu lên quái dị. Dẫn theo nắm tay hướng lăng kỳ tuyết kén lại đây, chỉ là, còn chưa chạy đến lăng kỳ tuyết bên người, liền bị lăng kỳ tuyết một chân đá đi ra ngoài, lực đạo to lớn, lăng kỳ vân bị đá đến ngã xuống ở 3 mét có hơn, vừa lúc là vào cửa chỗ, quỷ dạp trên mặt đất. Ai ra, vân muội muội nha, mau mau xin đứng lên, tỷ tỷ nhưng chịu không dậy nổi ngươi như thế đại lễ. Lời tuy như thế, lăng kỳ tuyết lại không có đứng dậy đem lăng kỳ vân nâng dậy tới y tứ. Lăng Kỳ Vân hận đến thẳng cắn răng, nàng là tự nguyện ghé vào nơi này sao? Còn không phải ngươi Lăng Kỳ Tuyết đem nàng đánh bỏ. Đại tướng quân phủ con vợ cả tam tiểu thư, ở kinh thành, chỉ cần không có gặp được công chúa linh tinh nhân vật, Lăng Kỳ Vân cũng là đi ngang. Duy nhất một lần thua tại Lăng Kỳ Tuyết trong tay, bị nàng bóp chặt cổ, lần này, lại lấy một cái nan kham tư thế ghé vào nàng trước mặt, càng nan kham chính là, đã từng Lăng Kỳ Tuyết có phế vật chi xương. Nàng hợp với hai lần thua tại phế vật trong tay. A, Lăng kỷ vân đột nhiên bỏ dậy, nhặt lên trên mặt đất một cục đá liền chiều lăng kỷ tuyết ném tới. Lăng kỷ tuyết không chút hoang mang, vận chuyển nổi lửa thuộc tính nguyên lực. Màu đỏ nguyên lực giống như một trận cuồng phong đảo qua, cục đá hóa thành thạch phấn, theo cuồng phong cùng nhau cuốn hướng lăng kỷ vân. A, Lần này, lăng kỷ vân phát ra chính là kêu thẳng thiết. Lăng kỷ tuyết chiêu thức ấy trở ra quá mức đột nhiên. Tựa như một phen vô hình lửa lớn trong dây lát hừng hực thiêu đốt, đột nhiên không kịp phòng ngựa, nàng bị bỏng rát đôi mắt, tóc bị liệu quấn, tràn ra đốt trọi hương vị, nóng rát độ ấm còn dính vào nàng trên người, nàng thống khổ che lại hai mắt, toàn thân đều đau. Lăng kỳ tuyết ghét bỏ che lại lỗ thai. Kêu thảm thiết. Trong trí nhớ, nguyên chủ bao nhiêu lần ở nàng roi hạ kêu thảm thiết, nàng có từng sinh ra một tia thương hại chi tâm? Nàng không có. Nhìn nguyên chủ tiêu thảm thiết càng thống khổ, nàng khỏe môi tươi cười càng đắc ý, trong tay roi đánh đến càng dùng sức. Tường nàng có thể xuyên qua lại đây, cũng là vị này muội muội kết tác. Lăng kỳ tuyết thậm chí còn lặng im thưởng thức lăng kỳ vân nhân đau đớn vặn vẻo mặt, có loại báo thủ khoái cảm. Lăng kỳ tuyết. Ngươi không chết tử tế được. Ta muốn nói cho ta nương. Làm nàng đánh chết ngươi. Lăng kỳ vân cơ hồ đau đến sắp hôn khuyết qua đi. Chính là... Lăng kỳ tuyết như thế nào sẽ làm nàng ngất xỉu? Sử dụng nguyên lực khi, nàng thuận tiện ở nguyên lực trung bỏ thêm điểm liêu, nàng phối chế ra một loại có thể phóng đại đau đớn độc dược. chương 31 cấp bậc không đủ. Màu đỏ nguyên lực che khuất độc phấn nguyên lai nhan sắc, khiến cho lăng kỳ vân nhìn không ra dị trạng. Nàng chính là muốn cho nàng tồn tại rõ ràng cảm nhận được thống khổ. Nàng muốn đem nàng thêm chú ở nguyên chủ trên người đau, gấp trăm lần còn cho nàng. Ta sợ quá a Vân muội mội, lăng kỳ tuyết ôm ngực, làm ra ta rất sợ sợ bộ dáng. Chỉ là, thượng chọn mặt mày chung vui cười tràn đầy, nơi nào có một chút hơi sợ. Lăng kỳ vân hận A, lại đau đến liền mắng lăng kỳ tuyết sức lực đều không có. Cuối cùng, nàng vẫn là chính mình ngừng nghỉ, che lại đôi mắt cuộn tròn ở cửa chỗ, khẩn cầu nàng mâu thân có thể đến nơi đây tới, nàng cũng có một cái chỗ dựa. Nàng trong ý thức, lấy đặng ngọc lan nguyên đem hậu kỳ cấp bậc khẳng định có thể thắng tuyệt đối lăng kỳ tuyết. đừng nói, đặng ngọc lan thật đúng là tới. một thân màu đỏ rực quý phụ nhân váy áo, chân ăn mặc tơ vàng dày thế, theo bước chân di động, trên đầu chu thoa len ken len ken rung động. nàng phía sau đi theo một đám bà tử nha hoàn, tay cầm võ sĩ kiếm, đều là đằng đằng sát khí hướng lăng kỳ tuyết bên này tới rồi. đặng ngọc lan lên sân khấu làm lăng kỳ tuyết nghĩ tới điện ảnh, hát xã hội lao đại nhóm cũng là như thế này đào to bữa lớn lên sân khấu, bất quá, hắc bang lấy phần lớn là dịu hoặc là gậy sát, những người này lấy chính là kiếm thôi. Những người này trung duy độc không thấy bạch liên hoa lăng kỳ liền, lăng kỳ tuyết dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán ra, nàng đại khái dính thái tử nam cung kinh đi, bằng không, lấy nàng kia hai mặt tính tình, sao có thể sẽ không bắt lấy cơ hội này tiến đến bổ đao. Nhìn đến những người này, Lăng kỳ tuyết bất động thanh sắc từ nạp giới lấy ra một viên màu đen thuốc viên nuốt vào, lại lấy ra một phen độc phấn, yên lặng vận chuyển hỏa thuộc tính nguyên khí, ngưng với lòng bàn tay. Loại này độc phấn muốn thiêu đốt mới có thể phong thích, lăng kỳ tuyết đem sở hữu độ ấm đều tập trung đến lòng bàn tay, cung cấp với thiêu đốt hiệu quả. Vô sắc vô vị độc phấn dần dần tan rã với trong không khí, Đặng ngọc lan đám người đến gần sau, không hề có phát hiện. Nha, phu nhân đã tới. Lăng Kỳ tuyết ngồi ở trên ghế, tựa như một con lười biếng phơi thái dương miêu mễ, lười nhác rỗi rỗi người, con mắt cũng chưa cấp đặng ngọc lan một cái. Tường nàng đường đường lăng đại tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, bên người liền một cái hầu hạ nha hoàn đều không có, này đặng ngọc lan đương ra đường, thật là hiền huệ a. Vì lăng nhạc tỉnh không ít tiền tiêu vật đâu. Đương nhiên, nếu là bên người nàng đám kia có thể so với nương tử quân nha hoàn bà tử đều tan, càng thêm tỉnh tiền phế vật ngươi làm cái gì? Đặng Ngọc Lan thật xa liền thấy Lăng Kỳ Vân cuộn trên mặt đất, mà Lăng Kỳ Tuyết lười nhác ngồi ở trên ghế, khí thất khiếu bốc khói, hướng Lăng Kỳ Tuyết rỉ gạo, dõi dài quang lại đây. Đánh tâm nhãn, nàng cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết tồn tại là lãng phí lương thực, nếu không phải Lăng Nhạc tưởng lưu chữ nàng mệnh, để về sau lục soát ra nàng nương sinh thời bảo vật, nàng đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ. Nguyên Đêm Hậu Kỳ, ở Nam Lăng quốc cũng coi như là một cường giả. Lăng Kỳ Tuyết trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút qua loa. Bất quá, nàng tinh thần lực là đàn vương cấp bậc, cùng cấp với Nguyên Vương lúc đầu tinh thần lực. Một tay vững vàng chặn đứng Đặng Ngọc Lan roi, một bên tập trung tinh thần, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái thẳng tắp, phóng thích mà ra, thẳng đánh Đặng Ngọc Lan thức hải. Đặng Ngọc Lan tinh thần lực cùng nàng Nguyên Đem hậu kỳ thực lực không sai biệt lắm, so Lăng Kỳ Tuyết thấp một cấp bậc, cảm ứng không đến Lăng Kỳ Tuyết ở công kích nàng. Chờ đến nàng cảm thấy thức hại truyền đến châm thứ đau, đau đến toàn bộ đầu đều đi theo đau đớn lên khi, nàng mới không thể tưởng tượng mọi nơi nhìn xung quanh, chính là không muốn tin tưởng tinh thần công kích nàng người là lăng kỳ tuyết. Chỉ là kia một cái trước mắt, lăng kỳ tuyết liền đem nàng roi chặt chẽ nắm ở trong tay, lại trở tay vùng, roi ở không trung chuyển ra một cái duyên dáng độ cung, dừng ở đặng ngọc lan trên người. Bang! Bang ra roi đánh vào làn da thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Mọi người đều chấn ngây người, các nàng nhìn thấy gì? Đặng Ngọc Lan là nguyên đem hậu kỳ cao thủ A, lang kỳ tuyết chỉ dùng nhất chiêu liền đem nàng nháy mắt hạ gục. Nàng vẫn là người kia đều có thể khinh phế vật sao. Sự thật này thật sự quá mức đột nhiên, các nàng còn tiêu hóa không được. Đặng Ngọc Lan ở roi rừng ở trên người cuối cùng thời điểm bận khởi nguyên khí ở trên người hình thành một tầng phòng hộ cháo. roi tuy rằng rừng ở trên người, lại chỉ là đánh vào phòng hộ cháo mắt trên. Làn da chưa từng bị hao tổn, cũng không cảm thấy đau. Có thể tới nguyên đêm hậu kỳ độ cao, đạng ngọc lan tư duy phản ứng cũng không một độn, nàng dẫn đầu phản ứng lại đây. Kiệt lực giết gào, huy động màu đỏ nguyên lực trưởng liền hướng lăng kỳ tuyết chụp lại đây, nàng còn chưa từng chịu quá như vậy xỉ nhục, thế nhưng bị một cái tiểu bối cấp đánh, vẫn là có phế vật chi xương lăng kỳ tuyết. Không thể không nói, nương hai ở bị đánh đúng vậy phản ứng cũng là giống nhau như lúc. Đặng Ngọc Lan cấp bậc so nàng cao hơn không ngừng một hai cái, Lăng Kỳ Tuyết không dám có chút thả lỏng, ngồi thẳng thân thể, mặc niệm khẩu quyết, vận chuyển khởi thủy thuộc tính nguyên khí, đại đặng Ngọc Lan hỏa nguyên lực trưởng phách đến trước người, nàng thủy nguyên lực mới từ lòng bàn tay đẩy ra. Cứng đôi cứng đẩy đi ra ngoài. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, chỉ là Lăng Kỳ Tuyết cấp bậc không đủ, đặng Ngọc Lan hỏa nguyên lực trưởng xuyên thấu nàng thủy nguyên lực trưởng. Còn có một ít còn thừa lực lượng, thẳng đánh nàng ngực. Lăng kỳ tuyết một cái lộc cộc, từ trên ghế phiên xuống dưới, ngay tại chỗ một lăn, cút qua một bên, hỏa nguyên lực trưởng nện ở trên ghế, nháy mắt đem một chất ghế thiêu đốt thành cho tẫn Lăng kỳ tuyết một cái cá chép lộn mình, nhanh chóng đứng lên, khiếp khiếp mắt, này đặng ngọc lan hỏa nguyên lực trưởng khẳng định là vận dụng nào đó cao cấp chiến ngũ kỹ đánh ra tới, nếu không, lấy thực lực của nàng là phát huy không ra như vậy vì mãnh uy lực xem ra muốn ở thế giới này hỗn nàng cũng muốn học tập một bộ uy lực thật lớn nguyên lực chiến kỹ mới được a chỉ là đời trước nàng chủ công chính là y y thuật về chiến kỹ thư tịch lăng gia không có cũng không thể đổ cái phương tiện muốn học tập chiến kỹ còn phải khác tưởng hắn pháp đặng ngọc lan có thể ở lăng nhạc đông đảo nữ nhân trung bỏ đến phu nhân vị trí cũng không phải đèn cạn dầu bị lăng kỳ tuyết bắt lấy roi nàng còn có tâm lý may mắn cho rằng đó là lăng Kỳ tuyết may mắn. Đương nàng lấy làm tự hào hỏa nguyên lực trưởng chiến kỹ bị lăng Kỳ tuyết phá lúc sau, nàng liền minh bạch, lăng Kỳ tuyết thực lực đều không phải là nàng trô đã thấy, cái gì cấp bậc đều không có, là một cái phê vợ. Không thể nhìn ra thực lực của nàng, hoặc là, nàng cấp bậc so nàng còn muốn cao, hoặc là, nàng tùy thân mang theo có thể che giấu thực lực đổ vợ. Đặng Ngọc Lan trải qua một phen phân tích, khinh trọng với người sau. Nhiều năm như vậy, nàng nhất rõ ràng, lăng kỳ tuyết là nghèo một cái đồng vàng đều không có. Đột nhiên thực lực tiến bộ vượt bậc, đột nhiên có che giấu thực lực bảo vật. Nghĩ đến lăng nhạc vẫn luôn đang tìm kiếm lăng kỳ tuyết mẹ ruột năm đó bảo vật, Đặng Ngọc Lan Đại Hỷ, nói không chừng lăng kỳ tuyết sở mang có thể che giấu thực lực bảo vật chính là nàng mâu thân lưu lại. Nếu không, như thế nào giải thích nàng đột nhiên liền có bảo vật? Có lẽ nàng còn có thể dùng tin tức này cùng lăng nhạc tranh công. Chương 32-123 Đảo Lăng Kỳ tuyết lại ở tự hỏi nàng độc vì sao còn không có hiệu lực. Theo lý thuyết, Đặng Ngọc Lan tu vi cao, đối độc vật sức chống cự cũng cao, sẽ không dễ dàng trúng độc là thường có sự, nhưng nàng mang đến những cái đó nha hoàn bà tử hẳn là không có nàng như vậy thực lực, lúc này nên độc phát rồi. Chẳng lẽ là không có thiêu đốt, chỉ là dùng cực nóng bức ra độc, độc tính không bằng thiêu đốt phóng thích mãnh liệt. Liên ở lăng kỳ tuyết vắt hết vóc cấp đoạt độc dược vì sao còn không có hiệu lực khi Đặng Ngọc Lan mang đến nha hoàn, bà tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống đi. Ngay cả cuộn trên mặt đất lăng kỳ vân cũng bò đi xuống, vẫn không nhúc đích, chỉ còn lại có đặng Ngọc Lan một mình đầu có chút lay động đứng, tinh thần hoàng hốt, nhìn dáng vẻ cũng chống đỡ không được bao lâu. 1, 2, 3 đảo. Lăng kỳ tuyết nhịch ngậm chạy đến nàng trước mặt, ngón tay điểm điểm cái chán của nàng. bất quá Nàng lại phạm sầu, nay đầy đất thi thể nàng muốn xử lý như thế nào mới hảo? Đặng Ngọc Lan đã tỉnh khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng, cứ việc hiện tại nàng không e ngại nàng, nhưng là nàng sau lưng Lăng Nhạc cùng nhà mẹ để không phải ăn chay, cao thủ không ở số ít. Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận hồi tưởng Đặng Ngọc Lan thanh tỉnh khi cởi gian, phỏng đoán nàng tâm tư, thanh triệt mắt to vừa chuyển, nảy ra ý hay. Vô vô lăn trên mặt đất dính cho bụi làn váy, ngẩng đầu mà bước đi ra tiểu viện tử. Đi vào lăng nhạc cửa thư phòng trước. Vẫn là lần trước lăng quản gia ngăn cản nàng, bất quá, lần trước chính mắt thấy lăng Kỳ Vân bị lăng Kỳ Tuyết bóp chặt cổ thẳng trạng, hắn không dám giống lần trước như vậy kiêu ngạo, mà là hơi chút khách khí một chút nói, "Đại tiểu thư, láo gia phân phó qua không được quấy rầy, còn thỉnh đừng làm tiểu nhân khó xử." Hắn ngữ khí tràn ngập khách khí, nhưng là biểu tình lại bán đứng hắn nội tâm, khóe mắt thượng nó, không hề có đem nàng lăng Kỳ Tuyết để vào mắt sao? Lăng Kỳ Tuyết tưởng, cầu đôi mắt vốn dĩ liền sinh đến thấp, tự nhiên muốn thượng ngó mới có thể nhìn đến người. Ngươi có thể cùng nó so đo, vì sao nó không đem đôi mắt sinh hảo một chút sao? Ngươi chạy nhanh cùng nhà ngươi lão ra nói, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn mặt nói, về ta nương bảo vật, nếu là bỏ lỡ, trách tội xuống dưới, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi sự tình rất quan trọng. Lăng Kỳ Tuyết lử lạnh, nếu không phải xem ngày thường lăng quản gia một vị đi theo lăng Nhạc bên lời. Cũng không có thời gian khi dễ nguyên chủ, nàng mới sẽ không tốt như vậy nói chuyện như vậy buông tha hán. Lăng quản gia đãi ở lăng nhạc bên người nhiều năm, tự biết lăng nhạc vì lăng kỳ tuyết mâu thân bảo vật mới dưỡng nàng, nghe vậy con khỉ hoạch chui vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau, lăng nhạc trầm thấp thanh âm liền ở thư phòng chuyển ra, tiến bảo. Thảo ngươi đại gia, lăng kỳ tuyết thầm mắng, là ngươi tưởng được đến bảo vật lại không phải ta, tung đến cùng 258 vạn dường như. Nghĩ đến còn ở tiểu viện tử nằm Đặng Ngọc Lan đám người, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là đi vào đi. Lăng nhạc thư phòng cùng nàng ở TV thượng nhìn đến cổ đại thư phòng không sai biệt lắm, mấy cái đại đại kệ sách, mặt trên bãi đầy thư tịch, trang bê cũng hảo, thực dụng cũng hảo, đều là thật dày một quyển. Lăng nhạc còn ngồi ở án thư, ánh mắt lập lòe, có vẻ thực kích động. Lăng Kỳ Tuyết vừa thấy liền biết chính mình đánh cuộc chính xác, Lăng nhạc nhất để ý vẫn là nàng mẫu thân sinh thời bảo vật. Nàng rất tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật, nguyên chủ mẫu thân là như thế nào làm được dấu trụ lăng nhạc đem bảo vật che giấu lên, chẳng lẽ nàng cũng không nghĩ cấp nguyên chủ sao? Lăng đại tướng quân thật đúng là quốc sự bận rộn a, liền ra thư phòng thời gian đều không có. Lăng kỳ tuyết đông nhìn một cái, tây nhìn nhìn, cũng không biết lăng nhạc kệ sách thượng có một có quan hệ với chiến kỹ thư tịch. Nàng đi qua lăng ra tàng bảo khố, bên trong đều là một ít dược liệu. Đan dược cùng binh khí, cũng không có thư tịch, chẳng lẽ lăng gia hậu bối tu luyện nguyên lực đều là miệng tương truyền, căn bản là không có thư tịch. Làm càn, ta là cha ngươi. Lăng nhạc nộ mục trừng to, quát lớn nói. Nha, ta bị đánh khi cha chỗ nào vậy? Ta đi xin cơm là cha chỗ nào vậy? Ta còn vẫn luôn cho rằng ta là không cha hài tử. Lăng kỳ tuyết không chút nào sợ hai đối thượng lăng nhạc mắt, nàng trong tay có vương bài mới sẽ không sợ lăng nhạc một trưởng phiến chết nàng. Quả nhiên, lăng nhạc trên trán gân xanh bạo khởi, nắm tay gắt gao nắm, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, hắn còn phải lưu trữ lăng kỳ tuyết tìm được nàng mẫu thân sinh thời bảo vật. Lăng kỳ tuyết mẫu thân là một vị cao thủ, sinh thời có rất nhiều bảo vật, ngay cả hắn cái này làm trượng phu đều không biết gửi ở đâu, tuy rằng nàng là khó sinh chết, nhưng là, lăng nhạc tổng cảm thấy nàng bảo vật sẽ để lại cho lăng kỳ tuyết. Có lẽ ở mổ một cái hắn không biết địa phương, nàng lấy người giúp đỡ chăm sóc. Nhưng mặc kệ là nào giống nhau, hắn tìm 15 năm, lại đều là không có đầu mối, chỉ có thể lưu chữ lăng kỳ tuyết, hy vọng có một ngày có thể thông qua nàng tìm được. Ngươi nói về con mẹ ngươi bảo vật. Ngươi nhớ tới cái gì? Lăng nhạc lạnh giọng hỏi. Quả nhiên vẫn là bảo vật quan trọng, lăng kỳ tuyết khinh thường ngó lăng nhạc liếc mắt một cái, tấm mắt tiếp tục ở kệ sách thượng lưu liền. Ta nhớ tới cái gì quan trọng, nhưng là lăng đại tướng quân còn có cái gì người ở đánh bảo vật chủ ý cũng rất quan trọng. Lăng kỳ tuyết không chút để ý nói, hôm nay phu nhân của người mang theo nhất ba người đến ta tiểu viện từ đi, tuyên bố nếu là ta không đem bảo vật giao cho nàng liền giết ta, làm ai đều không chiếm được bảo vật. Nếu ta không có ta nương để lại cho ta bảo mệnh phù, đã sớm chết ở đặng ngọc lan trong tay, còn nói lên sợi bảo vật ta. Lăng kỳ tuyết nói xong lời cuối cùng. Tinh tế lưu ý khởi lăng nhạc biểu tình tới, chỉ thấy hắn trong mắt hiện lên một tia hồng y, liền biết này hai vợ chồng nhìn như ân ái, kỳ thật bằng mặt không bằng lòng, từng người đánh bản tính nhỏ. Đặng Ngọc Lan nhà mẹ đẻ cũng là Nam Lăng quốc tiếng tâm lửng lây gia tộc, năm đó nếu không phải lăng kỳ tuyết mẫu thân cường thế, có lẽ lăng gia phu nhân vị trí chính là nàng. Cứ việc sau lại nàng mới bị dốc lên vì phu nhân, nhưng phía trước cũng bị lăng kỳ tuyết mẫu thân áp chế một bậc. Thế giới này. Nhà mẹ đẻ người cho ngươi duy trì đồng thời, cũng sẽ nghĩ mọi cách ở trên người của ngươi cực lực cấp đoạt. Đặng Ngọc Lan một bên đến lấy lòng lăng nhạc, một bên đến cấp nhà mẹ đẻ chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ hao hết tâm tư tổn chính mình vốn riêng bảo khố. Làm bên gối người lăng nhạc càng sẽ không sơ ý đến, nhìn không ra Đặng Ngọc Lan tiểu tâm tư. Lăng Kỳ Tuyết chính sự đoán chắc điểm này, mới thuận thế tới cùng lăng nhạc để điều kiện. Quả nhiên, nghe được Lăng Kỳ Tuyết nói nàng mẫu thân lưu lại bảo vật. Lang nhạc đôi mắt đều sáng phát ra xanh mượt Quang người mẫu thân lưu lại bảo vật ở nơi nào nếu là ta nói ra còn sẽ có mệnh đi ra nơi này sao Lăng đại tướng quân chúng ta là như thế nào quan hệ người ta trong lòng biết rõ ràng nói trắng ra là đi người lưu chữ ta phế vật mạng nhỏ đều chỉ là vì được đến ta nương lưu lại bảo vật mà thôi mà ta tạm thời không nói ra tới đều chỉ là vì giữ được ta mạng nhỏ Lăng nhạc tức giận đến mặt đều tái rồi Lăng ra tiểu đối có từng có người dám như vậy đại nghịch bất đạo, nếu không phải vì bảo vật, hắn thật muốn một trưởng trụm chết nàng. Nàng mẫu thân đã từng có được quá một kiện nghịch thiên bảo vật. Chương ba mười trao đổi điều kiện. Vì bảo vật, hắn nhẫn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lăng nhạc cắn răng, phảng phất muốn đem lăng kỳ tuyết tan tươi nuốt sống dường như. Cảm nhận được trên mặt tan thịt người hàn mang, lăng kỳ tuyết dung cảm quay đầu lại, đối thượng lăng nhạc giết người ánh mắt. Nói năng có khí phách, ta muốn đi ma vân rừng rậm rèn luyện danh ngạch. Nghe Lâm Vinh cửu nói, không phải mỗi người đều có tư cách đi ma vân rừng rậm, nam lăng quốc to lớn, chỉ có có quyền có tiền có thế gia tộc, mới có tư cách phái một ít cho rằng tiền đổ quang minh người đi. Lang gia có bao nhiêu danh ngạch nàng không biết, nàng chỉ biết, tất có một cái danh ngạch là nàng lăng kỳ tuyết. Đây cũng là nàng ở độc hôn đặng ngọc lan đám người sau so đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Mọi người đều muốn nàng mẫu thân lưu lại bảo vật, kia đem cái này cái gọi là bảo vật làm ngồi, điếu tới càng nhiều thứ tốt mới sẽ không phí phạm của trời. Lăng nhạc ngần ra, hắn còn tưởng rằng lăng kỳ tuyết sẽ muốn một cái gả hảo nhân ra cơ hội, hoặc là cùng lần trước giống nhau, yêu cầu được đến ngang nhau đối đãi, lại không nghĩ rằng nàng yêu cầu như vậy thấp. Với nhà người khác tới nói, đi ma vân rừng rậm rèn luyện thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chính là hắn bất đồng. Làm đại tướng quân, hắn có được binh lính đông đảo, phân phối đến danh ngạch cũng liền càng nhiều, còn không phải là một cái danh ngạch sao. Hắn tùy tiện đem mỗi vị binh lính danh ngạch đổi cấp lăng kỳ tuyết, không phải thành. Một cái danh ngạch đổi một kiện bảo vật, lăng nhạc cho rằng siêu cấp có lời. Hảo, người trước đem bảo vật cho ta. Lăng nhạc một ngụm đồng ý, lại tham lam tưởng trước được đến bảo vật. Bảo vật trông như thế nào nàng cũng không biết, lấy cái gì tới cấp. Lăng kỳ tuyết như đại sâu thẳng mẩy liếu nhẹ nhàng một trọn, buồn cười nhìn lăng nhạc, ngươi cho rằng ta thật gờ, nếu là đem bảo vật cho ngươi, ta còn có tồn tại trở về cơ hội sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta sẽ không phải người chuyên môn bảo hộ ngươi. Lăng nhạc bực bội hung lăng kỳ tuyết, hắn là hận không thể lập tức nhìn thấy bảo vật, sau đó đem cái này phế vật giết chết, mắt không thấy tâm không phiền, miễn cho hắn thượng chiều luôn bị mặt khác đại thần nhạo báng dưỡng một cái phế vật nữ nhi. Chỉ cần lăng đại tướng quân ngươi không phải người ở sau lưng thọc đao của ta tử, chính là bảo hộ ta. Lăng kỳ tuyết nói thẳng không cố kỵ. Ma vân rừng rầm nguy hiểm thật mạnh, nàng phải đối phó ma thú, còn phải phân tâm đi ra ngoài tìm tìm bảo vật, không nghĩ còn phải phân ra một bộ phận tinh lực tới để phòng lăng ra người ở sau lưng phá rối. Hành! Chờ ngươi trở về liền đem bảo vật cho ta. Lăng nhạc trong lòng lại ở tính kế, khiến cho nàng sống lâu một ít thời gian chờ trở về bắt được bảo vật sau liền đem nàng giết chết. kia lăng đại tướng quân ngươi liền đi an bài, mấy ngày nay không có việc gì ta tạm thời không trở lại, chờ đến đi trước ma vân rừng rậm đã đến đến giờ, ta lại trở về cùng đi, không cần ý đổ phái người theo dõi ta, nếu không, ta mẫu thân nữ nhi cũng không phải ăn chay. Thanh trừng thủy mắt bính ra một đạo sắc bén quang, giống vậy một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, thẳng lấy nhân tâm, người xem tim và mật đều hẳn, Lăng nhạc ngây ngẩn cả người, đây là hắn nữ như sao? Đây là cái kia ở lăng phủ trốn rồi 15 năm phế vật sao? Hắn như thế nào từ nàng trên người thấy được một loại như nữ hoàng buông xuống giống nhau khí thế, cổ khí thế kia chi khổng lồ, phản phất chỉ cần có ai nghịch nàng ý, nàng chỉ cần giơ tay là có thể đem ai diệt một phen. Hoàng hốt gian, lăng kỷ tuyết đã đi ra thư phòng. Nguyên nhân vô nhị, nhìn một vòng, lăng nhạc thư phòng không có nhưng tu luyện chiến kỹ thư tịch. Lăng Nhạc không có ngăn đón nàng. Trong khoảng thời gian này, Lăng Kỳ Tuyết biến hóa hắn thấy được, trừ bỏ được đến nàng mẫu thân bảo vật, hắn nghĩ không ra Lăng Kỳ Tuyết vì sao biến hóa, vì bảo vật, hắn nhẫn. Lăng Kỳ Tuyết ra Lăng phủ, không chỗ để đi, xoay một phương hướng, lập tức hướng Lâm La Đại Dược phòng đi đến. Lâm Vĩnh cửu cái này thiếu chủ giống như chuyện gì đều không cần làm, mỗi ngày đều chỉ cần canh giữ ở Lâm La Đại Dược phòng thì tốt rồi. Lăng Kỳ Tuyết đi vào khi Hắn lắp bắp kinh hãi, hắn chính là chính mắt chứng kiến lăng kỳ tuyết luyện chế cả đêm đang dược, như thế nào lúc này liền ra tới, cũng không ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Lại xem lăng kỳ tuyết sắc mặt, trong trắng lộ hồng, so với hắn lần đầu nhìn thấy lăng kỳ tuyết khi còn muốn phân nộn, loe sáng con ngươi hắc bạch phân minh, lập loe cơ chi quan mang, nơi nào có một tia mệt mỏi bộ dáng, Lâm Vinh Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra. Mặt khác luyện đan sư không phải nói mỗi luyện chế một lần đan dược đều sẽ tinh thần lực hao tổn thật lớn sao. Như thế nào? Không chào đó ta. Lăng kỳ tuyết treo kẹo nói, lập tức đi đến sofa trước ngồi xuống. Hoa nên Hoa nên Lâm vĩnh cửu vội vàng vì lăng kỳ tuyết đổ một ly trà. Trà hương buôn phía, lăng kỳ tuyết mạc danh nhớ tới Đông Phương Linh Thiên đã từng cầm chén cho nàng phao một ly trà hoa, uống xong trà hoa nàng liền thăng cấp. Lại uống lâm vĩnh cửu này đó chả liền cảm thấy thanh đạm vô vị. Thật không dám dâu diếm, ta tới là có việc muốn nhờ. Lăng kỳ tuyết làm việc thích trực tiếp, ngựa ngùng xoắn xít quanh co lòng vòng không phải nàng phong cách. Đây cũng là nàng tuổi còn trẻ liền có thể đem lăng thị quản lý đến ổn chung có thăng nguyên nhân trí nhất. Hiện đại xã hội, đại gia thói quen ngươi lừa ta gạt, đột nhiên xuất hiện một cái nói chuyện trực tiếp, làm việc phong cách lanh lẹ tiểu nữ hài, lại hơn nữa nàng diện mạo điểm Mỹ. Nói chuyện tuy rằng trực tiếp lại rất hài hước, mọi người đều thích nàng, đối nàng trưởng quản lăng Thị cũng là một cái trợ lực. Nga, Lang đại tiểu tỷ thỉnh giảng. Lâm Vinh Cửu nói, trong lòng lại ám suy, sẽ không lại là tưởng xảo trá hắn đi. Hắn tư hữu đồng vàng bị nàng gõ đến thất thất bát bát, lại gõ, hắn muốn đi đương nội quần. Chỉ có thể nói, Lâm Vinh Cửu, ngươi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thương A. A Phi. Cũng không đúng. Lang Kỳ Tuyết như thế nào là xa đâu, muốn thế nào cũng phải nói là cũng là một cái xinh đẹp mỹ nữ xà. Ta tưởng ở qua la bên trong thành tìm một cái nhã tĩnh một ít tiểu biệt viện chủ hạ, không biết Lâm thiếu chủ có không hỗ trợ. Lang phủ cái kia rách nát tiểu viện lạc nàng thật sự trụ không đi xuống, muốn vì nguyên chủ mẫu thân báo thù, cũng không phải một hai phải trở về trụ không thể. Chờ đến thực lực của nàng biến tưởng ai cũng ngăn không được nàng báo thù đốt chân. Với thành đông tại hạ có một chỗ tiểu viên tử, đảo cũng là an tĩnh. Lâm Vĩnh Cửu mới nói xong liền hối hận. Lăng Kỳ Tuyết muốn hắn tìm phòng ở hắn thành thành thật thật tìm chính là, làm gì đem chính mình sân nói ra, không nói đến tiền thuê nàng cấp nhiều ít, nếu là Đông phương linh thiên trở về biết được hắn cùng Lăng Kỳ Tuyết đi được gần, sẽ không đem hắn cấp xé. Nếu là nói ra đi nói có thể thu hồi tới, Lâm Vĩnh Cửu tưởng, tiêu hết hắn sở hữu tích tụ hắn cũng nguyện ý thu hồi. Chỉ là, nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, Lăng Kỳ Tuyết đã nghe được. Nếu là Lâm thiếu chủ phong ở, kém không đến chỗ nào đi, ta thả chủ hạ lại nói. Lâm vĩnh Cửu, nếu là miễn cưỡng đại tiểu thư ngài liền đổi địa phương A, khóc không ra nước mắt. Buổi chiều, Lăng Kỳ Tuyết đi thành đông tiểu viện tử, Lăng Phủ trong viện nàng cái gì đều không có, cũng không cần dọn, chỉ mua một ít đồ dùng sinh hoạt liền có thể vào ở. Tiểu viện tử trang hoàng không xa hoa, tháng ở tinh tâm, ở cung thư thái. Đặc biệt là trong viện có một cái hoa tươi nộ phóng dàn trồng hoa, gian trồng hoa thượng bãi một trận bàn đu dây. Buổi tối, ngồi ở bàn đu dây thượng lắc lư, nhìn bầu trời đầy sao, Lăng Kỳ Tuyết nhớ tới Tử Lăng, Kỳ liên nơi đó xảo trá tới một đêm đồng vàng. Em đẹp, đồng vàng như thế nào sẽ biến mất không thấy đâu. Chương 34 cái gọi là bảo vật. Lăng Kỳ Tuyết tinh thần lực nội coi Đi vào lần trước đi vào cái kia hỗn độn thế giới, nhìn đến một đống ánh vàng rực rỡ đồng vàng mạnh khỏe nằm trên mặt đất, không cấm tò mò, như thế nào lại muốn tới nơi này mà không phải nạp giới? Thử ý niệm vừa động, đem đồng vàng di đi ra ngoài, tiểu viện tử trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống đồng vàng. Lăng kỳ tuyết lại ý niệm vừa động, đồng vàng lại tiến vào đến hỗn độn thế giới. Nàng trong lòng kinh hãi, hôn độn thế giới chính là nàng trên cổ tay kia chỉ ẩn hình vòng tay kết tác. Mấy ngày này nàng sở hữu lực chú ý đều ở tẩy tủy đan thượng, hoàn toàn quên mất vòng tay cùng hôn độn thế giới tồn tại, nếu không phải này đó đồng vàng, nàng thật đúng là đem thế giới này cấp quên mất. Ý niệm lại lần nữa tiến vào hỗn độn thế giới, bên trong thật là hỗn độn một mảnh, cái gì đều không có, không có không khí, không có thủy, cũng không có ánh mặt trời, sám xịt một mảnh, lại kéo dài vài dặm, nhìn không tới đầu. Chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn đến như có như không mây mù trạng đồ vật không ngừng lưu chuyển, có chút giống máy tính hợp thành tinh vân đồ. Ý niệm vừa động, ra, lại tiến, qua lại lăn lộn vài lần, nàng liền có thể quen thuộc nắm giữ ra vào phương pháp. Nàng đem ở lăng phủ tàng trong bảo khố cướp đoạt tới sở hữu dược liệu đều di vào hỗn độn thế giới, vạn nhất nạp giới bị người đoạt đi rồi, dược liệu cũng không đến mức bị cướp đi. Dù sao ai cũng vô pháp nhìn đến cổ tay của nàng thượng còn có một chiếc vòng tay. Nghĩ nghĩ, lăng kỳ tuyết vẫn là đem từ tàng trong bảo khố mượn gió bẻ mang tới phá kiếm cùng nhau ném vào hỗn độn thế giới, kia nhưng xem như nàng đem trộm bảo khố chứng cứ phạm tội trí nhất. Ra hỗn độn thế giới, lăng kỳ tuyết suy nghĩ sâu xa, có lẽ cái này chính là lăng nhạc vẫn luôn đang tìm kiếm mẫu thân bảo vật. hỗn độn thế giới tuy rằng cái gì đều không có. Lại là một cái người khác không biết tồn tại, một cái độc lập không gian, hiện tại không thể trụ người cũng không thể bỏ vào đi vật còn sống, nhưng là về sau đâu? Nếu là có biện pháp bỏ vào đi vật còn sống trụ người, về sau, hôn độn không gian chính là một cái độc lập không gian thể, mà có được không gian nàng, sẽ là cái này không gian độc nhất vô nhị vương. Khó trách lăng nhạc nằm mơ đều nghĩ muốn mẫu thân lưu lại bảo vật. Lăng kỳ tuyết có loại cảm giác, ngày sau... Cái này không gian chắc chắn thăng cấp đến có thể trụ tiến vật còn sống. Chỉ là, hiện tại vẫn là nghi cách làm chính mình thăng cấp đi. Kế tiếp 2 ngày, Lăng Kỳ Tuyết đều không có ra quá lớn môn, tính tâm đóng cửa tu luyện, đi rèn luyện là một cái tầm bảo quá trình, cũng là một cái nguy hiểm sấm quan quá trình, đương nhiên là thực lực càng cao, hệ số an toàn liền càng cao. Ngày thứ 3, Lăng Kỳ Tuyết đi Lâm La Đại dự Phòng, bởi vì Lâm Vĩnh Cửu phái người tới báo. Nàng hôm trước luyện chế phục nguyên đan toàn bộ đều bán xong, hỏi nàng có không đi một chuyến, lại luyện chế mấy lò đăng dược. Có tiền kiếm sự ai không đi, đặc biệt là nàng còn nghĩ nhiều kiếm đồng vàng, để mua sắm một ít tu luyện tài nguyên. Luyện chế một cái buổi sáng phục nguyên đan, lăng kỳ tuyết chưa đã thèm, lại phân phó lâm vĩnh cửu chuẩn bị thăng nguyên đan dược liệu, chuẩn bị khai luyện thăng nguyên đan. Cả ngày, lâm la đại dược phòng trên không đều nổi lơ lửng nhàn nhạt dược hương vị thấp dẫn càng nhiều khách hàng tiến đến. Lăng Kỳ tuyết từ phòng luyện đan đi ra, nhìn đến trên đầy người, mày nhăn lại, như vậy không phải biện pháp, nàng mệnh chết cũng không thể thỏa mãn những người này mua sắm nhu cầu, xem ra đến cùng Lâm Vĩnh cựu thương lượng thương lượng hạn lượng bán ra. Lại vào lúc này, tam hoàng tử Nam Cung Ngọc xuất hiện ở đại dược phòng cửa. Lâm Vĩnh cựu mắt sắc, chạy nhanh đi ra ngoài nên đón, những cái đó mua sắm đan dược người cũng sôi nổi cấp Nam Cung Ngọc hành lễ. Duy độc lăng kỳ tuyết ngồi ở trên sofa, chút nào không thấy đứng dậy ý tứ. Lâm Vinh Cửu còn nghĩ nhắc nhở nàng, không cần đắc tội tam hoàng tử, liền thấy Nam Cung Ngọc vui sướng chạy hướng lăng kỳ tuyết, cao hứng hô đại tiểu thư ngươi ở chỗ này, nhưng làm ta hảo tìm. Ta lại không trốn đi, ngươi đương nhiên hảo tìm. Lăng kỳ tuyết cố ý xuyên tạc hắn ý tứ. Tinh thần lực tìm đòi, Nam Cung Ngọc tu vi đã đạt nguyên giả lúc đầu, xem ra, hắn đã nuốt vào thang nguyên đan. Nam Cung Ngọc cũng không so đo, cười ha hả ở lăng kỳ tuyết đối diện ngồi xuống. Đại tiểu thư ngươi đã nói sẽ cho ta một ít nhắc nhở, chính là ta đi lăng phủ tìm không thấy ngươi. Như vậy, lại có chút bị hủy khuất hài tử ý vị. Lăng kỳ tuyết một đầu hát tuyến. Hài tử, ta không phải ngươi nương. Nàng nói qua trợ giúp Nam Cung Ngọc, liền sẽ không nuốt lời. Nhưng là, trước không nói chuyện cái này nàng nhớ rõ ngày đó Đông Phương Linh Thiên cho nàng giới thiệu Nam Cung Ngọc khi nói qua Nam Cung Ngọc là thương nghiệp kỳ tài ở thương nghiệp phương diện có người khác không kiềm thiên phú chính mình khai một nhà phòng đấu giá tuy rằng sinh ý không kịp hoàng gia phòng đấu giá lại là tư nhân khai phòng đấu giá trùng hôn đến tốt nhất Lăng Kỳ Tuyết có tân ý tưởng nàng không nghĩ nàng luyện chế trăm phần độ tinh khiết đan dược cứ như vậy ở Lâm La Đại Dược Phòng bán rẻ đi ra ngoài nàng là cùng Lâm La Đại Dược Phòng ký ức Không thể thất tín bội nghĩa, nhưng là kia chỉ là phục nguyên đan cùng thăng nguyên đan ước, nàng trong tay đan phương đâu chỉ phục nguyên đan thăng nguyên đan. Nghĩ, lang kỳ tuyết liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta tưởng luyện chế mấy viên đan dược ở ngươi phòng đấu giá bán, ngươi có thể cho ta rất cao giá. Lâm Vĩnh Cửu đứng ở một bên, có thần. Đại tiểu thư, ngươi ở hắn địa bàn thượng cùng người khác nói đan dược xinh ý thích hợp sao. Bất quá, lang kỳ tuyết ngồi, nam cung ngọc cũng ngồi. Cũng chỉ có hắn đứng ở một bên, như là một cái tùy tùng, các chủ tử nói sinh ý, hắn chỉ có đứng ở nghệ phân. Trải qua quá lần trước lăng kỳ tuyết cho hắn chỉ điểm, Nam Cung Ngọc tin tưởng nàng là cái có thật tài thật liêu luyện đan sư, còn chỉ vào nàng cho hắn chỉ điểm một vài, cũng không dám cấp thấp. Giống nhau phòng đấu giá đều thu tới gửi bán bán ra một thành tiền thuê, hoàng gia phòng đấu giá bởi vì quy mô cùng với sau lưng là hoàng gia chống lưng nguyên nhân, quý đến nhị thành. Nhưng là, Nam Cung Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định chỉ thu Lăng Kỳ Tuyết môi đơn 0.5% tiền thuê. Lăng Kỳ Tuyết biết Nam Cung Ngọc dụ ý, cũng không nói ra, hai người ước định ngày mai giữa trưa đến hắn phòng đấu giá đi xem. Nam Cung Ngọc vừa đi, Lâm Vinh Cửu liền nôn nóng vô cùng nói, Lăng Đại Tiểu tỷ chúng ta chính là ký ước A. Lăng Kỳ Tuyết thông dong cho hắn một cái xem thường, ta có nói quá muốn bội ước sao? Chúng ta ký hợp đồng chính là Phục Nguyên Đan cùng Thăng Nguyên Đan. Này hai loại đan dược sinh ý ta chỉ cho các ngươi lâm la đại dược phòng làm, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng là có một chút ta không thể không nói, này hai loại đan dược sinh ý tốt như vậy, ngươi có bao nhiêu bán nhiều ít, ta mệnh chết cũng cung hóa không thượng. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cần thiết mỗi ngày hạn lượng bán ra, giá ở nguyên lai cơ sở nâng lên cao 10. Lâm Vinh Cửu cũng là làm buôn bán, vừa nghe liền minh bạch lăng kỳ tuyết dụng tâm, không khỏi thầm than lăng kỳ tuyết khôn khéo. Mỗi ngày lượng thiếu, nhưng là khách nhân vẫn là nhiều như vậy, đề cao một chút giá cũng là có thể tiếp thu. Nếu là mặt khác thương phẩm có lẽ còn có người sẽ hoáng giận, nhưng là luyện đan sư ở chỗ này tuyệt đối là có thể so với quốc chủ tồn tại, rất nhiều cao thủ tu luyện đến dựa vào luyện đan sư, ai sẽ không có việc gì đi treo chọc một cái luyện đan sư. Chương 35 thuần nguyên đan. Trải qua mấy ngày luyện đan bán đan, lang Kỳ Tuyết trong tay đồng vàng đã đạt 50 vạn. Kim tạp số lượng lấy hỏa tiễn tốc độ bay lên, này trong đó còn không bao gồm nàng còn lâm vĩnh cửu 10 vạn, cùng với cắt trăm vạn đồng vàng đến đông phương linh thiên kim tạp thượng, xem như đối hắn gác mái sập bồi thường. Ngôi ở tiểu viện tử bàn đu dây thượng, nhìn quần quận sao trời, lăng kỳ tuyết không cấm cảm thán ở chỗ này kiếm tiền so ở 21 thế kỷ kiếm tiền còn muốn dễ dàng. Hôm nay giữa trưa nàng đi Nam Cung Ngọc phòng đấu giá nhìn, là trong đó loại nhỏ phòng đấu giá. Bên trong bán đấu giá vật phẩm tuy rằng không bằng hoàng gia cao lớn thượng, nhưng là cũng là một ít trên thị trường khó gặp, giá ở giữa. Thế giới này nơi nào có như vậy nhiều thổ hào, cái này phòng đấu giá vừa lúc thỏa mãn một ít chất lượng thường tiêu phí hộ khách đu cầu, sinh ý cũng là như mặt trời ban trưa. Bất quá phòng đấu giá tên làm lăng kỳ tuyết có chút xin miệng thư cho kẻ bất tài, gọi là như ngọc phòng đấu giá, có loại nương pháo cảm giác, say. An Bảo Phương Diện Nam Cung Ngọc mời đến nguyên vương cấp bậc cao thủ Trấn bãi, đảo cũng không ai dám nháo bãi, đương nhiên, ngẫu nhiên hoàng gia mổ ngố ngoại trừ. Cao chia làm thực sự hấp dẫn người, ai sẽ ngại tiền nhiều, lang kỳ tuyết tính toán luyện chế thuần nguyên đan phóng tới bên trong đi bán đầu giá. Buổi chiều trở về nàng liền gấp không chờ nổi đến lâm la đại dược phòng đi mua sắm dược liệu, trở về luyện chế ba cái canh dở, rốt cuộc luyện chế ra 10 viên thuần nguyên đan. Mỗi người tu luyện công pháp bất đồng. Tu luyện ra nguyên khí độ tinh khiết cũng bất đồng, có người nguyên khí thực thuần, nhưng có người tu luyện ra nguyên khí liền có rất nhiều tạp chất, tạp chất nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến nguyên lực ý lực, cùng đẳng cấp hai người sức chiến đấu, nguyên khí thuần tuyệt đối chiếm ưu thế. Thuần nguyên đan là cổ y thì ngàn phương độc môn bí phương, là một loại có thể tinh luyện nguyên khí đang dược, giống nhau nguyên khí tạp chất nhiều người có thể tinh luyện 10% tả hữu, bản thân nguyên khí độ tinh khiết cao người, có thể tăng lên không gian tiểu nhưng cũng ở 3% trở lên. Lăng Kỳ Tuyết bước đầu phòng trừng, nàng thuần nguyên đan một viên phòng trừng có thể cho nàng mang đến 10 vạn thu vào. 10 viên chính là 100 vạn, một cái buổi chiều nỗ lực thu vào, cũng coi như là thu vào pha phong. Ngay kế, Lăng Kỳ Tuyết đem luyện chế tốt 10 viên thuần nguyên đan giao cho Nam Cung Ngọc, làm hắn bắt đầu xuống tay chuẩn bị bán đấu giá công việc, nàng tính toán ở tiến vào ma vân rừng rậm trước đại kiếm một bút, mua cũng đủ vật phẩm, lo trước khỏi hoạn. Nam Cung Ngọc há to miệng, thuần nguyên đan là hắn chưa từng nghe thấy đang dược. Rất nhiều người đều tận sức với tinh luyện chính mình nguyên khí, cũng có không ít luyện đan sư khinh tận tâm lực nghiên cứu có thể tinh luyện nguyên khí đang dược. Chỉ là, đến nay mới thôi, Hoàng Diệp Đại Lục Thượng còn không có luyện đan sư nghiên cứu chế tạo ra giống dạng sản phẩm. Có thể tưởng tượng đến ra thuần nguyên đan vừa ra, sẽ nhấc lên một cổ bao lớn gió lốc, Nam Cung Ngọc thậm chí ẩn ẩn cảm giác được. Hắn như Ngọc Phòng Đấu Giá sẽ bởi vậy được đến một lần xưa nay chưa từng có thành danh cơ hội. Hắn không sợ nổi bật cái quá Hoàng gia Phòng Đấu Giá, thế giới này cường giả vi tôn. Nếu là như Ngọc Phòng Đấu Giá có thể cung cấp như thế nghịch thiên tài nguyên, Hoàng gia người muốn tìm phiền toái còn muốn xem những cái đó yêu cầu mua sắm cường giả sẽ không đồng ý. Đây cũng là cho tới nay, Hoàng gia Phòng Đấu Giá có thể ở Nam Lăng quốc độc lãnh phong tao nguyên nhân. Bọn họ bán đấu giá vật phẩm là Nam lâm Quốc cường giả yêu cầu chi nhất, được đến cường giả che trở tự nhiên cũng là chí nhất. Tưởng tượng đến như Ngọc phòng đấu giá đem khả năng thay thế được Hoàng gia phòng đấu giá trở thành Nam Lăng Quốc lớn nhất phòng đấu giá. Nam Cung Ngọc nhìn về phía Lăng Kỳ tuyết mắt đều ứa ra phao phao, kinh diễm, ngưỡng mộ thậm chí là sùng bái. Hơn nửa ngày mới chậm gì gì hoàn hồn, nói, ta lập tức đi chuẩn bị bán đấu giá thuần nguyên đan tạo thế chuẩn bị. từ từ Lăng Kỳ Tuyết gọi lại hắn, giúp ta lưu ý xem đến thuận mắt trường kiếm. Đi vào thế giới này sau, Lăng Kỳ Tuyết vẫn luôn không có sử dụng vũ khí, không phải không nghĩ, mà là kiếp trước nàng sử dụng chính là một thanh huyền thiết trường kiếm, danh tố tuyết, này lợi nhưng thổi mao đoạn phát chém sắt như chém bùn. Tới rồi nơi này, cấp thấp thư kiếm nàng trước mắt, liền chậm chạp không có cho chính mình phối trí một thanh trường kiếm. Thực mau liền phải tiến vào ma vân rừng rầm rèn luyện, Trong tay dù sao cũng phải có một phen vũ khí sắp bén, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải rơi chậm lại yêu cầu. Nam Cung Ngọc là cái người thông minh, một điểm liền thấu, ta ngày mai đem sở hữu trưởng kiếm đều đưa đến nơi này cung đại tiểu thư chọn lựa. Lăng Kỳ Tuyết lộ ra vừa lòng cười, nàng xem người ánh mắt luôn luôn không tồi, trừ bỏ Lăng Kỳ liền cùng cha Nam. Đương nhiên, đời này nàng sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thuần nguyên đan tạo thế dùng 3 ngày, lăng kỳ tuyết mỗi ngày buổi sáng đều ở lâm la đại dược phòng luyện đan, một ít là cung cấp cấp đại dược phòng phục nguyên đan cùng thăng nguyên đan, một ít, còn lại là cho chính mình dùng phục nguyên đan còn có thanh minh đan, cùng với một loại có thể ở nháy mắt đem thực lực gia tăng hai cái cấp bậc bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan ở nguyên vương cấp bậc dưới đều hữu hiệu, nhưng là sử dụng bạo nguyên đan sau, tu luyện giả sẽ lọt vào phản phệ, có một canh giờ toàn thân thoát lực. Nếu sử dụng bạo nguyên đan không thể đủ kịp thời đem địch nhân đánh chết, như vậy xui xẻo chính là chính mình. Lăng kỳ tuyết luyện chế bạo nguyên đan cũng là phòng bất cứ tình huống nào, không đến cuối cùng thời điểm tuyệt không sẽ sử dụng. Trừ bỏ này đó đan dược, lăng kỳ tuyết còn phối trí rất nhiều độc dược, trong đó liền con nàng bởi vậy bỏ mình tiêu nguyên tán. Tiêu nguyên tán có thể đem tu luyện giả trong cơ thể nguyên khí tiêu tán với vô hình, khiến cho tu luyện giả sử không ra nguyên lực. Do đó đạt tới nhất chiêu đánh chết hiệu quả. Có thể nói, loại này độc phân phối phương là lăng kỳ tuyết dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy đồng dạng, mục tê đối nàng hạ độc, hấp hối hết sức nàng cảm ứng ra sở trùng chi độc sở hữu thành phần, mới có thể ở chỗ này phối trí ra có thể tiêu tán người nguyên khí độc dược, tiêu nguyên tán là nàng chính mình nghĩ ra tên. Đồng dạng, như vậy độc dược đối nguyên vương trở lên cấp bậc không có hiệu quả trừ phi nàng luyện đan sư cấp bậc có thể lại tiến thêm một bước, có thực lực luyện chế ra phối phương càng thêm phức tạp thuốc bột. Nhưng là trước mắt, này đó độc dược cũng đủ lăng kỳ tuyệt đối phó một ít tiềm tàng nguy hiểm. Phong cùng ngày húc, vạn dằm không mây. Ba ngày sau, như ngọc phòng đấu giá bán đấu giá thuần nguyên đan chính thức bắt đầu. Trật vừa nghe có thuần nguyên đan loại này lịch thiên đan dược xuất thế, rất nhiều chính bất hạnh vô pháp tinh luyện nguyên khí cường giả được đến tin tức, nơi nào chịu bỏ qua? Phân đặt tới, lại hơn nơi trải qua Nam Cung Ngọc 3 ngày làng xê, Thuần Nguyên Đan bắt đầu quay hiện trường không còn chỗ ngồi, mỗi người đều nhón chân mong chờ, hy vọng đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nam Cung Ngọc đem Thuần Nguyên Đan lưu đến cuối cùng áp trụ, ở bán đấu giá sư nước miếng tung bay bán đấu giá số kiện vật phẩm sau, rốt cuộc đến phiên Thuần Nguyên Đan lên sân khấu. Các vị khách, phía dưới sắp bán đấu giá ta chẳng tự thành lập tới nay nhất long trọng đồ vật. Tin tưởng mấy ngày nay đại gia cũng có điều nghe thấy, ta phòng đấu giá được đến một vị. Đừng rong dài nhiều như vậy, trực tiếp ra giá. Phòng đấu giá còn nghĩ lưu loát tới một đại thiên hoa lệ lời nói tô đậm không khí, liền bị tính tình cấp người đánh gãy. Còn dùng nói sao? Trong đó đại bộ phận người là buôn thuần nguyên đang tới. chương 36 vô sĩ thái tử. Phía trước bán đấu giá số kiện vật phẩm, bọn họ kiên nhẫn đã hao hết, nơi nào còn nghe được bán đấu giá sư rong dài. Không khí không nâng tự cao, đây cũng là bán đấu giá sư nhiều năm bán đấu giá kiếp sống lần đầu tiên gặp được, không khỏi vui mừng khôn xiết. Nay thuần nguyên đan giá quy định là một vạn đồng vàng, nhưng là chủ bán yêu cầu, muốn đấu giá tăng giá không thua kém một ngàn đồng vàng. Bán đấu giá sư cao giọng giống to, mới khiến cho chính mình thanh âm ở một đống cấp khó dằn nổi đấu giá giả trung trổ hết tài năng. Giống như, không khí quá cao làm bán đấu giá sư cũng là có áp lực. Giá ra 2 vạn, ta ra 3 vạn, 5 vạn. Không khí so Lăng Kỳ Tuyết tưởng tượng còn muốn hòa bạo, vốn dĩ nàng cảm thấy một viên thuần nguyên đan trịp 10 vạn đồng vàng chính là ghê gớm. xem ra nàng vẫn là xem nhẹ mọi người đối thuần nguyên đan của Nhật, đệ nhất viên thuần nguyên đan thế nhưng bán ra 20 vạn giá cao. Thiền không ngại nhiều, càng nhiều càng tốt. Lăng Kỳ Tuyết lười nhác ngồi ở phòng đấu giá mặt sau phòng nghỉ, cười tủm tỉm nhìn chàng hạ hỏa bạo cảnh tượng, mi mắt cong cong. Chiếu như vậy tính, nàng hôm nay có thể có 200 vạn nhập chứng, có thể mua sắm càng nhiều nguyên liệu, luyện chế càng nhiều đan dược, tiến vào Ma Vân rừng rậm liền càng nhiều một tầng bảo đảm. Đệ nhị viên thuần nguyên đan so đệ nhất viên nhiều ra một vạn, đệ tam viên lại ra tăng một vạn. Đến thứ năm viên khi, mắt thấy thuần nguyên đan càng ngày càng ít, phía dưới người xem đến đôi mắt đều tái rồi, lại không chụp được liền phải đã không có. Thứ năm viên đánh ra 30 vạn giá cao. Đang chuẩn bị bắt đầu quay thứ sáu viên, trong đám người chuyển đến một trận xôn xao, lăng kỳ tuyết theo mọi người tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy đám người tự động tế đến cùng nhau, nhường ra một con đường, từ giữa đi qua một người mặc màu đen nạm vàng biên mãng vào nam tử. Nam tử thân cao thể đại, khí vũ bất phàm, giữa mày một cổ khí phách tự nhiên sườn lầu. Này không phải thái tử nam cung kình là ai? Tự nhiên, hắn phía sau đi theo lăng kỳ liên cái này cái đôi nhỏ. Lăng kỳ tuyết câu môi tà cười, khó trách trong khoảng thời gian này không thấy lăng kỳ liền tới tìm nàng phiên thoái, nguyên lai like là buôn nàng thái tử phi tiền đồ đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng cũng mừng rỡ thanh tĩnh, quả nàng buôn thái tử phi vẫn là cái gì phi, quan nàng điều sự. Đám người chỉ là xôn sao từng cái, liền một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở thuần nguyên đăng thượng. Nói câu không dễ nghe, nói không chừng người thái tử vẫn là tới theo chân bọn họ đoạt thuần nguyên Đan Bọn họ cho ngươi làm một cái nói cũng đã không tồi. Thứ sáu viên thuần nguyên đan giá cả thực mau nhắc tới 25 vạn thượng độ cao. Lăng đại tiểu tỷ ngươi thật yêu. Phong nghỉ, Nam Cung Ngọc mãn nhãn ngôi sao nhìn Lăng Kỳ Tuyết, xung bái chi ý không chút nào che giấu chút xuống. Đó là, Lăng Kỳ Tuyết tầm mắt đặt ở Lăng Kỳ liền cùng thái tử trên người, không có quay đầu lại. Thấy thế Nam Cung Ngọc có chút mất mát, thái tử là như vậy quang thải chiếu nhân. Lăng Kỳ Tuyết đem tầm mắt dừng lại ở hắn trên người cũng là không gì đáng trách, chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy mất mát. Thái tử là nam lang quốc tu luyện thiên phú tối cao, đại tiểu thư nhất định thực thích hắn đi. Nam cung Ngọc chua sốt ngữ khí càng toan. Lăng Kỳ Tuyết quay đầu tới, nhíu mày, ta làm gì muốn thích hắn, hắn tính cái gì? Không thể không nói, Lăng Kỳ Tuyết nói làm Nam cung Ngọc trước mắt sáng ngời, trong lòng buồn bực tức khắc tan thành mây khói. Cho tới nay Hắn bị công nhận vì hoàng gia phế vật, mỗi người phỉ nổ, mà nam cung kình còn lại là hoàng gia tiêu ngạo, mọi người ngưỡng mộ đối tượng, hắn đầu đội quang hoàn, đến qua chỗ đều là khen ngợi, mà hắn, liền làm một cái làm nền tư cách đều không có. Lăng kỳ tuyết lại nói thái tử tính cái gì? Cứ việc những lời này đại biểu không được cái gì, lại vẫn là làm hắn cảm thấy trong lòng tối tâm trở thành hư không? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thích thái tử. Giống như là lăng gia nhị tiểu thư giống nhau. Tà Phi Đừng lấy lăng kỳ liên cái kia bạch liên hoa tới cùng bổn tiểu thư đánh đồng, nàng không xứng. Lăng kỳ tuyết mắt đẹp trừng to, kiếp trước kiếp này, lăng kỳ liên cái kia bạch liên hoa đều không xứng cùng nàng đánh đồng. Nam Cung Ngọc nhận ra, nghĩ đến chính mình ở hoàng gia xấu hổ địa vị, lại nghĩ đến lăng kỳ tuyết ở lăng phủ gặp đến khinh đủ. Đột nhiên liền minh bạch lăng kỳ tuyết vì cái gì như vậy chán ghét lăng kỳ liên. Lúng ta lúng túng cười nói, là nha, cái gọi là thiên tài là cái bê, đại tiểu thư ngươi mới là chân chính thiên tài. Lăng kỳ tuyết, nàng trong ấn tượng nam cung ngọc là một cái ôn nhã thậm chí là có chút nhút nhát thiếu niên, đột nhiên bạo thổ, nháy mắt làm lăng kỳ tuyết cảm thấy hắn nương pháo hình tượng sụp đổ, cũng có chút nam tử hàn khí khái sao. Thực xin lỗi, thái tử điện hạ, nơi này, tránh ra, phong nghỉ ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Một cái bá đạo thanh âm đánh gây thủ vệ người nói, tiếp cận, cửa bị người mạnh mẽ đá văng ra. Thái tử Nam Cung Kinh lạnh nhạt đứng, phía sau vẫn như cũ là lăng kỳ liền cái kia cái đuôi nhỏ. Thủ vệ người kinh sợ cùng Nam Cung Ngọc giải thích nói, thực xin lỗi tam hoàng tử, thái tử điện hạ hắn. Một cái phế vật thủ hạ cũng dám ngăn trở bổn thái tử, đáng chết. Nói Nam Cung Kinh tùy tay vung lên, chiêu thủ vệ người bổ tới. Thủ vệ người không phải chấn bãi cao thủ bị Nam cung kình một trưởng chấn đến lui ra phía sau vài bước, đụng vào trên tường, khỏe môi tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Lăng kỳ tuyết lần thứ hai nhìn thấy cái này trong truyền thuyết thiên tài, mày nhăn đến gắt gao. Quân lúc này lấy nhân thi hành biện pháp chính trị, thái tử ra tay tàn nhẫn, tác phong lánh khốc, ngày sau phi người trong nước chi phúc à. Lăng kỳ tuyết tính tỏa một bên, Nam cung ngọc lại là cẩn thận cười làm lành tiến lên, hơi hơi làm lễ. Thần đệ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Không biết Thái tử Điện Hạ Đại giá Quang Lâm có gì phải làm sao? Thái tử lỗ mũi hướng lên trời, không ai bị nổi, khinh thường ngó Nam Cung Ngọc liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta muốn thuần nguyên đan. Nơi này là 3.000 đồng vàng. Nói ý bảo lang Kỳ Liên, Lăng Kỳ Liên móc ra một túi đồng vàng, hướng Nam Cung Ngọc đi đến. Lăng Kỳ tuyết thiếu chút nữa liền tưởng nói, ngọa tào, ngươi cho rằng ngươi là thổ phỉ vẫn là cường đạo A. Mở miệng chính là thuần nguyên đan. Hơn nữa xem thái tử quen thuộc động tác ngữ khí, việc này còn làm không ngừng một lần. Cũng khó trách Nam Cung Ngọc đang nói đến an bảo vấn đề khi sưng trong tình huống bình thường. Hoàng gia mổ mổ ngẫu nhiên tới nháo bãi ngoại trừ. Nguyên lai like hoàng gia người có thể đến hắn nơi này tùy ý cướp bóc. Nề hà Nam Cung Ngọc người hơi thế nhược, nếu là thái tử dùng sức mạnh hắn thật đúng là không có cách nào phản kháng. Lăng kỳ liên ôn nhu đi đến Nam Cung Ngọc bên người. Đưa qua đi một cái túi tiền tử, như là rất khổ sở nói, tam hoàng tử, này. Lăng kỳ tuyết nhất không thể gặp này phúc bạch liên hoa dối trá, một phen đoạt trả tiền túi ném tới nàng trên mặt, mẹ nó, muốn thuần nguyên đan trình diện hạ đấu giá. Từ khi nào, nguyên chủ cũng là như vậy nhận hết khi dễ, nhận hết ủy khuất, có lẽ là nguyên chủ ở sâu trong nội tâm tàn lưu ký ức, khiến cho lăng kỳ tuyết cuối cùng là vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Thái tử lăng kỳ liên Đắc tội thì lại thế nào? Lăng kỳ liên cấp bậc ở nguyên giả hậu kỳ, này thái tử thiên phú tuyết ao, lại cũng chỉ là nguyên đem trung kỳ, lấy nàng nguyên giả hậu kỳ thực lực hơn nữa 5 loại thuộc tính nguyên khí cùng các loại độc dược, một trận chiến năng lực vẫn phải có. Vì mạng sống có thể nhẫn, nhưng là... chương 37 thái tử tức giận. Nhưng là... nhân thành thần quy về sau tưởng lại làm hồi người liền khó khăn. Tựa như nàng sơ xuyên qua đến tận đây. Lần đầu tiên nhị Đặng Ngọc Lan, lại vẫn là tránh không khỏi nàng tàn nhẫn một roi tử giống nhau. Nhẫn cùng không đành lòng kết quả đều là giống nhau, còn không bằng phấn khởi phản kháng, thượng có một đường cơ hội. Lăng kỳ liên không đề phòng lăng kỳ tuyết có này cử, rất có phân lượng túi tiền tử nện ở trên mặt, lại ngã xuống trên mặt đất khi, nàng gương mặt hồng hồng, chỉ chốc lát sau liền xưng đến lao cao. Mọi người đều bị lăng kỳ tuyết này cử sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Lăng phủ phế vật cư nhiên dám lấy túi tiền tử tạp lăng gia thiên tài, hơn nữa tốc độ mau kinh người, thiên tài thế nhưng không có tranh thoát. Mọi người tự động não bổ thế giới này đã xảy ra cái gì? Nhưng thật ra Lăng Kỳ liên về trước quá thần tới, vừa định hướng về phía Lăng Kỳ Tuyết phát giận, lại nhìn đến thái tử ý vị thâm trường đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, lập tức lưng chật lạnh, rụt trở về. Lần trước bị Lăng Kỳ Tuyết một nháo, nàng ở thái tử trong mắt hình tượng cơ hồ tổn hủy. Trải qua một đoạn thời gian tu bổ, thật vất vả ở thái tử trong mắt hình tượng lại lần nữa khởi động tới, nàng không thể lại lần nữa tự vỉ trưởng thành. Nghĩ, lăng kỳ liên mắt mặt nửa rũ, muốn nói lại thôi, muốn hỏi có không dám hỏi. Cuối cùng, rốt cuộc ngoan hạ tâm tới làm dù khóc trả ủy khuất hỏi lăng kỳ tuyết nói, tuyết tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn ta, ta? nếu là ngươi đối ta có bất mãn về nhà sau chúng ta có thể chậm rãi nói, chỉ là này thuần nguyên đan là thái tử muốn đổ vật Thái tử chính là tương lai quốc chủ, chúng ta làm thần tử không thể có tâm làm phản a. Câu này nói xào diệu, một câu đã ngấm ngầm hại người nói ra ngày thường ở nhà Lăng Kỳ tuyết luôn khi dễ nàng, lại nói việc này là thái tử chủ ý, không cần đem hỏa phát ở nàng trên người, cuối cùng một câu còn lại là lấy lòng thái tử. Nếu là không cẩn thận miệt mài theo đuổi này ý, thật đúng là cảm thấy Lăng Kỳ liên nói có lý. Thái tử chung sẽ kế thừa đại thống bọn họ làm thần tử lấy thuần nguyên đan tới hiếu kính thái tử cũng là hẳn là. Mà Lăng Kỳ Tuyết không cho nàng mặt mũi chính là không cho thái tử mặt mũi, cũng chính là sinh lòng không phục. Trừ phi Lăng Kỳ Tuyết năng lực đạt tới có thể nghiền áp hoàng gia cao thủ, bằng không, đây là mưu phản, là tử tội. Lăng Kỳ Tuyết âm chắc chắc liếc Lăng Kỳ liên liếc mắt một cái, có nói là không gọi chó cắn người, ngày thường này Lăng Kỳ liên không hiện sơn không lộ thủy, nhưng ra tay tất là tử thủ. Đáng tiếc nàng xem nhẹ nàng lăng kỳ tuyết, tưởng dựa vào một câu liền giết chết nàng lăng kỳ tuyết, lại đi tu luyện thập thế lại đến, tự nhiên, cho dù qua thập thế nàng vẫn là không cái kêu bản lĩnh. Lăng kỳ tuyết khinh phiêu phiêu nói, cho nên liên muội muội ý tứ là nói là thái tử phái ngươi tới đoạn thuần nguyên đan. Ngươi nói bậy. Lăng kỳ liên thể thốt phủ nhận. Nàng thật là có ý tứ này, nhưng là nàng cảm thấy lấy lăng kỳ tuyết đầu vóc là nghe không ra này thâm ý. Cho dù nghe ra cũng không dám nói ra Người khác cũng là trong lòng biết rõ ràng liền hảo Sẽ không nói thẳng nói ra Đến nỗi thái tử Nàng câu nói kế tiếp cũng là đem lời nói ôm đã trở lại Xem ở nàng trung tâm một mảnh tình cảm thượng Hắn hẳn là sẽ không trách tội với nàng Ai ngờ lăng kỳ tuyết một ngữ nói toạc ra nàng tâm tư Nàng đương nhiên muốn phủ nhận Lại nhân quá mức kích động, phá âm Lăng kỳ tuyết im lặng cười Kích động như vậy Ta có hay không nói bậy lăng kỳ liên ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nếu luôn là muốn xe rách ra mặt, nàng cũng không cần thiết lại trang cái gì. Lăng kỳ tuyết cơ hồ dùng khinh thường ánh mắt qua lại quét lăng kỳ liên vài lần. Đừng tưởng rằng thái tử không biết ngươi dối trá. Nếu không phải tưởng mượn sức lăng đại tướng quân, ngươi cho rằng hắn sẽ coi trọng ngươi. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Có mấy cân mấy lượng, đừng tưởng rằng đi theo thái tử phía sau làm nhân tình là có thể đủ tự xưng thái tử phi. Tâm tắc, lăng kỳ tuyết nói cơ hồ nói toạc lăng kỳ liên tâm tư. Cho tới nay, nàng chính là dựa thiên tài tên tuổi mới có cơ hội được đến lăng nhạc ghé mắt, cũng bởi vậy hấp dẫn thái tử một tia lực chú ý, chỉ là, này đó đều là cực kỳ bé nhỏ hiệu quả, thái tử là người phương nào nàng cũng rõ ràng bất quá. Nhưng mà, nàng yêu cầu thái tử phi tên tuổi, chỉ là một cái có thể nghiền áp lăng kỳ vân cùng lăng kỳ tuyết hai vị đích nữ thân phận. Đến nỗi thái tử. Nếu có thể đủ sủng nàng là hảo, cho dù không sủng nàng, nàng cũng có thể dựa vào thái tử phi thân phận được đến càng tốt tu luyện tài nguyên, trở thành cường giả lúc sau còn sợ nam cung kình không chú ý đến nàng. Đừng nhìn lăng kỳ liền tuổi không lớn, nhưng là tâm tư lại rất thâm, bằng không cũng khó có thể ở lăng phủ cái kia phức tạp trong hoàn cảnh chung kẽ hở cầu sinh. Nàng có thể rối trá, có thể lợi dụng lăng nhạc tiên tuổi, lại là không dám ở thái tử trước mặt sẽ mở ngụy trang rốt cuộc lang nhạc còn có một cái đích nữ gọi là Lang Kỳ Vân, cho dù thái tử không thích, vì được đến lang nhạc duy trì, cưới Lang Kỳ Vân trở về làm thái tử phi khả năng tính vẫn là rất lớn. Cho nên, mặc kệ Lang Kỳ Tuyết nói như thế nào, nàng đều không thể thừa nhận, càng không thể lại hủy một lần hình tượng. Tuyết tỷ tỷ ngươi đủ rồi, ngày thường ta kính ngươi là tỷ tỷ, ngươi bị mặt khác để mội nhóm khi dễ sau lại tìm ta xì hơi, ta cũng liền nhường nhịn, chính là hôm nay Ngươi có thể nào đối thái tử bất kính, thật sự là làm được thật quá đáng. Lăng kỳ liên than thở khóc lóc, không biết đến còn tưởng rằng nàng đã chết cha mẹ, biết đến liền cho rằng nàng đem thái tử xem đến so hết thể đều quan trọng, trong đó tâm nhưng biểu nhưng ra. Liên muội muội ngươi nói sai rồi, ta chỉ là xem không không vừa mắt, không có đối thái tử bất kính a. Lăng kỳ tuyết ra vẻ kinh ngạc. Múa mép khuôn môi, nàng lăng kỳ tuyết không dám nói thiên triều đệ nhất, giống nhau giống nhau. Thiên triều đệ tam mà tôi, chính là thái tử yêu cầu thuần nguyên đan, các ngươi lại không cho hắn, này đó là đại bất kính. Lăng Kỳ liên theo lý cố gắng, phảng phất thái tử chính là thiên, hắn muốn hết thảy mọi người đều đến chấp tay đưa ra, thậm chí là mệnh cũng nhậm này tùy ý lấy. Chê cười. Đừng tưởng rằng thái tử liền gê gớm, hắn mặt trên còn có quốc chủ đâu. Lăng Kỳ tuyết đỏ thắm cánh môi tà tứ gợi lên, lộ ra một mặt trào phúng ý cười, chợt vừa thấy phảng phất gió thu chung đứng ngạo nghệ xương cúc, Mỹ lệ động lòng người, lại rất ngạo bất khuất. Nói đến nói đi còn không phải thái tử tưởng bạch bạch từ nơi này lấy đi thuần nguyên đan. Nghe vậy, vẫn luôn đứng yên với bên thái tử sắc mặt thực trầm như đáy nổi, trên người nguyên đem trung kỳ khí thế bộc phát ra tới, với hắn quanh thân hình thành một cổ làm cho người ta sợ hai áp khí. Nam cung ngọc tu vi so thấp, bị này cổ áp khí ép tới sắc mặt có chút khó coi. Chính là Lang phủ cái gọi là thiên tài lăng kỳ liên, sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi, ngược lại là Lang kỳ tuyết, tuy rằng là nguyên giả hậu kỳ, lại bởi vì tinh thần lực đã đạt nguyên vương cấp bậc đối mặt này cổ ác khí, như cũ sắc mặt như thường, nhẹ nhàng tự nhiên. Nàng con nịch ngậm hướng thái tử cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Thái tử nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng bị người như vậy khiêu khích quá. Hắn mẫu hậu là hoàng hậu. Hoàng hậu mẫu tộc lại là nam lăng quốc lớn nhất gia tộc, ở trong triều địa vị cao cả, quốc chủ đều không thể không cho hắn ba phần mặt muối. Mà lăng kỳ tuyết, lăng phủ một cái nho nhỏ phế vật, dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Quả thực là tìm chết. Thái tử không ngừng phóng thích hắn nguyên đem trung kỳ uy áp chương 38 đối chiến nguyên vương. Tuy là lăng kỳ tuyết có được nguyên vương cấp bậc tinh thần lực, đều ước chế không được đánh một cái dùng mình. Kết hợp đủ loại có thể thấy được. Thái tử dùng chính là thủy thuộc tính nguyên khí. Ngũ hành bên trong, thủ có thể khắc thủy, chỉ là lăng kỳ tuyết còn không nghĩ để cho người khác biết được nàng toàn bộ thuộc tính. Lần trước cùng Đặng Ngọc Lan đánh nhau khi nàng từng dùng quá thủy thuộc tính, này luyện đan bốn thân phận là tàng không được, nói cách khác nàng thủy, hỏa, một ba loại thuộc tính bại lộ không thể nghi ngờ. Còn có thủ cùng kim, nàng không nghĩ lại bại lộ ra tới. Vậy chỉ có dùng độc. Lăng kỳ tuyết cơ hồ là phản xạ có điều kiện từ nạp giới móc ra một phen tiêu nguyên tán, cố hết sức đứng vững này cường đại áp lực, bước ra Huyễn phong vô ảnh chân pháp, thân hình lấy một cái quỷ dị tư thế hướng thái tử tới gần. Thái tử không nghĩ tới lăng kỳ tuyết thế nhưng có thể đứng vững hắn dùng chính thành trong cung phong xuất ra tới uy áp, hơi hơi sửng sốt. Chính là này ngây người gian, lăng kỳ tuyết nhanh chóng ra tay, cơ hồ trong suốt vô sắc tiêu nguyên tán ở trong không khí vượng khai. Thái tử không đề phòng, hít vào đi một ngụm, liền vội tốc phong bế hô hấp, vận khí chống cự. Tiêu Nguyên Tán là Lăng Kỳ Tuyết trải qua vài lần thực nghiệm nghiên cứu ra, đối phó Nguyên Vương cấp bậc cao thủ còn không có nắm chắc, nhưng là Nguyên Đem chẳng sợ ngươi đã tới Nguyên Đem đỉnh, nàng nắm chắc đều là 10 thành 10. Nam Cung Kình thực mau cảm thấy không thích hợp, một hơi để không thượng khí tới cảm giác, đang điền giống như là phá một cái động, giống vậy bay hơi khí cầu, một cái kính ra bên ngoài bay hơi Cuối cùng chỉ còn lại có một cái bẹp túi. Yêu nữ, mau cho ta giải độc. Nếu không ta sẽ làm người đẹp. Nam Cung Kình đến bây giờ đều còn ở bãi thái tử cái giá. Ở Nam Lăng Quốc, ai dám không mua hắn Nam Cung Kình trướng. Nếu thực sự có như vậy một hai cái nao tàn, thế tất sẽ lọt vào hắn vô ngăn tẫn điên cuồng trả thủ, thậm chí họa cập người nhà. Nam Cung Kình rất tin Lăng Kỳ tuyết chỉ là hàng năm không ra khỏi cửa ngu rốt thiếu tình cảm. Tạm thời không hiểu hắn nam cùng kình uy danh bên ngoài mà thôi, một khi nói ra hắn tên tuổi, lăng kỳ tuyết tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đáng tiếc hắn tưởng sai rồi. Lăng kỳ tuyết cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, rất là vô tội vô vô tay, vô rất vừa rồi dính vào lòng bàn tay tiêu nguyên tán, cười hì hì nói, ta vẫn luôn đều rất đẹp, thái tử ngươi không cần hỗ trợ, thật muốn hỗ trợ vẫn là giúp giúp ta kia đáng thương muội muội đi, diện mạo thật đúng là lệnh người bắt gà a không phải là trong truyền thuyết già cả chứng đi. A. Thái tử, ngươi nhất định phải giúp giúp nàng A. Nam cung kinh sắc mặt âm hàn đến có thể đông chết người, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, hắn đã sớm đem lăng kỳ tuyết giết ngàn và biến. Một cái nho nhỏ phế vật cư nhiên dám không cho hắn mặt ngúi, thực hảo. Có thể ở hoàng gia cái này lục đục với nhau tay chân tương tàn hoàn cảnh trung hạ trở thành người xuất sắc. Nam Cung Kình dựa vào không chỉ là mẫu tộc cường đại cùng với bản thân thiên tài ưu thế, đầu óc của hắn cũng không phải bã đậu làm. Hắn hôm nay tới đây mục đích là vì xảo trá đến Nam Cung Ngọc Thuần Nguyên Đan, nghi điệu thấp không nên tiền hô hậu ủng, cho nên bên ngoài thượng xem chính là hắn cùng Lăng Kỳ liên cùng nhau tới. Trên thực tế, Nam Cung Kình sao có thể không mang theo một hai cái ảnh vệ. Ảnh vệ ở mặt trên địa phương giấu kín hắn không biết, nhưng chỉ cần hắn phát ra mệnh lệnh, Hoặc là tánh mạng của hắn đã chịu uy hiếp, ảnh vệ khẳng định sẽ xuất hiện. Liên Tính Lăng Kỳ Tuyết trong tay có độc dược cũng vô dụng, hai cái ảnh vệ đều là Nguyên Vương lúc đầu cao thủ, có thể tu luyện đến Nguyên Vương cấp bậc, thân thể kháng độc năng lực đại đại vượt qua Nguyên Đem, nếu không phải độc tính đặc biệt bá đạo độc dược, Nguyên Vương rất ít sẽ dễ dàng trúng độc. Một cái Lăng Kỳ Tuyết lấy cái gì tới cùng Nguyên Vương cấp bậc cao thủ đối kháng? Thái tử hư lạnh hướng trong không khí hô, ra tới. Đem nữ nhân này cho ta giết. Giết lăng kỳ tuyết đều không thể tiết hắn hôm nay chúng độc chịu nhục phẫn nộ. Đúng rồi, trước giết lăng kỳ tuyết, lại giết chết Nam Cung Ngọc, đến lúc đó như Ngọc phòng đấu giá chính là hắn. Đến lúc đó hắn có cơ hội cùng luyện chế ra thuần nguyên đan luyện đan sư trực tiếp tiếp xúc, không chỉ có có thể vì hắn được đến thuần nguyên đan cung cấp phương tiện, còn có thể đủ được đến thuần nguyên đan chia làm, quả thực chính là một công đôi việc. Trước kia hắn cũng không phải không có nghĩ tới giết chết Nam Cung Ngọc tiếp nhận hắn sản nghiệp, nhưng càng có rất nhiều tưởng lưu trữ Nam Cung Ngọc đem sản nghiệp làm đại, hắn lại cấp lấy. Trước mắt, Nam Cung Ngọc sản nghiệp làm đủ lớn, không cần thiết lại chờ. Nam Cung kình âm thầm nghĩ, giống như Nam Cung Ngọc sở hữu nỗ lực nên trở thành hắn giống nhau. Nguyên vương cấp bậc cao thủ không phải đắp lên, trước mắt công phu liền xuất hiện ở lăng kỳ tuyết trước mặt. Một cái hướng lăng kỳ tuyết chạy tới. Gần nhất triều thái tử bên kia đi, hiện nhiên là cảm thấy lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần một mình liền có thể bóp chết lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết vì thế cảm thấy may mắn, một cái ảnh vệ còn có thể một bác. May mắn ở Nam Cung kình kêu ảnh vệ khi lăng kỳ tuyết liền trước tiên làm chuẩn bị, từ nạp giới chung lấy ra một phen vân sắt tán, chỉ chờ ảnh vệ xuất hiện, vân sắt tán liền ra tay. Có chút độc dược yêu cầu cắn nuốt sau mới độc phát. Lăng kỳ tuyết tổng cảm thấy như vậy độc dược tệ đoan quá nhiều, nếu là không có cách nào làm đối phương căn ướt, độc dược không khác dâu dịa, phải không thượng nửa điểm công dụng. Kiếp trước nàng một có thời gian đã đưa lực với nghiên cứu có thể thông qua làn da lây dính hoặc là thông qua hô hấp là có thể trúng độc độc dược, cũng mới có một liều lại một liều thuốc tán. Tỷ như nói có thể chí người hôn mê mê hồn tán, có thể tiêu tán nguyên khí tiêu nguyên tán. Nay vân sát tán lại là một loại lệnh người không biết nên khóc hay cười thuốc tán, chúng độc sau, chúng độc giả toàn thân nhưng hiện ra rất nhiều vân phiến trạng lấm tấm, kỳ ngứa vô cùng, chẳng sợ nhẫn mại lực lại cường, đều nhịn không được cào cào. Kế tiếp mới là nhất khủng bố, một làn da bị cào phá, lang kỳ tuyết nhưng lập tức giải xuất phát từ vân sát tán phối hợp hồn sát tán. Hồn sát tán một khi tiếp xúc chảy ra làn da, lập tức thông qua mao tế mạch máu trà trộn vào máu tuần hoàn trung đi cuối cùng có thể làm cho trong máu độc mà độc phát thân vong. tự nhiên nếu là đối phương trên người vốn dĩ liền có vết thương, cho dù không để dùng vân sắt tán, hồn sắt tán cũng có thể phát huy ra thật lớn uy lực. bên ngoài vi chủ tử bán mạng người, có mấy cái trên người không có một chút ít miệng vết thương, chẳng sợ chỉ có lóng tay lớn nhỏ, chỉ cần là hồn sắt tán bột phân dính lên một chút, là có thể chí mạng. cho nên lăng kỷ tuyết cơ hồ là đánh cuộc một phen trong lòng. Vân sát tán giải ra đồng thời, hồn sát tán ngay sau đó thượng. Lăng kỳ tuyết cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu là đối phương có thể chống cự được vân sát tán uy lực, không môi không cào, trên người cũng không có một chút miệng vết thương, nàng căn bản là một chút cơ hội đều không có. Kiếp trước hồn sát tán lớn nhất cắn nuốt quá nguyên đem đỉnh mệnh, còn không có chân chính gặp được quá nguyên vương, rốt cuộc hiệu quả có bao nhiêu đại, lăng kỳ tuyết cũng là ôm thử xem tâm lý. Nguyên vương cấp bậc cao thủ sức chống cử cương đại, nàng không dám đem sở hữu hy vọng đều gửi ở độc dược trên người. Vì bảo hiểm, còn đồng thời từ một bên vớt lên nam cung ngọc bội kiếm, nắm ở trên tay. Lo trước khỏi hoa, nhiều điểm đề phóng nhiều trọng bảo đảm. Ảnh vệ vừa ra tới liền bị lăng kỳ tuyết vân sắt tán phun vừa vặn, hiệu quả cũng không lớn, chỉ là cảm thấy trên người có điểm ngứa, lại còn có thể đủ nhịn xuống không cao. Mà là huy động bí mật mang theo màu lam nguyên lực trường kiếm hướng lăng kỳ tuyết bổ tới. chương 39 chi đấu ảnh vệ. Nguyên vương cấp cao thủ chống đỡ lực thật sự là biến thái. Lăng kỳ tuyết thủ đoạn vừa chuyển, phá kiếm huy khởi ngăn cản. Len ken. Kim loại cùng kim loại và chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, lực đạo to lớn, chấn đều lăng kỳ tuyết toàn bộ cánh tay đều là ma, trong tay bội kiếm thiếu chút nữa rời tay mà ra. Này nguyên vương thực lực thật không phải cái A. Chỉ này một kích, lăng kỳ tuyết liền cảm thấy hai bên chênh lệnh, ở cường đại nguyên vương trước mặt, nho nhỏ nguyên giả chỉ có bị ngược phân. Nếu không phải nàng hạ độc trước đây, ảnh vệ ra tay lực đạo cùng tốc độ nhiều ít đã chịu ảnh hưởng, không chừng này một kiếm là có thể muốn nàng mệnh. Mà bên kia bị thái tử uy áp chấn đến mềm ngồi dưới đất lăng kỳ liền, thẳng đến ảnh vệ xuất hiện đều không có khôi phục nguyên khí, bị kêu một tiếng va chạm sinh ra thật lớn tiếng vang chấn đến phục hồi tinh thần lại. Nàng mới không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Lăng Kỳ Tuyết, trong mắt tràn ngập ý vị không rõ cảm xúc. Phải biết rằng, một tháng trước kia nàng đánh Lăng Kỳ Tuyết một đốn, ngay lúc đó nàng chính là một chút nguyên lực đều không có, sao có thể ở ngắn ngủn một tháng trong vòng có cùng Nguyên Vương đối kháng thực lực? Nguyên giả đỉnh nàng, đều tiếp không được Nguyên Vương một thành công lực chém ra một kiếm. Lăng Kỳ Tuyết vẫn là cái kia phế vật Lăng Kỳ Tuyết sao? Lăng Kỳ liên lâm vào suy nghĩ sâu xa, này một tháng qua Lăng kỳ tuyết biểu hiện thực sự dị thường, phản phất thay đổi một mình, nàng cẩn thận hồi tưởng, trung gian đã xảy ra cái gì. Sự tình còn chưa kết thúc, lăng kỳ tuyết bị ảnh vệ mạnh mẽ một kích lùi lại vài bước, dựa vào phòng nghỉ văn tường. Nàng phía sau đó là cửa chớp, ngoài cửa sổ, lăng kỳ tuyết còn có thể nhìn đến chàng hạ thuần nguyên đan bán đấu giá đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Sức chiến đấu không được, lăng kỳ tuyết đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái thằng tắp. Phảng phất một cái súng laser hướng bắn ra Thứ hải, thẳng đánh ảnh vệ trí nhất Thứ hải. Nàng là luyện đan sư, tinh thần lực so giống nhau người hiếu thắng, cho dù là nguyên vương, tinh thần lực đều không nhất định có nàng cường. Đây là nàng suy đoán cũng là nàng một hồi đánh bạc, đánh cuộc thắng, ảnh vệ một hồi bị xử lý, thua cuộc, nàng nhiều nhất là tổn thất một chút tinh thần lực. Nàng nhưng không cho rằng ảnh vệ một tinh thần lực cường đại đến có thể ở nàng phía trên, còn sẽ tổ chức phản công. Nàng đánh cuộc thắng. Ảnh vệ một tuy rằng Tu Vi đã đạt Nguyên Vương cấp bậc, nhưng là hắn cường điệu sức chiến đấu, tinh thần lực phương diện liền bất nghỉ, mới là Nguyên Đem lúc đầu cấp bậc. Nguyên Vương tinh thần lực đối chiến Nguyên Đem tinh thần lực, hoàn toàn là nghiền áp. Ảnh vệ một mặt thượng trình thống khổ chi sắc, cứ việc không có kêu lên đau đớn, Lang kỳ Tuyết vẫn là thấy được hy vọng. Tinh thần lực đã chịu tổn thương, hắn chống đỡ lực thế tất sẽ giảm xuống, đến lúc đó trên người hắn vân sát tán sấn hư mà nhập. Hắn tưởng không cào phá làn ra đều khó. Quả nhiên, gần qua vài giây, ảnh vệ một liền cấp giống giống bắt đầu cào tay. Hắn mu bàn tay đã hiện ra mây trắng trạng lấm tấm, mới cào hai hạ, liền nghe được hét thảm một tiếng, ảnh vệ một ngã xuống đất bỏ mình. Thế vậy, Nam Cung kinh sắc mặt tâm hàn tới cực điểm, hắn thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng là nguyên vương cấp bậc lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc bồi dưỡng ra một cái nguyên vương sở cần tài nguyên cũng là kinh người ma thủ hạ của hắn chí nhất, nguyên vương cấp bậc cao thủ, thế nhưng bị lăng kỳ tuyết độc chết. Hắn có thể nào không tức giận? Ngươi, mau đi cho ta đem nàng giết. Nam cung kình đối bên người ảnh vệ nhị hạ tử mệnh lệnh, nếu là không thể giết rất nàng, ngươi liền tự sát. Ảnh vệ nhị hung thần ác sát huy kiếm hướng lăng kỳ tuyết bổ tới, trường kiếm trung bí mật mang theo nồng đậm màu xanh lục nguyên lực. Giống nhau một thuộc tính nguyên lực đều tương đối ôn hòa. Lăng kỳ tuyết lại có thể cảm ứng được này ảnh vệ nhị màu xanh lục nguyên lực ngầm có ý một cổ thật mạnh sát khí. Mang sát khí thực vật, chỉ có một ít có linh tính độc thảo hoặc là hoa ăn thịt người tài năng có. Hiện nhiên này ảnh vệ nhị đã từng luyện hóa trong đó một loại, mới khiến cho trên người hắn nguyên lực sát khí bức người. Lăng kỳ tuyết toàn thân cảnh giới tới cực điểm, luyện hóa hoa ăn thịt người yêu cầu rất lớn tinh thần lực. Này ảnh vệ nhị tinh thần lực muốn so ảnh vệ một thực lực cao một bậc. Nàng lại ý đồ dò xét ảnh vệ nhị tinh thần lực cấp bậc, phát hiện hắn tinh thần lực cũng ở hướng nàng bên này quét tới, hai người tinh thần lực đánh vào cùng nhau, trong không khí nổi lên điểm điểm lẫn sóng, lại dần dần làm nhạt trôi đi. Nay thử một lần thăm, Lăng Kỳ Tuyết liền biết nàng ở tinh thần lực thượng ưu thế không rõ ràng, tùy tiện xuất kích chỉ biết cho chính mình mang đến tổn thương, đến khác tưởng hắn pháp. Ảnh vệ nhị rõ ràng một đốn, nhìn về phía Lăng Kỳ Tuyết ánh mắt cũng nhiều ra vài phần ngưng trọng tới. Rốt cuộc hắn đồng bạn chết ở tay Lăng Kỳ Tuyết hạ, nếu là giống nhau người còn cảm thấy là Lăng Kỳ Tuyết may mắn, nhưng là hắn thân là thái tử ảnh vệ, bản thân đối nguy hiểm biết trước lực muốn so người bình thường cường, nội tâm trực giác nói cho hắn, Lăng Kỳ Tuyết không đơn giản, không thể thiếu cảnh giác. Ảnh vệ nhị động tác cực mau, nháy mắt liền giết đến Lăng Kỳ Tuyết trước người. Lăng Kỳ Tuyết tâm trầm xuống, nay ảnh vệ nhị so một con muốn khó chơi. Nếu không phải này phong nghỉ không gian nhỏ hẹp, Trở ngại hắn phát huy, chỉ sợ hắn động tác sẽ càng mau Không gian. Đúng rồi. Lăng kỳ tuyết đống nhiên hiểu ra, nàng có thể lợi dụng phòng nghỉ không gian nhỏ hẹp làm văn. nam tử tu luyện công pháp giống nhau lấy đại khí dương cương là chủ, nhỏ hẹp không gian tự nhiên sẽ cản trở bọn họ phát huy, mà nàng bất đồng, huyên phong vô ảnh chân pháp linh hoạt hay thay đổi, có thể tại đây nhỏ hẹp phòng nghỉ trên dưới tự nhiên không chịu ảnh hưởng. Ảnh vệ nhị trường kiếm chém ra Màu xanh lục nguyên lực đổ ập xuống chiều Lăng Kỳ Tuyết áp lại đây. Lăng Kỳ Tuyết đạp Huyễn Phong vô ảnh chân pháp thân hình nóng lên, tránh thoát hắn công kích, màu xanh lục nguyên lực bổ tới cửa chấp thượng, toàn bộ cửa sổ ẩm ầm sập, chỉ để lại một cái cự động. Lăng Kỳ Tuyết nghe được phía dưới ra giá thanh hết đợt này đến đợt khác, tựa hồ hoàn toàn không bắt bẻ bên này đột biến. Tiếp theo, ảnh vệ nhị đệ nhị kiếm đường ngang tới, Nguyên Vương cùng Nguyên Đem khác biệt xa không ngừng một cấp bậc. Lăng kỳ tuyết tu vi thực lực cuối cùng là kém, màu xanh lục nguyên lực kiếm hiểm hiểm xẹt qua nàng bên hông, thiếu chút nữa liền đem nàng chặn ngang chặt ước. Lăng kỳ tuyết là chết quá một lần người, đời trước gặp được đuổi giết cũng không ở số ít, bao nhiêu lần ở sinh tử gian bồi hồi, điểm này đối nàng tới nói căn bản là không tính cái gì. Nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu muốn mạng sống, chỉ có không ngừng tìm kiếm cơ hội, tìm chạy thoát cơ hội, tìm đánh chết đối phương cơ hội. Lúc này. Lăng kỳ liên đã khôi phục nguyên khí, đi đến nam cung kình bên người, nhẹ nhàng nâng dậy hắn, ngoan ngoãn mềm ấm nói, thái tử điện hạ, ta trước đỡ ngài đến một bên nghỉ ngơi, ảnh vệ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có nam cung ngọc một mình đáng thương hề hề dựa vào góc tường, trên chán thấm đầy mồ hôi. Ảnh vệ nhị liên tiếp ra tay, lăng kỳ tuyết đều khó khăn lắm tránh thoát, tránh né đến thập phần chật vật. Nam cung ngọc lại là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên đứng lên hướng ngoài cửa hô to, mau tới người A, nơi này có người cướp bóc. Hắn muốn tìm kiếm chân bãi cao thủ trợ giúp. Nếu là trước đây, hắn chỉ biết đem đồ vật giao ra đi, sau đó lại cùng gửi bán đồ vật người bồi rất cao tiền. Mặc kệ thái tử như thế nào kiêu ngạo, hắn đều lựa chọn nén lĩnh dận, bởi vì chỉ cần hắn ở bên ngoài đắc tội thái tử, hắn tại hậu cùng chung mẫu phi liền sẽ lọt vào hoàng hậu an toán, vì mẫu thân, hắn cần thiết nhận khí. Chương 40 việc khó. Chính là hôm nay, ở lăng kỳ tuyết trên người, hắn thấy được một loại uy vũ bất khuất võ giả tinh thần, đối mặt so với chính mình cao mấy cái cấp bậc cao thủ, nàng không chỗ nào sợ hãi đón nhận đi, thậm chí đánh chết một người nguyên vương cao thủ. Lấy lăng kỳ tuyết năng lực, ném xuống hắn một mình bỏ chạy đi cũng không phải việc khó, nhưng là, nàng lại vì hắn cái này phế vật ở chỗ này cùng ảnh vệ bác mệnh. Lăng Kỳ Tuyết dũng khí cùng chính nghĩa kích phát rồi, hắn ở sâu trong nội tâm còn sót lại cuối cùng một tia nam nhi tâm huyết. Hắn không thể ngồi xem Lăng Kỳ Tuyết một mình độc thân chiến đấu. Như Ngọc phòng đấu giá có hắn mời đến nguyên vương cấp bậc cao thủ, bọn họ thực lực cao siêu, căn bản không sợ hoàng gia người, chỉ cần có năng lực trả giá bọn họ sở khai cân lượng, liền tính là hoàng gia người tới quấy rối, bọn họ cũng sẽ không chút khách khí đuổi ra đi. Bên này Lăng kỳ tuyết bằng vào huyễn phong vô ảnh chân pháp luôn là có thể hiểm hiểm tránh thoát ảnh vệ nhị công kích, nhưng là lăng kỳ tuyết trong lòng minh bạch, còn như vậy đi xuống, nàng phi bại không thể. Cần thiết nghĩ cách. Độc dược tự nhiên là không cần tiền giải ra, thả mặc kệ có hay không dùng. Trước giải lại nói, ai có thể bảo đảm ảnh vệ nhị sẽ không giống ảnh vệ nhất nhất dạng, có chính mình không bị người ngoài biết nhược điểm. Độc phấn đầy trời phi dương. Mắt thường có thể thấy được trong không khí phiêu đầy rất nhỏ màu trắng bột phấn, thái tử cùng lăng kỳ tuyết thấy thế vội không ngừng hướng phòng nghỉ ngoại chạy tới, bọn họ chính là kiến thức tới rồi này độc bá đạo, nguyên vương lúc đầu cao thủ đều có thể trúng chiêu, huống chi là bọn họ. Phòng nghỉ chỉ còn lại có lăng kỳ tuyết cùng ảnh vệ nhị ở gian nan chiến đấu, ảnh vệ nhị nguyên lực trưởng không ngừng đập ở trên vách tường, ở kiên cố trên vách tường lưu lại một lại một cái lớn nhỏ không đồng nhất hố. Lăng kỳ tuyết có chút chợt vật ra bên ngoài chạy, Nam Cung Ngọc chạy, nàng không có lý do gì lưu lại nơi này. Mới chạy đến cửa, ảnh vệ nhị màu xanh lục nguyên lực trưởng liền đánh vào ván cửa thượng, ván cửa ầm ầm sập, thiếu chút nữa nền ở lăng kỳ tuyết trên người, trưởng lực dư ba đánh vào lăng kỳ tuyết trên người, chấn đến nàng về phía trước một cái lào đảo, mắt thấy liền phải cái ngã. Lúc này Nam Cung Ngọc mang đến hai cái chấn bãi nguyên vương tới rồi, ở Nam Cung Ngọc bày mưu đặt kế hạ Đỡ lấy lung lay sắp đổ lăng kỳ tuyết, không nói hai lời gia nhập chiến đấu. Lăng kỳ tuyết lấy ra một viên phục nguyên đan nuốt vào, ngồi ở trong một góc bình phục có chút tán loạn nguyên khí, nam cung ngọc ở một bên vì nàng cảnh giới. Trấn bãi cao thủ nhị đối một, ảnh vệ nhị rơi xuống phòng, thực mau lộ ra bại tích. Một bên, lăng kỳ liên có chút ngốc nhiên nhìn bị ảnh vệ đuổi kịp nhảy hạ nhảy lăng kỳ tuyết, nếu là ta, phòng trưng đã sớm bị ảnh vệ một trưởng oanh thành tắt bã. Chẳng lẽ cái này phế vật được đến cái dạng gì kỳ ngộ? Lăng kỳ liên từ nhỏ liền sinh hoạt ở lang phủ, đối lăng kỳ tuyết mâu thân sinh thời bảo vật một chuyện cũng có điều nghe thấy. Thu thủy đôi mắt thu thu, ta cần thiết nghĩ cách được đến những cái đó bảo vật. Nam cung kình một thân nguyên lực bị tiêu nguyên tán độc tán, mềm hoạt toa ở góc tưởng nơi nào đó, thấy thế cơ hồ cắn một ngụm ngân nhà, thầm hận, làm tốt lắm nam cung ngọc, đừng tưởng rằng leo lên lăng kỳ tuyết liền dám cùng ta đối nghịch. Hôm nay ta nhất thời đại ý bị các ngươi tính kế, đãi ngày mai ta lại dẫn người tới diệt các ngươi hai cái phê vật. Đi! Nam cung kình vây vây tay, ý bảo ảnh vệ nhị dẫn hắn rời đi. Nam cung kình chủ động rời đi, Nam cung ngọc không có ngăn lại, rốt cuộc Nam cung kình là thái tử. nhưu sát thái tử tội danh cũng không nhỏ, nếu là hoàng gia phái ra đại lượng cao thủ tới bao vây tiêu trừ bọn họ, hắn chính là chấp cánh khó thoát. Hội trường đấu giá cũng không có bởi vì phòng nghỉ nơi này phòng 3 đã chịu ảnh hưởng, cuối cùng một viên thuần nguyên đan thậm chí chụp tới rồi 40 vạn giá cao, lăng kỳ tuyết kiếm được buồn mãn bắt mãn, 10 viên thuần nguyên đan liền có 200 vạn thu vào, so nàng trước dự tính còn muốn cao hơn gấp đôi. Lăng kỳ tuyết đi một chuyến lâm la đại dược phòng, bán một ít tài liệu, trở lại trong tiểu biệt viện mân mê nửa ngày. tiền tài ta có, thiên hạ nhầm du, màn đêm buông xuống, Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở bàn đu dây thượng, nhìn kim tạp thượng con số, nghĩ nghĩ lại cấp đông phương linh thiên kim tạp thượng vạch tới 100 vạn. Tuy rằng nơi này thượng giá nhà không cao, nhưng Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy gác mái giá trị 200 vạn. Ngay kế, Lăng Kỳ Tuyết đúng hẹn đi vào như ngọc phòng đấu giá, chọn lựa một thanh tiện tay trường kiếm. Chọn hảo một thanh còn tính xem đến thuận mắt kiếm, Lăng Kỳ Tuyết liền nghĩ đến chỗ đi đi một chút, mua một ít ra cửa chuẩn bị phẩm. Mới ra như Ngọc phòng đấu giá đại môn, đã bị một đống Hắc Ý Nhi nhân vây quanh. Hắc Ý nhân lấy Nam cung Kình vì trung tâm, trình phóng xạ trạng tàn ra, mỗi người hung thần ác sát, ma quyền sát trưởng. Phế vật, chúng ta lại gặp mặt. Thái tử Bộc Lộ bộ mặt hung ác, ngày hôm qua sau khi trở về, hắn thử rất nhiều biện pháp đều không có biện pháp tẩy bỏ trên người độc. Cuối cùng, vẫn là cầu quốc chủ mời tới Hoàng gia nhất thâm niên Đan Vương cấp bậc luyện đan sư. Cho hắn luyện chế một quả giải độc đan, hắn độc mới có thể giải trừ, hơn nữa thông qua cả đêm nỗ lực tu luyện, tiêu tán nguyên khí mới trở về. Hắn tự nhận là là thiên tri kiêu tử, mọi chuyện xôi gió xôi nước, lại tao ngộ tới rồi lăng kỳ tuyết, tao ngộ trong cuộc đời lần đầu tiên ngăn chặn, nàng độc giống như là màu trắng trang giấy thượng duy nhất mặc điểm, ở hắn đắc ý trong cuộc đời họa thượng một bút nét bút hỏng, là hắn cả đời đều ném không ra xỉ nụng. Chỉ có đem cái này vết nhơ giết chết hủy diệt, hắn nhân sinh mới có thể lại một lần hoàn mỹ như ý. Hôm nay sáng sớm, hắn liền tập kết rất nhiều cao thủ, đến như Ngọc Phòng đấu giá tới bắt được Lăng Kỳ Tuyết cùng Nam Cung Ngọc. Lăng Kỳ Tuyết nhìn đến những người đó, liền biết Thái tử trả thù chi ý, sắc mặt như thường, nên tới trốn không xong. Bất quá, một quốc gia Thái tử lòng dạ so đậu Hà Lan giáp còn muốn hẹp hỏi, phi người trong nước chi phúc a Lăng kỳ tuyết đánh giá đứng ở thái tử phía sau 10 cái hắc y rẻ nhân, trong đó có 4 vị là nguyên đem đỉnh cao thủ, chỉ kém một cái kỳ ngộ liền có thể tiến giai nguyên vương lúc đầu, dư lại nàng dò xét không ra thực lực, thuyết minh những người này đều là nguyên vương cấp bậc. Vì sát hai cái cái gọi là phế vật vận dụng lớn như vậy trận trượng, là nói hắn thái tử không có tự tin đâu, vẫn là nói hắn không tự tin đâu. Ta là phế vật, bất quá, có chút người phế vật đều không bằng. Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh nói, một cái nguyên giả lúc đầu, một cái nguyên giả hậu kỳ, thái tử vận dụng 6 vị nguyên vương, thật đúng là để mắt nàng Lăng Kỳ Tuyết. Thái tử tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, một tiếng sắt liền rời khỏi vòng dây. 6 vị nguyên vương, Lăng Kỳ Tuyết không có cuồng vọng đến có thể đem bọn họ từng cái đánh bại chém giết. Huyên Phong vô ảnh chân bước ra, cá trạch giống nhau hoạt lưu lưu chuẩn ra vòng dây. 6 vị nguyên vương hiển nhiên là được đến ngày hôm qua ảnh vệ nhị nhắc nhở. Vây quanh đi lên, căn bản là không cho rằng một đám tới có thể giết chết lăng kỳ tuyết, huống chi nàng còn có một ít độc tính bá đạo độc dược. Sáu vị nguyên vương phát ra nguyên lực trưởng ở Như Ngọc Phòng đấu giá đại môn đánh ra một cái hô to, lăng kỳ tuyết khó khăn lắm chạy ra vòng vây liền ở trong đó một cao thủ phía sau giải ra một phen độc dược. Đây là nàng ngày hôm qua lâm thời phối chế ra gọi là diệt nguyên tán độc phấn, bất quá, lại nhân tài liệu không đủ, dược hiệu chưa định. Chân chính diệt nguyên tán so tiêu nguyên tán muốn cao hơn một cấp bậc, này bá đạo độc tính là chuyên môn dùng để đối phó nguyên vương cấp bậc cao thủ. Chương 41 chém giết nguyên vương. Ngày hôm qua Nam cung kình đi rồi, nhưng hắn trước khi đi sát ý tấn hiện liếc mắt một cái, làm lăng kỳ tuyết trong lòng sinh ra đề phòng. Cho dù nguyên chủ trong trí nhớ không có bất luận cái gì về thái tử tính cách đôi câu vài lời, nàng vẫn là từ thái tử hành vi chúng giải ra người này lòng dạ hẹp hỏi, có thủ tất báo cũng liền rời đi như ngọc phòng đấu giá sau đến sối Vĩnh Cửu nơi nào muốn này phối chế diệt nguyên tán dược liệu. Phối chế diệt nguyên tán dược liệu cực kỳ thưa thớt, đời trước nguy cơ sinh tồn ý thức khiến cho nàng ở nửa tháng trước liền giao phó lâm Vĩnh Cửu vì nàng siêu tầm, nửa tháng đi qua, lại vẫn là khuyết thiếu hai vị dược liệu, cuối cùng, vì ứng phó hôm nay thái tử trả thù, nàng chỉ có thể thử dùng dược tính dược hiệu không sai biệt lắm mà khác dược liệu thay thế, phối chế ra này gà mở diệt nguyên tán Diệt nguyên tán giải ra, lăng kỳ tuyết rõ ràng nhìn đến cao thủ sau lưng một đốn, hiệu quả là có, không lớn. Sáu vị nguyên vương cao thủ cùng chung kẻ địch, quay đầu, nguyên lực trưởng lại hướng lăng kỳ tuyết trụ tới. Sáu vị nguyên vương, 5 loại thuộc tính đầy đủ hết, 5 loại nhan sắc nguyên khí tựa như một cái ngũ sắc cầu vồng, bí mật mang theo sắc bén cương khí hướng lăng kỳ tuyết thập vào trước mặt. Cương đại uy áp áp lăng kỳ tuyết sắp thấu bất quá khí tới. Gia nan dơ lên vừa mới ở Nam Cung Ngọc nơi đó chọn lựa trường kiếm, mặc nghiệm khẩu quyết, vận khởi trong cơ thể 5 loại thuộc tính nguyên khí. Nàng không có đường lui, nếu là lúc này còn nghĩ che giấu thực lực, nàng chỉ có bị chụp chết phân. 5 loại nguyên khí ở lăng kỳ tuyết đan điển quá móc tốc vận chuyển, cao tốc quay trung quanh điểm đèn xoay tròn, một đạo quang mang nhàn nhạt ở đan điển trung quanh nổi lên. Lăng kỳ tuyết một tiếng quát lớn, lập kiếm thức, phá. Đây là kiếp trước lăng ra một môn võ kỹ, mới đến, một chốc một lát tìm không thấy càng thêm thích hợp chính mình võ kỹ, lăng kỳ tuyết liền tu luyện nổi lên kiếp trước nàng quen thuộc nhất lăng ra 20 kiếm, kiếp trước nàng tu luyện tới rồi đệ thập thức, chính là xuyên qua đến nơi này, nàng tu vi linh, thực lực cũng đi theo giảm xuống, lăng ra 20 kiếm cũng cũng chỉ tu luyện tới rồi đệ tam kiếm. 6 vị nguyên vương ngũ sắc nguyên lực kiếm khí giết đến lăng kỳ tuyết trước mặt, Nàng mới khó khăn lắm đánh ra nguyên bộ lập kiếm thức, Ngũ Sắc Nguyên Khí đồng dạng tụ tập đến trường kiếm mũi kiếm thượng. Trong chớp đoán, ai cũng không có thấy rõ Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ ra chính là Ngũ Sắc Nguyên Khí. Chỉ thấy Ngũ Sắc Nguyên Khí bay tứ tung tán loạn, theo kim loại va chạm bén nhọn thanh âm truyền ra, Lăng Kỳ Tuyết từ Ngũ Sắc Nguyên Khí đoàn trung bị quảng ra tới, miệng phun máu tươi, vừa mới tuyển tốt trường kiếm quăng ngã ở một bên, cắt thành mấy tiệt. Nay còn không phải kém cỏi nhất. Sáu vị nguyên vương lại lần nữa đồng thời ra tay, ngũ sát nguyên lực trưởng lại lần nữa lăng không đánh xuống. Lăng kỳ tuyết bị vừa rồi kia một trưởng chụp đến ngũ tạng lục phủ đều di vị, dưới tình thế cấp bách, từ hôn độn trong không gian lấy ra trôi này ở lăng phủ tàng trong bảo khố mượn gió bẻ măng mà đến pha kiếm, không kịp vận khởi nguyên khí ngăn cản, tay không chấp kiếm liền sinh sôi tiếp được này cường thế một trưởng. Cho dù còn dư lại cuối cùng một hơi, Nàng đều sẽ không từ bỏ sinh tồn đi xuống hy vọng. Nàng trải qua qua trước khi chết cái loại này tuyệt vọng, tin tưởng vững chắc sẽ không có một loại tuyệt vọng so sắp chết dây rùa lại tốn công vô ích càng thêm tuyệt vọng. Sáu vị nguyên vương lại như thế nào, chỉ cần nàng không chết, liền thượng có một tia hy vọng tồn tại. Phanh. Thật lớn tiếng vang từ phá kiếm cùng nguyên lực trưởng và trạm địa phương chuyển đến, lang kỳ tuyết bị này cổ cường đại sóng âm chấn đến sinh sôi rơi vào ngầm. Nàng thậm chí nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Phúc! Lăng kỳ tuyết lại một lần mánh phun một búng máu, đỏ tươi máu phun rơi tại nàng trong tay phá trên thân kiếm, toàn thân đau đến như là bị người chém thành mấy tiệt giống nhau, cơ hồ không thể động đậy. Lăng kỳ tuyết chạy nhanh nuốt vào mấy viên phục nguyên đan, không hề có chú ý ở nàng máu phun rơi tại phá kiếm nháy mắt, kia dị xét loang lổ phá kiếm thế nhưng phát ra một mặt màu làm quỷ dị quang mang, quang mang chợt lóe mà qua phá kiếm ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, nếu có thể cẩn thận xem xét một phen, chắc chắn phát hiện này phá kiếm so lăng kỳ tuyết sơ lấy ra tới khi muốn lượng trạch rất nhiều. Lúc này, Nam Cung Ngọc mang theo hai vị nguyên vương cấp bậc cao thủ từ bên trong tới rồi ứng chiến. Hán phòng đấu giá mới thỉnh hai vị nguyên vương, có thể căng bao lâu là cái vấn đề, Nam Cung Ngọc chạy nhanh nâng dậy lăng kỳ tuyết, lập tức có thủ hạ tới rồi hiểm hộ bọn họ. Ngày hôm qua một trận chiến, Tương đương hắn cùng Nam Cung kình chi gian xé rách ra mặt, Nam Cung Ngọc không nốc, cũng đoán được lấy Nam Cung Kỳnh hẹp hỏi tính cách sẽ bốn phía trả thù, đã sớm tập kết đại lượng thị vệ tiến đến như Ngọc Phòng đấu giá, chuẩn bị chiến đấu. Cũng may ngày thường hắn là người khiêm tốn, đối đãi cấp giới cũng không keo kiệt, tới rồi cái này nguy cấp thời điểm, nhưng cái đó đã từng được đến quá hắn ân huệ cấp giới cũng đều nguyện ý lưu lại nơi này cùng hắn cộng hoạn nạn Lăng kỳ tuyết hơi chút được đến thở dốc Mắt lạnh quan khán thế cục, nhìn đến chấn bãi hai vị nguyên vương bị nam cung kình 6 vị nguyên vương cùng 4 vị nguyên đem đỉnh quân lấy, nơi trốn hạ xuống hạ phong, không chút do dự móc ra một phen phục nguyên đan, một quả bạo nguyên đan, manh nuốt vào. Bạo nguyên đan nuốt vào, tức tỏ vẻ nàng đã không có đường rút lui, một khi bạo nguyên đan uy lực bùng nổ, diệt sát không được 6 vị nguyên vương cùng 4 vị nguyên đem đỉnh, chết sẽ chỉ là nàng lăng kỳ tuyết. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Nuốt vào bạo Nguyên Đan, nàng cung Nam cung Ngọc Thượng có một đường hy vọng, nếu là không cắn nuốt, nên đón các nàng sẽ là tử vong, còn không duyên cớ liên lụy hai vị này trung tâm chấn bãi Nguyên Vương cùng với những cái đó trung tâm hộ chủ bọn thị vệ. Bạo Nguyên Đan nuốt vào, lăng kỳ tuyết đột nhiên đứng lên, tay cầm pha kiếm, hét lớn một tiếng, gia nhập chiến cuộc. Tất cả mọi người bị lăng kỳ tuyết này cử sợ ngây người. Ở các nàng trong mắt. Một cái phê vật chống đỡ được 6 vị nguyên vương cao thủ toàn lực một trường, có thể bất tử là kỳ tích, có thể kháng hạ 2 trưởng bất tử, tuyệt bích cũng sống không được bao lâu. Chính là mọi người thế nhưng thấy được lăng kỳ tuyết dây lát gian khôi phục thực lực thế nhưng tiến bộ vượt bậc tăng lên mấy cái cấp bậc. Bạo nguyên đan có thể tăng lên thực lực, nhưng là thời gian hữu hạ, lăng kỳ tuyết không nói hai lời gia nhập chiến đấu. Mang theo thể sống chết quyết tâm, lăng kỳ tuyết dẫn theo một hơi. Tàn phá kiếm linh sống huy động, mỗi ra một kiếm, tất thấy máu tươi. Chấn bại hai vị nguyên vương cao thủ thực mau phản ứng lại đây, cùng Lăng Kỳ Tuyết sóng vai chiến đấu. Có lẽ là cầu sinh cường đại ý thức, Lăng Kỳ Tuyết cùng hai vị nguyên vương gian phối hợp thế nhưng hoàn mỹ đến giống như là nhiều năm cộng sự. Nam cung kình sáu vị nguyên vương nhị đối một thế nhưng ở vào hạ phong. Lăng Kỳ Tuyết bắt lấy cơ hội này, một kiếm đâm vào trong đó một vị nguyên đem đỉnh lực tốc chiến tốc thắng. Đã chết một vị nguyên vương, tình thế đã xảy ra thật lớn lịch chuyển, lang kỳ tuyết giống như dũng mãnh phi thường, một hơi chém giết dư lại bà gã nguyên đem đỉnh. Lại nam cung kinh hoảng sợ trong ánh mắt, lang kỳ tuyết lại một lần huy kiếm chém về phía trong đó thực lực yếu nhất một người nguyên vương, thả thành công đem này thủ cấp chém xuống. Giết người càng nhiều, lang kỳ tuyết càng cảm thấy trong tay phá kiếm tiện tay, giống như thông linh giống nhau, mặc kệ nàng muốn giết ai. Trong tay kiếm đều như là dài quá đôi mắt giống nhau, thứ hướng người kia. Bạo Nguyên đan thời gian chỉ có 15 phút, lúc này thời gian đã qua nửa. Chương 42 rèn luyện bắt đầu, còn dư lại 5 tên Nguyên Vương. Nói cách khác ở qua đi một nửa thời gian, nàng chém giết một nửa yếu kém, dư lại đều là thực lực so cường. Lăng kỳ tuyết đem tâm một hành, quyết định đánh bạc một phen. Dân cờ bạc đánh cuộc chính là tiền, nàng đánh cuộc chính là mệnh. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, không phải do nàng không đánh cuộc. Lang Kỳ Tuyết một bên huy kiếm bổ về phía trong đó một người Nguyên Vương, một bên đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái tuyến trạng, tự thức hải phun ra mà ra, công hướng tên kia Nguyên Vương. Nguyên Vương thức hải đã chịu công kích, thân hình hơi hơi ngừng lại một chút, Lang Kỳ Tuyết nắm lấy cơ hội, một kiếm chém đứt đầu hắn. Đáng thương một thế hệ Nguyên Vương, cao thủ cứ như vậy bị chém đầu, chết không thể chết lại. Có cái thứ nhất tiền lệ. Lăng kỳ tuyết tin tưởng bạo tăng, tiếp theo thần thức công kích cái thứ hai, thành công đem này chẳng ngang chặt đứt. Giữ lại ba cái nguyên vương hai mặt tương huy, hiển nhiên cũng là không có lường trước đến vì sao lăng kỳ tuyết thực lực sẽ bạo tăng, nhưng là bọn họ người nhà đều ở thái tử trên tay, chết trợn, người nhà thượng có một tia tồn tại cơ hội, nếu là bọn họ chạy, người nhà liền không thể không chết, bọn họ không thể tổn hại người nhà tánh mạng, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Chỉ là trải qua quá mấy đại cao thủ đồng thời chết vào lăng kỳ tuyết tay, bọn họ khí thế có điều giảm xuống. Khí thế giảm xuống, sức chiến đấu cũng tùy theo yếu bớt. Lăng kỳ tuyết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy hai cái, cuối cùng một cái, cũng là làm lăng kỳ tuyết cảm giác được sâu nhất không lường được một cái, trực giác nói cho nàng, nếu là nàng sử dụng thần thức công kích, chỉ sợ chỉ biết biến khéo thành vụ. Thời gian một phân một phân quá khứ. Lại có 2 phút bạo nguyên đan dược lực liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó nàng liền sẽ bị dược lực phản phệ, tu vi bằng không. Nếu là 2 phút trong vòng không thể đem cái này cao thủ diệt trừ, chết sẽ chỉ là nàng. Càng là tới rồi trong lúc nguy cấp, lang kỳ tuyết càng là bình tĩnh, nếu không nên thần thức công kích, vậy mạnh bạo. Chúng ta ba cái cùng nhau vây công hắn. Lang kỳ tuyết hướng chấn bãi hai vị nguyên vương hồ, đồng thời trong tay phá kiếm đâm ra. Hai vị nguyên vương từng người huy kiếm chém ra, ba người chiếm cư trụ ba phương hướng, đem cuối cùng một người nguyên vương chặt chẽ khóa trụ. Chém đầu, chảm eo, đứt chân. Lăng kỳ tuyết lại một lần phát ra mệnh lệnh, ba người thế nhưng ăn ý mười phần đồng thời thứ hướng cuối cùng một người nguyên vương ba cái bộ vị. Nguyên vương trốn đến quá mặt trên liền xem nhẹ phía dưới, gần chân bị thứ đoạn, lăng kỳ tuyết ngoan tuyệt một kiếm lập tức bổ thượng, đâm vào hắn ngực. Nguyên vương đã chết. Lăng kỳ tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại quay đầu lại, nơi nào còn có nam cung kình bóng dáng, ở lang kỳ tuyết đột nhiên nổi điên thời điểm, hắn nhìn không đối đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nam cung ngọc cấp bậc thấp, ngăn không được hắn. Chạy cũng hảo, lang kỳ tuyết thở vào nhẹ nhõm, bảo nguyên đan dược lực đúng giờ mất đi hiệu lực, thân thể đã chịu phản phệ, sở hữu tu vi mất hết, chân mềm lún, ngã ngồi trên mặt đất, nói chuyện sức lực đều không có. Cuối cùng vẫn là Nam cung Ngọc kêu tới nữ hầu đem Lăng Kỳ Tuyết đỡ hồi phòng nghỉ, ở phòng đấu giá phòng nghỉ, nghỉ nghỉ ngơi gần 3 ngày, thân thể mới khôi phục, hơn nữa thực lực chỉ khôi phục 6 thành. Lúc này, Ma Vân dừng rầm rèn luyện bắt đầu rồi, Lăng Kỳ Tuyết vội vàng đến Lâm La Đại Dược phòng đi mua sắm một ít chuẩn bị dược liệu, chạy về Lăng phủ, theo đại quân cùng nhau đi trước Ma Vân dừng rầm. Làm Lăng Kỳ Tuyết kinh ngạc chính là trở lại Lăng phủ, trong tưởng tượng châm chọc nghĩa mai không có tới. Ngược lại, mọi người xem hướng nàng ánh mắt đều mang theo một chút kiên kỵ. Lăng kỳ tuyết tưởng, đại khái là ba ngày trước đại chiến ở qua La Thành truyền đến đi, có thể chiến bại nguyên vương, bọn họ tự nhiên sẽ kiên kỵ nàng. Lăng kỳ tuyết không thể tưởng được chính là, ba ngày trước đại chiến cũng không có truyền khai, thậm chí trừ bỏ đương sự, cơ hồ không người biết hiểu. Thái tử là người nào, hắn như thế nào cho phép thất bại bị mọi người truyền ồn ào huyên áo? Đặc biệt là thủ hạ của hắn chỉ có bảy vị nguyên vương, có thể nói ngày đó hắn tập kết đi chính là hắn thủ hạ tinh anh cao thủ, kết quả toàn bộ chết ở lăng kỳ tuyết trong tay, cái này mặt hắn ném không dậy nổi. Sở hữu tinh anh đều tổn thất, Nam Cung kình một chốc một lát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng hắn là thái tử, nhưng là nhị hoàng tử Nam Cung ngộ đang ở chỗ tối như hổ rình mồi, một khi có cơ hội, tuyệt đối hiểu ý tàn nhẫn tay cây xử lý hắn thượng vị. Vì tương lai quốc chủ chi vị, Nam Cung kình sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, quyết định lại tìm cơ hội xử lý lăng làm kỳ tuyết. Lăng phủ người kiên kỵ chính là lăng nhạc lời nói, nếu là ở rèn luyện trong quá trình, ai dám ở sau lưng thọc lăng kỳ tuyết giao nhỏ, hắn liền gì ai, nếu là ai ở rèn luyện trong quá trình nhìn đến lăng kỳ tuyết có nguy hiểm thấy chết mà không cứu, hắn khiến cho ai cấp lăng kỳ tuyết trốn cùng. Ai đều tích mệnh, tưởng tượng đến ma vân rừng rậm nguy hiểm thật mạnh. Bọn họ còn phải nhìn cái này phế vật, đặc biệt là không thể làm nàng đã xảy ra chuyện, đại gia trong lòng đã hận lại sợ. Gen luyện bắt đầu, lang kỳ tuyết một thân màu đen kính trang trang điểm, đi theo 10 vạn đám đông dung hướng ma vân rừng dậm nhập khẩu, nhân số nhiều, rậm rạp đều là đầu, so thiên triều duyệt binh nghi thức còn muốn đổ sộ. Danh ngạch hữu hạn, đại gia lại đều tưởng cho chính mình gia tộc tuổi trẻ đệ tử một cái cơ hội, phát triển đến sau lại. Đến Ma Vân rừng rậm rèn luyện chỉ có thể là 30 tuổi dưới người trẻ tuổi. Có thể là người quá nhiều, trong lúc lơ đãng, Lăng Kỳ Tuyết Bị Lăng Kỳ liền nhẹ nhàng chạm vào một chút, nàng cũng không để ý, lập tức đi theo đám người đi đến. Ở lối vào thấy được Lâm Vĩnh Cửu cùng Nam Cung Ngọc đám người. Lâm Vĩnh Cửu ở gia tộc của hắn những đệ tử khác tiền hô hậu ủng hạ, chậm rãi theo đám đông hướng phía trước tiến lên, mà Nam Cung Ngọc tác mang theo bốn cái cấp dưới, nghiêm túc chờ ở lối vào. Lăng Kỳ Tuyết ném ra Lăng Gia kia một đống cả chai lẫn gái, cất bước chiều Nam cung Ngọc đi đến. Thường hai lần hắn vận dụng cao thủ cùng thái tử là địch, có thể thấy được nàng cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa hắn tử. Lăng Kỳ Tuyết nguyện ý giao cái này bằng hữu. Nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết, Nam cung Ngọc cũng chiều nàng bên này đi tới, chào hỏi nói, "Lăng đại tiểu tỷ ngươi đã đến, đến rồi." Nam cung Ngọc thực thích Lăng Kỳ Tuyết quả cảm tính cách, ở rèn luyện phía trước liền cùng Lăng Kỳ Tuyết ước hảo cùng nhau đi. Lăng kỳ tuyết đạm đạm cười, đi thôi. Thế giới này mà đại vật quảng, dân cư đông đảo, rừng rậm diện tích càng là phỏng trưng bất qua tới. Lăng kỳ tuyết cũng không lo lắng rừng rậm sẽ bị đám người săn bằng, cùng Nam Cung Ngọc một bên đàm luận phòng đấu giá sự, một bên không nhanh không chậm hướng bên trong đi đến. Rừng rậm cây xanh che trời, thỉnh thoảng gặp được cấp thấp phi hành mà thú tử trên cây bay qua. Mới tiến vào rừng rậm bên ngoài, Lăng kỳ tuyết liền cảm giác được sau lưng từng đợt lạnh leo. Phảng phất có người ở sau lưng nhìn trộm nàng. Quay đầu nhìn lại, đen Ngìn nghịt một mảnh đầu, cho dù có người đang âm thầm khuy ký nàng, nàng cũng nhìn không ra. Lăng kỳ tuyết đề cao cảnh giác, tiếp tục đi trước. Hướng trong đi được xa một chút, đám người dần dần tản ra, nguyên bản đen nghìn nghịt đám người hiện tại cũng chỉ có thể nhìn đến thưa thất mấy cái, ba năm một đám, chậm gì gì hướng bên trong đi đến. Có nhân tính tử cấp, chạy ở phía trước, hy vọng có thể cướp được tốt bà bối. Có còn lại là thực lực thấp, không dám tiên phong, chỉ theo ở phía sau, hy vọng có thể may mắn nhặt của hời. Lăng kỳ tuyết không ở này hai loại người chi liệt, dọc theo đường đi, nhìn đến có tốt dược liệu, nàng tùy tay ngắt lấy, ném vào hỗn độn trong không gian. Trên tay nàng mang một cái nạp giới, tùy tay một ném động tác giống như là đem dược liệu ném vào nạp giới giống nhau, chút nào dẫn không dậy nổi người khác chú ý. Chương 43 nỗi lòng bất an Đi rồi hai cái canh giờ xuống dưới, lăng kỳ tuyết thu hoạch không nhỏ. Đang là giữa trưa, chói lọi thái dương lên đỉnh đầu thượng hoảng, phảng phất liền ở ngọn cây thượng nương nướng, lăng kỳ tuyết đi mệnh liền dừng lại nghỉ ngơi. Kiếp trước nàng tham gia quá lính đánh thuê, cũng từng có cùng loại giã ngoại thực chiến, dừng cây cách sinh tồn thâm nhớ với tâm. Trước kia còn muốn phụ trọng đối thật nhiều đồ vật, hiện giờ chỉ cần một cái nạp giới liền thu phục, hành tàu ở ma vân rừng rậm Lăng Kỳ Tuyết nhẹ nhàng tùy tay nhặt ra. Tùy tay từ nạp giới móc ra một phen ghế dựa, Lăng Kỳ Tuyết tùy tiện ngồi xuống, lại móc ra chuẩn bị tốt gà nướng, ăn uống thỏa thích. Nam cung Ngọc mang đến người tổng cộng có 4 cái, đều là Nam cung Ngọc Mâu phi Mâu tộc một cái dòng bên bốn huynh đệ, phân biệt gọi Lưu Văn, Lưu Thao, Lưu Võ, Lưu lược. Chủ tớ năm cái giật mình nhìn Lăng Kỳ Tuyết, khỏe miệng quất thẳng tới, quả nhiên là tiểu nữ nhân, ra cửa còn không quên mang bà ghế dựa. Chúng ta là tới rèn luyện không phải tới hưởng thụ được chứ. Nhưng không thể không nói, nhìn lăng kỳ tuyết vui vẻ thoải mái ngồi ở ghế trên gầm gà nướng, bọn họ cũng đều tưởng ngồi ngồi xuống ghế dựa, hưởng thụ hưởng thụ một phen. Bọn họ không có mang ghế dựa, ngồi ở ẩm ướt trên mặt đất, nhìn lăng kỳ tuyết ánh mắt chưa từng ngự vẫn luôn diễn biến thành vì cực kỳ hâm mộ, hâm mộ nàng có một phen ghế dựa nghỉ ngơi a. Cuối cùng chỉ phải hề hải ngồi dưới đất, yên lặng gặm thực chính mình đồ ăn. Bổ sung xong thức ăn nước uống, nghỉ ngơi một ít thời gian, đội ngũ tiếp tục đi trước. Lăng kỳ tuyết vẫn là lấy thu thập dược liệu là chủ, không vội không vội. Đại bộ đội sớm đã vọt tới phía trước đi, dương dậm chỉ có thể nhìn đến bọn họ sau cá nhân. Nam Cung Ngọc Thân là một người luyện đan sư, đối dược liệu cực cảm thấy hứng thú. Đi theo lăng kỳ tuyết một bên thu thập dược liệu, một bên cầu lăng kỳ tuyết dạy hắn phân biệt dược liệu, một ngày xuống dưới, học được không ít về tri thức. Chúng ta tung tăng đi theo Lăng Kỳ Tuyết, không cũng nhưng chăng. Sắc trời đêm hắc, Lăng Kỳ Tuyết làm đội ngũ dừng lại. Một ngày lộ trình hành xuống dưới, nhà mình chủ tử đối Lăng Kỳ Tuyết như thiên lôi sai đâu đánh đó, hơn nữa Lăng Kỳ Tuyết đàm luận khởi dược liệu tri thức thao thao bất tuyệt, lưu ra bốn huynh đệ đối Lăng Kỳ Tuyết càng là lau mắt mà nhìn, vô hình chung đem Lăng Kỳ Tuyết trở thành là này một chi đội ngũ đầu não. Lăng Kỳ Tuyết làm đội ngũ dừng lại, bọn họ ngay sau đó dừng lại. Lưu văn nhặt được đại lượng cành khô, sinh một đống lửa lớn, Lưu võ rời đi đánh ma thú, lăng kỷ tuyết móc ra lều trại chi lên, nam cung ngọc tiến lên đây hỗ trợ. Lều trại chi hảo, Lưu ra huynh đệ nướng ma thú cũng làm hảo, hương khí phát mũi, đối mặt này đó thơm ngào ngạt đồ ăn, lăng kỷ tuyết ngón trỏ đại động, không khách khí ăn cái no. Trăng lên đầu cảnh, ba ngày ma vân rừng rậm bởi vì nhân loại ồn ào náo nhiệt phi phàm tới rồi buổi tối. Chỉ có phong quá nhánh cây sàn sạt thanh, thỉnh thoảng cùng với một trận ma thú gào giống, thê thê lương lệ, nghe nhân tâm từng đợt hốt hoảng. Lăng kỳ tuyết nằm ở lều trại tự chế túi ngủ, tràn trọc khó miên. Theo lý thuyết vùng hoang vu giã ngoại, nguyên thủy rừng rậm, có ma thú gầm rú thực bình thường, nàng lại tổng cảm thấy nhiều một chút cái gì, lệnh người thập phần bất an. Đến nỗi nhiều cái gì, nàng minh tư khổ tưởng, chính là không được manh mối Kiếp trước nàng có thể ở lăng gia đông đảo con cháu chung trổ hết tài năng, bằng chính là nàng một thân vượt qua thử thách bản lĩnh, còn có chuẩn sắc không có lầm sức phán đoán cùng nhạy bén trực giác. Trực giác nói cho lăng kỳ tuyết, đêm nay tuyệt không sẽ bình tĩnh. Lăng kỳ tuyết nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, ngủ lại ngủ không được, đơn giản ngồi dậy, một lần một lần vận chuyển nguyên khí, lấy này cùng cô ăn tẩy tủy đan thăng đến nguyên giả hậu kỳ. Nguyên khí ở trong cơ thể vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên sau, Lăng Kỳ Tuyết Nhẹ bén nghe được lều trại bên ngoài truyền đến một trận như có như không ong ong thanh. Thanh âm cụ tế, nếu không phải Lăng Kỳ Tuyết tinh thần lực đạt tới nguyên vương cấp bậc, thính lực tăng lên, còn nghe không hiểu. Ong ong thanh tự xa mà gần, ở cái này yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ đột đột, thanh âm mang theo một loại cao tần suất sóng âm, chính lấy mỗi giây trăm mét tốc độ chiều bọn họ bên này xuống tới. Là một đoàn đầu hổ ong. Đầu hổ hong cấp bậc không cao, giống nhau hong thợ chỉ là thấp nhất cấp ma thú, này dẫn đầu hong nếu có thể được đến cơ hội tiến lên giai, cũng chỉ là trung cấp cấp bậc. Nhưng là đầu hổ hong thích giết chóc thành thánh, không ra động tác đã, một khi xuất động, thường thường sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chúng nó thiên tính bạo ngược, mặc kệ là ai, chóc các nàng, chúng nó đều sẽ cùng công chi, chẳng sợ chỉ là trải qua bọn họ lãnh địa, đều sẽ bị coi là chọc chúng nó. Một toa đầu hổ ong số lượng ít nhất cũng ở vạn trở lên, nếu là một toa đầu hổ ong dốc toàn bộ lực lượng. Hậu quả không dám tưởng tượng. Lăng kỳ tuyết ám đạo không ổn, bay nhanh chạy ra liều trại. Lưu Văn Chính ở trước đêm, nhìn thấy lăng kỳ tuyết tóc rối tung chạy ra, kinh ngạc hỏi, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Mau đánh thức bọn họ, chúng ta rời đi nơi này. Lăng kỳ tuyết thanh âm đều thay đổi, một khi bị đầu hổ hong có lên, bọn họ liền chạy trời không khỏi nắng. Ông Long thanh càng ngày càng gần, lăng kỳ tuyết trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng chuẩn bị rất nhiều phòng xà trùng chuột kiến độc dược, nhưng là đầu hổ ong là trường hợp đặc biệt, có bao nhiêu đại dược hiệu liền không được biết rồi. Thanh âm còn đang tới gần, lăng kỳ tuyết cấp tốc điều động nao tế bảo, nghĩ đường ra. Hai phút sau, mọi người đều mặc chỉnh tề, đứng ở lều trại bên ngoài, lăng kỳ tuyết không cấm tán thưởng bọn họ tốc độ có thể so với huấn luyện có tố bộ đội đặc trùng chỉ dùng một phút đem lều trại thu thập hảo tính ra đầu hổ ong bay tới phương hướng bọn họ nhanh chóng hướng tới trái ngược hướng chạy như bay cùng lúc đó rừng rậm chỗ sâu trong nào đó góc một thân váy trắng lang kỳ liên đứng ở trung quanh đều là lang phủ con cháu lều trại đại thu hạ vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn rừng rậm nào đó phương hướng lẩm bẩm tự nói lang kỳ tuyết ta lang kỳ tuyết muốn trách thì trách ngươi đột nhiên trở nên yêu nghiệt lên ngươi nói ngươi thành thành thật thật là một cái phế vật Làm ta nơi chút giận hảo hảo, làm gì một hai phải biến lợi hại lên. Ngươi nếu bất tử, lăng ra thiên tài vị trí sớm hay muộn là của ngươi, ta lăng kỳ liền đem đi con đường nào. Đã sớm đang xem đến lăng kỳ tuyết đại chiến nguyên vương khi, lăng kỳ liên liền an bài hảo sự tình hôm nay. Nam lăng quốc cơ hổ mỗi một cái rừng rậm đều có đầu hổ ong loại này cấp thấp ma thú. Nàng đầu tiên là đến chợ đen treo giải thưởng mua một ít đầu hổ ong nấu tể. Lại tự mình đem này đó ấu tể nghiền áp thành chất lỏng, lại ở tiến vào ma vân rừng rậm khi cố ý đẩy lăng kỳ tuyết một chút, nhân cơ hội lau một chút ở lăng kỳ tuyết phía sau. Đầu hổ hong trả thù tính cực cường, lăng kỳ tuyết trên người có bị giết chết đầu hổ hong ấu tể hơi thở, tới rồi ma vân rừng rậm, mặc kệ nào một chô đầu hổ hong nghe thấy được đều sẽ tìm nàng báo thủ. Lăng kỳ liên âm hiền cười, mấy vạn thậm chí càng nhiều đầu hổ hong xuất kích. Cho dù lăng kỳ tuyết có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát vừa chết. Bị đầu hổ hong gặm thực quá được lăng kỳ tuyết chỉ còn lại có một đống bạch cốt, ai nhận được nàng di Hải, cho dù cao thủ như lăng nhạc cũng cha cũng không được gì. Nàng cũng biết lăng kỳ tuyết trên người có lẽ con nàng mẫu thân lưu lại bảo vật, nhưng nàng phía trên có một cái lăng nhạc ở, như thế nào đều phân không đến nàng lăng kỳ liền trên đầu tới, cùng với lưu chữ lăng kỳ tuyết trưởng thành có một ngày cái quá nàng phong hoa không bằng tiên hạ thủ vi cường giết nàng. Chương 40 tư tránh quân công. Lăng kỳ tuyết đám người mới chạy ra cây số, liền thấy đêm che lấp mặt trời một đám đầu hổ hong khí thế hung mãnh bổ nhào vào các nàng vừa rồi đáp lều chạy địa phương. Quỷ dị chính là, những cái đó đầu hổ hong cơ hồ không ngừng đốn chiều bọn họ chạy như bay phương hướng mà đến. thấy vậy, Lăng kỳ tuyết bừng tỉnh đại ngộ, định là bọn họ trong đó một người trên người có hấp dẫn đầu hổ hong khí vị. Lưu gia huynh đệ là nam cung ngọc tùy tùng, cơ hồ không có đắc tội quá người nào, có thể bài xuất bên ngoài, nhưng thật ra nàng cùng nam cung ngọc cùng nhau đắc tội thái tử, lấy thái tử có thù tất báo hẹp hỏi lòng dạ, tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Ở lối vào lăng kỳ liên đâm nàng kia một chút đột nhiên hiện lên ở trong đầu, lăng kỳ tuyết tức khắc minh bạch, chính là kia một chút, động tay chân. Nam cung kình cùng lăng kỳ liên là một đám. Lăng kỳ liên sẽ vì Nam Cung kình động thủ một chút cũng không ngoài ý muốn. Làm rõ ràng nguyên nhân, Lăng kỳ tuyết không chút do dự vừa chạy vừa cởi ra áo ngoài, quải đến một thân cây thượng, lại nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, một bên chạy một bên cấp Nam Cung ngọc mỗi người ném qua đi một cái hạ bàn bình xứ. Tiếp theo, đem bên trong thuốc bột mặt đến trên người, chúng ta lại chạy mấy chục mét tìm địa phương ngồi xổm xuống che dấu, đường cử động. Liền tính là có đầu hổ ong bỏ đến các người trên người đều không thể động, biết không? Lăng kỳ tuyết ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc, mọi người vì này ngẩn ra, ngoan ngoán rửa theo lăng kỳ tuyết theo như lời làm, chạy mấy chục mét sau chui vào cây cối chung ngồi sổng xuống, xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lăng kỳ tuyết chạy đến một thân cây hạ lùm cây chung ngồi sổng xuống, xuống, cho chính mình bôi lên thuốc buộc, lặng lặng quan sát đến đầu hổ ong động tĩnh. Thuốc bột có che chắn tự thân khí vị tác dụng, phi vương cấp trở lên ma thú cảm thấy không ra. Mới ngồi sổm hảo liền thấy đen nghìn nghị tông đàn giống như gió lốc gào thét mà đến, ô, ô, ô thật lớn ong minh đinh thai như góc, hung ác rơi xuống lăng kỳ tuyết tởi áo ngoài chỗ, không bao lâu, quần áo liền biến thành đầy trời bay múa bố tiết. Một con xui xẻo cấp thấp bỏ sát ma thú nằm ở áo ngoài cách đó không xa, bị một đám đầu hổ ong vây quanh đi lên, nháy mắt gặm thành một đống bạch cốt. Tựa hồ chưa hết giận, cầm đầu đầu hổ ong còn cao cao bay lên, ở bố tiết chung quanh không ngừng xoay quanh, phản phất muốn đào ba thước đất cũng phải tìm ra giết hại chúng nó con cháu hung thủ. Lưu ra huynh đệ cùng nam cung ngọc một cử động nhỏ cũng không dám, e sợ cho bị đầu hổ ong đàn phát hiện, bị xé thành thịt vụn. Lăng kỳ tuyết âm thầm kinh hãi, nếu không phải nàng trực giác ngại bén, nếu không phải nàng tinh thần lực cũng đủ, lại kịp thời nghĩ đến quần áo bị lăng kỳ liên động tay chân còn bị có có thể che chắn tự thân khí vị thuốc bột, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một đống mạch cốt. Hảo tàn nhẫn Lăng Kỳ Liên, phía trước nàng đem sở hữu tinh lực đều dùng ở đề cao trên thực lực, không có phân thần đi tìm Lăng Kỳ Liên báo thủ, nàng ngược lại tìm nàng phiên thoái. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Lăng Kỳ Liên, chiến đấu đã khai hỏa, không chết không ngừng. Đầu hổ hong bên ngoài xam chung quanh không ngừng xoay quanh cho đến sắc trời đem minh mới căm dận rời đi. Xác nhận sở hữu đầu hổ hông đều sau khi rời đi, lang kỳ tuyết mới ý bảo mọi người lên. Lúc này, lang kỳ tuyết còn vẫn duy trì chỉ mặc một cái áo trong trạng thái, những người khác thấy thế sôi nổi quay đầu đi, phi lễ chớ coi. Đông phương linh thiên, phóng ta ra tới, ta muốn chọc hạt bọn họ mắt. Tiểu yêu, dám uy hiếp tiểu yêu, chính là không bỏ, có bản lĩnh ngươi cắn ta, ta cười. Hảo! Đều lại đây đi. Lăng kỳ tuyết thành thạo từ nạp giới móc ra một kiện cùng sắc áo ngoài mà tốt, đối năm người nói. Tối hôm qua ngồi sổm một đêm, chân đều ngồi sổm đến tê dại, rôi rôi chân làm làm rôi thân vận động, hô hấp rừng dậm oxy ly tử phong phú không khí, thể sắc và tinh thần sảng khoái. Nhóm lửa nấu cơm, ăn qua bữa sáng sau, Lăng tuyết liên can người chờ liền xuất phát. Lăng kỳ tuyết là cố ý hạ xuống người sau. Này ma vân rừng dậm cao cấp ma thú đông đảo. Thậm chí vương cấp ma thú đều không ở số ít, chỉ hiểu được một mặt mà đi phía trước hướng, chẳng phải là vi hậu mặt người mở đường. Lăng kỳ tuyết kế hoạch hảo, mấy ngày hôm trước liền ở phía sau nhặt của hời, thu thập một ít dược liệu. Ma vân rừng rậm hàng năm đóng cửa, bên trong rất nhiều dược liệu cấp bậc chi cao, đều là bên ngoài dược phòng mua không được. Còn có rất nhiều người tiến vào ma vân rừng rậm cũng chỉ là vì thu thập dược liệu bán tiền, lại dùng bán tới tiền đi mua yêu cầu tài nguyên. Rốt cuộc cái gọi là rừng rậm bảo tàng không có người nhìn đến quá, rất nhiều người niên niên tới, niên niên tay không mà về, còn không bằng thu thập dược liệu đổi điểm tài nguyên. Liên tục mấy ngày thu thập dược liệu, Nam cung Ngọc đều cho là như vậy Lăng Kỳ Tuyết, liền khuyên, Lăng đại tiểu tỷ không giống như là thiếu tiền hoa người a. Một lò đan dược luyện chế ra tới, ít nói cũng có mấy vạn đồng vàng, như thế nào liền coi trọng này đó dược thảo đâu? Lăng Kỳ Tuyết chỉ cười không nói. Dẫn dắt đội ngũ bắt đầu nhanh hơn bước chân, đuổi theo tiên quân. Mới đi ra không bao xa, liền thấy có nhân thân bị thương nặng đường cũ phản hồi. Nam Cung Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, lang kỳ tuyết đã sớm tính hảo. Mấy ngày hôm trước bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tới ma vân rừng dậm mảnh đất giáp danh, niên niên có người tới, mảnh đất giáp danh có bảo tàng nói đã sớm bị người cướp sạch, nơi nào còn đến phiên bọn họ, nhưng là, không có bảo tàng không đại biểu không có ma thú. Đặc biệt là hung ác cao cấp ma thú, chạy ở phía trước người tự nhiên an mệt. Võng liếc mắt một cái bước nhanh như bay lăng kỳ tuyết bóng dáng, Nam Cung Ngọc không cấm cảm thán lăng kỳ tuyết tâm tế như trần. Bước nhanh đuổi kịp lăng kỳ tuyết bước chân, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Càng vọng bên trong đi đến, dược liệu cấp bậc càng cao, gặp được ma thú cấp bậc cũng càng cao. Ngẫu nhiên gặp được cao cấp ma thú, lăng kỳ tuyết chỉ cần tinh thần lực công kích liền có thể đem ma thú cấp nháy mắt hạ gục. Ma thú tiến hóa đến cao cấp ma thú sau, liền sẽ ở trong thức hải sinh thành một viên đậu hà lan lớn nhỏ ma hạch, săn giết mấy chỉ cao cấp ma thú, 6 người trong tay liền có mấy cây ma hạch. Ma hạch nhưng trực tiếp luyện hóa, cũng có thể dùng làm luyện đan, có thể vì đối ứng thuộc tính tu luyện giả cung cấp nguyên khí. Lang Kỳ tuyết là toàn thuộc tính tu luyện giả, mặc kệ cái dạng gì ma hạch đối nàng đều hữu dụng, nhưng nàng vẫn là kiên trì chia đều ma hạch Cái này làm cho Lưu Gia huynh đệ rất là cảm động. Phải biết rằng bọn họ làm bảo hộ chủ tử thị vệ, vốn là không có tư cách phân ma hoạch, Lăng kỳ tuyết lần này cách làm, không khác đem bọn họ đặt ở ngang nhau địa vị đối đãi. Lưu Gia huynh đệ trong lòng ấm áp dễ chịu, đi theo Lăng kỳ tuyết tâm càng sâu. Nam Cung Ngọc buồn bực phát hiện mấy huynh đệ đối Lăng kỳ tuyết so đối hắn cái này chủ tử còn muốn ân cần, cũng là trong lòng phức tạp đến cực điểm. Nói đấu kỵ đi, có một chút chỉ là đấu kỵ trung lại có một loại an ủi cảm giác, an ủi chung lại hổ thẹn không bằng, phức tạp đến hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Lang kỳ tuyết lại vô tâm tư quan sát bọn họ này đó vì rượu tâm lý biến hóa, toàn bộ tâm tư đặt ở an toàn mặt trên. càng là tiến vào đến rừng rậm chỗ sâu trong, nguy hiểm hệ số lại càng lớn, tiến lên trên đường nhìn đến đường cũ phản hồi người cũng càng nhiều, những người đó chịu thương cũng càng ngày càng nặng. tiến vào ma vân rừng rậm trước. Mọi người đều là làm đủ chuẩn bị, khôi phục nguyên khí đan dược một đống, những người này trước tiên đi ra ngoài, thuyết minh bọn họ trên người đan dược đã dùng hết, lại không ra đi, một khi ma thú đột kích bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Chương 45 Ma linh Giác Trư Lăng Kỳ Tuyết thân là luyện đan sư, nạp giới tắc đến tràn đầy đều là đan dược, không cần lo lắng đan dược không đủ vấn đề, thân hình nhoáng lên, lập tức hướng chỗ sâu trong chạy đến. Từ những người này miệng vết thương xem Công kích bọn họ ma thú cấp bậc cao đến ma thú kiểu dai, chỉ kém một bước liền nhưng tiến dai trở thành vương cấp ma thú. Như vậy ma thú tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm có bao nhiêu cao, này ma hoạch cấp bậc giá trị cũng thành có quan hệ trực tiếp độ cao. Khó trách như vậy nhiều người mạo đan dược không đủ nguy hiểm cũng muốn công kích kia đầu ma thú. Lăng kỳ tuyết chạy đến không phải đi nhặt của hời, mười vạn nhiều người, cao thủ có khối người, nhặt của hời cũng không tới phiên nàng. nàng. đi Là bởi vì ở này đó người miệng vết thương chung cảm ứng được một loại rất quen thuộc nguyên khí hơi thở. Loại này hơi thở tản mát ra dụ hoặc, đang không ngừng hấp dẫn nàng bước chân, cầm lòng không đầu hướng, cái kia phương hướng chạy đến. Loại này hơi thở bất đồng với kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thường thấy thuộc tính hơi thở, lang kỳ tuyết ẩn ẩn cảm giác được. Loại này hơi thở cùng nàng 5 loại thuộc tính nguyên khí quay chung quanh điểm đen có quan hệ. Hơn nữa loại này hơi thở tràn ngập nguy hiểm. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không thể đem Nam Cung Ngọc cùng nhau mang qua đi, chỉ cần không phải gặp phải thái tử một đảng, tại đây ma vân rừng rầm ven mảnh đất, Nam Cung Ngọc đám người vẫn là thực an toàn. Thực xin lỗi, chúng ta nói tốt cùng đi rèn luyện, nhưng là lần này ta phải đơn độc hành động. Nam Cung Ngọc không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là ngấm lại chính mình mới nguyên giả lúc đầu thực lực, đi theo Lăng kỳ tuyết cũng là kéo nàng chân sau, liền sảng khoái gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta có lưu ra huynh đệ chiếu cố, sẽ không có việc gì. Lăng kỳ tuyết lấy ra rất nhiều giải độc đan dược cùng che chăn khí vị thuốc bột cấp Nam Cung Ngọc. Cái này các ngươi mang theo, nếu là gặp được ma thú có thể trốn đi, tận lực vòng quanh người nhiều địa phương đi, tránh cho gặp gỡ thái tử đám người. Lăng kỳ tuyết công đạo rất nhiều mới hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy đến. Nam Cung Ngọc đem Lăng kỳ tuyết lưu lại một đống đan dược bỏ vào nạp dưới, trong lòng có loại cảm động. Hắn sinh ra với hoàng gia, ở lục đục với nhau chung lớn lên, trừ bỏ hắn mẫu phi, còn còn chưa từng có người đối hắn như vậy phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết quan tâm, không thể tưởng được một cái đan lô có thể đổi lấy một cái bản thân, ông trời đái hắn nam cung ngọc cũng không tính quá mỏng. Đi trước trên đường gặp được phản hồi nhân số không có một vạn cũng có tám nghìn, khổng lồ số lượng làm lăng kỳ tuyết thầm giật mình, Đã thương người ma thú đạo hạnh không cạn A. Ước chừng sắp sửa mời dặm Rất xa nhìn đến một đám người, gần vạn tả hữu, trong ba tầng ngoài ba tầng vây công một đầu đại hình ma thú. Có một tầng nhà lầu cao ma thú hình thể rất giống một đầu thật lớn heo, tròn vo thân thể lại lại tựa heo phi heo, toàn thân tông mao trình màu đen, căn căn dựng thẳng lên, phản phất cự thạc cương châm đảo cắm ở ma thú trên người, kéo một cái giống như thẳng lằn giống nhau đuôi dài, nhất khủng bố chính là nó cái chán trường một con sừng, cuộn cuộn không ngừng hắc khí đang từ sừng muối nhọn toát ra tới. Hắc khí có độc. Khó trách như vậy nhiều cao thủ đều đánh không lại nó. Hắc khí trung ẩn chứa khiến thần kinh tê mỏi độc tố, chỉ cần hút vào một chút liền sẽ thần kinh chết lặng, tay chân trì độn, thực lực chịu trở. Ở tiến vào ma vân rừng rậm trước lăng kỳ tuyết từng bù lại quá quan với ma vân rừng rậm tri thức, biết đây là một đầu ma linh giác trư. Ma linh giác trư là ma vân rừng rậm hiếm thấy ma thú, giống nhau thành niên ma linh giác trư cấp bậc đều ở vương cấp trở lên. Trời sinh tính hung tàn, ở dĩ vãng ma vân rừng rầm rèn luyện chung, gặp được ma linh giác chư người còn không có toàn thân mà lui ký lụ, trước mắt này đầu hiển nhiên còn không có thành niên, nếu không bọn họ ở trên đường nhìn đến liền không phải người bị thương, mà là thi thể. Cũng chính là bởi vì trước mắt này đầu ma linh giác chư vị thành niên, này đó rèn luyện nhân tài hiểu ý tồn may mắn, hy vọng có thể đánh bại nó, lấy này ma hoạch, đổi lấy giá trên trời. Thậm chí có cuồng vọng giả hảo tưởng có thể hàng phục này đầu ma linh giác chư, về sau ở Nam Lăng Quốc cũng liền có thể hoành hành. Nhưng theo trước mắt tình huống tới xem, si tâm vọng tưởng. Một bát một bát người tiến lên, lại một bát một bát người bị ma linh giác chư trực tiếp dùng thật dài miệng cùng ra tới, còn có một ít bị cái đuôi quăng ra tới, có chút đụng vào trên cây, phun ra một búng máu tới, bị thương không nhẹ, có chút trực tiếp bị ma linh giác chư xé thành hai nửa. Chết bị ma hắc linh giác heo một ngụm nuốt rớt, sống sót nhanh chóng ra bên ngoài vây thoát đi, đường cũ phản hồi. Lăng kỳ tuyết đứng một hồi lâu, nhân số lại mất đi một vòng lớn, không phải bị ăn luôn chính là bị thương chạy. Nhưng là dư lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, một đám đôi mắt đỏ lên nhìn ma linh giác trừ, phản phất xem tuyệt thế bảo vật giống nhau, phát ra tham lang quang. Người chết vì tiền chim chết vì mồi. Lăng kỳ tuyết có thể lý giải bọn họ tâm tình, đánh cuộc một phen. Tháng bại năm năm khai. Này đó đều là bỏ mạng đồ một bên tình nguyện thôi. Lăng kỳ tuyết nhưng không như vậy cho rằng, có mệnh mới có thể phát tài. Mất mạng cũng chỉ có thể hồn phi dối tung, nhậm xương khô múc nghèo. Kết lực áp chế ở sâu trong nội tầm kia giống như ma chú giống nhau triệu hoán. Lăng kỳ tuyết yên lặng lui ra phía sau trăm mét, bỏ đến một cây cổ thụ thượng che giấu lên. Phú quý hiểm trung cầu. Không thể không nói này, đầu ma linh giác trư trên người phát ra màu đen hơi thở đối nàng có trí mạng hấp dẫn, nhưng muốn nàng giống những người khác giống nhau chính diện đối địch, nàng cũng không có cái kia tự tin, còn không bằng tính xem này biến. Cùng lăng kỳ tuyết ôm giống nhau ý tưởng người còn rất nhiều, bốn phía trên cây đứng đầy người, một đám đều muốn nhìn tiền quân xui xẻo, cuối cùng dư lại chính mình nhặt của hời. Cùng ma linh giác trư chính diện đối kháng nhân số còn ở giảm bớt, Thẳng đến dư lại 5.000 tả hữu, dư lại người lúc này mới có kiên kỵ chi sắc, sắc mặt khác nhau, có gì giả quay đầu liền chạy. Nói giỡn, nhiều người như vậy đều ngăn không được này ma linh giác trừ, bọn họ lại không chạy liền tới không kịp. hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Ma linh giác chưa nhìn đến có người chạy trốn, trừng mắt giống như cối say lớn nhỏ đỏ mắt, ngửa đầu ngao ngao kêu to vài tiếng, liền bắt đầu phẫn nộ phản kích. Chỉ thấy nó đôi mắt càng trừng càng lớn rất có khỏe mắt muốn nứt ra chi thế miệng thấp thấp phát ra ngao ngao kêu to sau đó miệng trùng quanh không khí thế nhưng sinh ra một cái mắt thường có thể thấy được lốc xoáy tựa như một con hoành hành tẩu long cuốn cái phế khẩu chính là ma hắc giác heo miệng đại kia một đầu còn đang không ngừng mở rộng những cái đó ý đồ chạy trốn người một cái không rơi bị hút vào này lòng cuốn bên trong nó trong miệng tả hữu người trong chớp mắt đã bị nó ăn sạch quang lang kỳ tuyết trường lớn đôi mắt Nhìn phía dưới này kinh tủng một màn, lưng một trận lạnh cả người. Có chút tránh ở trên cây lại là bị dọa run bẩn bật, màu vàng chất lòng ức chế không được đi xuống lẩu, một cổ tử tao xú mùi lạ. Này tới, ma linh giác chưa chính ăn hàm, còn nghĩ lại đến mấy chỉ hai chân động vật tắc tắc cái răng, liền phát hiện tránh ở trên cây người. Ngao ngao, buồn máu mồm to một trương lại lần nữa hút ra một cái lốc xoáy tới, trên cây người lập tức biến thành nó đồ ăn. Lăng kỳ tuyết ở tới khi liền cho chính mình bôi lên có thể tránh đi ma thú khíu giác thuốc bột, lúc này gắt gao ôm lấy thân cây. chương 46 cùng tộc tương tàn. Vì để người vặn nhất, nàng còn cởi bỏ đai lưng đem chính mình cột vào trên thân cây, từ hỗn độn trong không gian lấy ra chôi này phá kiếm, gắt gao nắm ở trên tay. Trải qua nguyên vương một trận chiến, lăng kỳ tuyết nhìn ra phá kiếm bất đồng, liền sinh ra đem phá kiếm lưu tại bên người sử dụng ý tưởng bị huyết tẩy quá phá kiếm tuy rằng vẫn là một bộ gì xét loang lổ lạn bộ dáng nhưng là so với nàng mới từ lăng gia trong bảo khố lấy ra tới muốn tốt hơn mấy cái chính tự nàng tin tưởng cho dù lúc này lăng nhạc đứng ở nàng trước mặt cũng nhận không ra thanh kiếm này chính là nàng mượn gió bẻ mang kia một thanh Xanh uôn trên đại thụ nàng tinh tế non mềm tay nhi nắm một thanh lại phá lại lạn trường kiếm này tổ hợp thấy thế nào như thế nào quái dị ma linh rác dưới tây Đã đem vài cái tưởng may mắn nhặt của hời rèn luyện giả cắn nuốt trong bụng, như là có trí tuệ giống nhau, nó còn sẽ một thân cây một thân cây kiểm tra, xem hay không có cá lọt lưới. Đi rồi một vòng lớn, trên cây người cũng giảm quân số hơn phân nửa, mà linh giác chư lại một chút không có dừng lại ý tứ. Này nhưng đem trên cây dư lại người dọa tròn váng, một đám ở trong lòng yên lặng cầu nguyện không cần nhìn đến hắn, không cần ăn hắn. Thậm chí có chút người trực tiếp hòng mất, Cứ thế thế xỉu từ trên cây ngã xuống đi, còn chưa rơi xuống đất đã bị ma linh giác chư dương miệng bắt được vừa vặn, liền giác thanh đều không có liền cắn nuốt trong bụng. Xem đến lăng kỳ tuyết sởn tóc gáy, này ma linh giác chư quả thực chính là ăn thịt người máy móc. Lại liền ăn mấy người, ma linh giác chư hướng nàng nơi này cây đi tới, cực đại heo đầu ngẩn, huyết hồng đôi mắt thủ cục chuyển, tựa hồ ở tự hỏi này cây thượng hay không có người. Lang kỳ Tuyết tự tin nàng thuốc buộc có thể trăm che giấu trụ nàng hơi thở thật dày lá cây che giấu trụ nàng nhỏ sinh thân thể liền vẫn không nhúc nhích tùy ý này đầu heo đánh giá Tuy là như thế Lăng Kỳ Tuyết cũng làm hảo tùy thời chạy trốn chuẩn bị trên thế giới này chưa giải câu đấu quá nhiều ai biết này ma Linh giác chưa có không đặc thù bản lĩnh có thể nhìn thấu lá cây nhìn đến trên cây có một cái nàng Lăng Kỳ hứa đem chiến đấu cảnh giới để cao đến tối cao trạng thái Vẫn không núp nhích nhìn chằm chằm phía dưới quái vật khổng lồ, khe hở ngón tay gian, một chút nhỏ vụn bột phấn phiêu nhiên rơi xuống, dừng ở ma linh giác Trư thô dày lương thượng. Lăng kỳ tuyết tâm nhắc tới cổ họng, nàng vừa rồi rơi dụng chính là một chút dùng cho truy tung thuốc bột, nếu như bị này quái vật phát hiện xem, nàng mạng nhỏ cũng liền chơi xong rồi. Cũng may ma linh giác trừ ở dưới ngưỡng đầu nhìn nửa ngày, cuối cùng như là thực đáng tiếc lắc lắc đầu to, đi rồi. Ngoa tào. Lang kỳ tuyết trên cao nhìn xuống, bị ma linh giác chư người nọ tính hóa động tác cả kinh sửng sốt sửng sốt. Nay thật là một con cấp bậc chỉ có cao cấp kiểu dai ma thú sao. Này trí lực không thể so giống nhau vương cấp ma thú thấp. Chờ ma linh giác chư đi xa, một ít người sống sót mới từ trên cây nhảy xuống đi, một đám vô ngực, lòng còn sợ hãi, chút nào không đáng tiếc nhiều gian nan mới tranh thủ tới danh ngạch, bay nhanh trở về lộ chạy như bay, nếu là ma linh giác chư lại nhiều đái trong chốc lát bọn họ sẽ hủ chết. Ma linh giác chư đi rồi, lúc này không trốn càng đại khi nào. Lăng kỳ tuyết ruôi ruôi tay, một cái linh hoạt nhảy lên, từ trên cây nhảy xuống, từ nạp giới móc ra một cái bình xứ, đảo ra một chút dược du hương cái mũi thượng một mạc, liền ngửi ra ma linh giác chư hành tẩu phương hướng. Không chút do dự theo sau, hắc khí mị lực quá lớn, nàng không nghĩ từ bỏ. Một đường bay nhanh theo dõi nửa ngày, Lăng kỳ tuyết tiến vào ma vân rừng rậm cũng liền càng thâm nhập, nhưng nàng không sợ cũng không hối, nguy cơ nguy cơ, nhiều một phân nguy hiểm liền nhiều một phân kỳ ngộ. Ngao ngao, Dừng cây cách đó không xa truyền đến thật lớn giống lên một tiếng, lăng kỳ tuyết cảnh giới nhìn nhìn bốn phía, thả người nhảy, nhảy lên một cây đại thụ. Lúc ban đầu, tránh ở trên cây làm nàng thành công ăn trộm lăng ra bảo khố, vừa mới, tránh ở trên cây lại làm nàng tránh được ma linh giác trư truy kích. Lăng kỷ tuyết tin tưởng, lần này tránh ở trên cây, nàng giống nhau sẽ được đến may mắn. Nghĩ như vậy, nàng lại là không dám qua loa, tay cầm pha kiếm, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh âm chuyển ra phương hướng. Ngao ngao. Lại là một tiếng rung trời kêu gạo, thanh âm rõ ràng so vừa rồi kia một tiếng muốn ngẹn nào. Hai đầu ma linh rắc trư. Lăng kỷ tuyết cẩn thận lột ra lá cây, nhìn phía thanh âm chuyển ra phương hướng. Quả nhiên thấy được hai đầu ma linh giác chư, một đầu là vừa mới chiến đấu kịch liệt quá, một đầu tắt so vừa rồi kia một đầu muốn cao lớn một ít, thần thái tràn ngập mọi mệnh, phảng phất vừa mới trải qua quá một hồi kiếp nạn, bị trọng thương. Vừa rồi kia đầu ma linh giác chư còn lại là hưng phấn tràn đầy, không ngừng khiêu khích lớn một chút kia đầu ma linh giác chư. Ma thú thế giới quả nhiên là dũng giả vì vương a, hiển nhiên đại kia một đầu là cái này địa bàn lĩnh chủ. Mà vừa mới chiến đấu kịch liệt quá ma linh giác trư cảm thấy hắn đánh thắng trận, có năng lực đánh thắng đại kia một đầu, liền đến nảy phát ra khiêu chiến. Thanh qua ba tuần, hai đầu ma linh giác chư điên rồi giống nhau mở ra miệng rộng, vừa lên tới liền tế ra đòn sát thủ, long cuốn Một cái vương cấp trung kỳ, bị thương, một cái cao cấp kiểu dai, nhưng là tinh thần tràn đầy, rất có một trận chiến qua đi lập tức thăng cấp chi thế. Hai cái thật lớn long cuốn lẫn nhau tưởng đem đối phương hít vào đi, lại nhân lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm thượng nửa điểm tiện nghi. Quanh thân cục đá thậm chí là một ít nhỏ lại cây cối, bị này hai cổ thật lớn hấp lực hít vào đi, tiến vào ma linh giáp trừ trong bụng. Cái gì đều có thể ăn, sẽ không sợ tiêu hóa bất lương. Lang kỳ tuyết thẩm tiêu kẻ điên, lại một lần cởi bỏ đai lưng đem chính mình cột vào trên cây, một mặt bị long cuốn cấp hút đi. Quanh thân cắt bay đã chạy. Bùi đất đầy trời, lăng kỳ tuyết cảm giác nàng nơi đại thủ cũng bắt đầu đong đưa lên, hai đầu ma thu thật lớn miệng phảng phất hai cái không đáy hát động, có thể cắn nuốt vạn vật không lưu ngân. Lăng kỳ tuyết tưởng, nếu là đại thủ thật sự bị hít vào ma linh giác trừ trong miệng, nàng liền tính là liều chết cũng muốn đem nó dạ dày phủ móc ra một cái động tới. Nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, đó là người ở gặp được nguy hiểm khi tự nhiên phản ứng, nhưng là nàng cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng biết sợ hãi vô dụng. Muốn bình an, chỉ có thể tĩnh tâm tự hỏi ứng đối chi sách, không bị bản năng sợ hãi khống chế tâm lý. Hai cái long cuốn lẫn nhau ràng co, hai đầu ma linh giác chư đấu trí đấu pháp, tới rồi này một bước, ai đều không thể yếu thế, một khi yếu thế, liền thua trận tánh mạng. Chúng nó đều hiểu đạo lý này giống nhau ai cũng không chịu thoái nhượng, không chết không ngừng. Lăng kỳ tuyết trung quanh đại thụ không ngừng bị cuốn vào long cuốn bên trong, hai đầu ma linh giác chư trung gian cây cối. Cục đá bị hút đến sạch sẽ, không lưu một cái hố to, nhìn thấy ghê người. Đúng lúc này, vừa mới chiến đấu kịch liệt quá ma linh giác Trư một búng máu phun ra, dẫn đầu ngã xuống đất. Lăng kỳ tuyết thầm than, gừng càng giả càng cay a. Đại ma linh giác chư lại không có thu hồi thế công, tiếp tục mở ra buồn máu mồm to, một ngụm đem ngã xuống đất ma linh giác Trư hít vào trong miệng. Chính là, ma linh giác chư hình thể quá lớn, một ngụm cắn nuốt không dưới. Nó liền cắn xé khởi ngã xuống đất ma linh giác trừ thi thể tới. Cùng tộc tương tàn, thế giới này dữ dội tàn nhẫn rồi lại bất đắc dĩ. Lăng kỳ tuyết không cấm nhớ tới kiếp trước nàng tại gia tộc đấu tranh trùng Không phải cũng là như vậy sao? Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngao ngao, đột nhiên, chính gặm thực cùng tộc ma linh giác trừ đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía lăng kỳ tuyết nơi lại thụ. Chương 47 nhặt cái tiện nghi. Lăng Kỳ Tuyết đối chính mình thuốc buột có 10 phần tự tin, nàng cũng vẫn luôn thật cẩn thận không phát ra một đinh điểm tiếng vang. Ma Linh Giác Trư là như thế nào phát hiện nàng? Lăng Kỳ Tuyết không tin Ma Linh Giác Trư xem chính là nàng, nhưng là nó xuyên thấu qua tầm mắt rõ ràng chính là nàng cái này phương hướng A. Vẫn là nàng phía sau hoặc là chung quanh có cái gì hấp dẫn ở nó ánh mắt? Lăng Kỳ Tuyết tả hữu đánh giá một chút, không có gì. Sau này vừa thấy... Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa liền từ trên cây ngã xuống đi. Một cái thùng nước thô thanh xà đang ở nàng phía sau trên đại thụ xoay quanh, màu đỏ tươi tin tử dỗi ra co rụt lại, phát ra tư tư tiếng vang kỳ dị chính là nó trên đầu trưởng hai chỉ con cong sừng, tựa như hai đợt tiểu trang dầm lên đỉnh đầu thượng lắc lư. Song cơ thanh xà, nàng vận khí còn không phải giống nhau hảo, thanh xà cùng ma linh giác chư là trời sinh tử địch, chỉ cần là gặp gỡ, đó là một hồi đại chiến không chết không ngừng. Chỉ cần nàng vẫn không nhúc đích, thanh xà lực chú ý ở ma linh giác trừ trên người, liền sẽ không chú ý tới nàng. Song cơ thanh xà khoa trương lắc mông chi, đi xuống hành. Lăng kỳ tuyết rõ ràng cảm giác được ở trải qua bên người nàng khi, song cơ thanh xà tạm dừng một chút, một cái giật mình. Bị phát hiện, là phải về đầu một ngụm ăn luôn nàng sao. Lăng kỳ tuyết nắm chặt phá kiếm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Song cơ thanh xả lại là ngừng một giây liền trượt đi xuống, phía dưới Ma Linh Giác Trư phảng phất ở châm trọng song cơ thanh xả lá gan tiểu giống nhau, ngao ngao thẳng tê, có vẻ thập phần không kiên nhẫn. Song cơ thanh xả nơi nào nhận được khiêu khích, tốc độ tấn bánh đi xuống đột, vừa lúc dừng ở Ma Linh Giác Trư lưng thượng, há mồm liền phải cắn Ma Linh Giác Trư lưng, Ma Linh Giác Trư đuôi dài hướng lưng thượng vùng, đem song cơ thanh xả đánh nghiêng, tiếp theo chân to giấm lên đi. Song cơ thanh xà cũng không phải ăn chay, linh hoạt né tránh công kích, cái đuôi chống trên mặt đất, bắn ra đạn đến ma linh giác trừ trên đầu. Ma linh giác trừ bị chọc giận, trên đầu sừng lập tức phóng xuất ra từng trận hắc khí. Hắc khí có độc, chính là song cơ thanh xà cũng là nổi danh dùng độc chuyên gia, ra, hai chỉ sừng lập tức phóng xuất ra một loại màu đỏ độc tố, ý đổ tới trung hòa ma linh giác trừ độc tố. Chính là chúng nó ai cũng không thể trung hòa ai độc tố, ước chừng 15 phút. Xong cơ thanh xà ầm vang, một tiếng từ ma linh giác trư trên đầu lăn xuống tới. Ma linh giác trư chúng độc không cạn, cuối cùng thân thể cao lớn cũng ầm ầm sập. Tránh ở trên cây lăng kỳ tuyết xem đến trận mắt há hốc mồm, như vậy cũng có thể. Chúng nó là như thế nào chết không quan trọng, quan trọng là chúng nó đều đã chết. Hơn nữa vừa mới tiểu nhân kia đầu còn chưa bị ăn luôn ma linh giác trư, tổng cộng liền có tam đầu ma thú. Lăng kỳ tuyết hưng phấn nhảy xuống. Việc cấp bách trước đem chúng nó ma hạch lộng tới tay, một mặt cành mẹ đẻ cành con, lập tức nhặt được nhiều như vậy bà bối, lang kỳ tuyết hưng phấn nhảy xuống cây, tam hạ hai hạ đem ba viên ma hạch dùng kiếm lấy ra tới, ném vào hỗn độn thế giới. Hai chỉ vương cấp ma thú, một con cao cấp cửu giai ma thú, này ba viên ma hạch chính là giá trị liên thành bà bối, cao hứng rất nhiều, lang kỳ tuyết không quên đem ba con ma thú cùng nhau ném vào hỗn độn thế giới, nạp giới quá tiểu. Trang không giới nhiều ít đồ vật, cũng may có một cái không biết như thế nào lợi dụng hỗn độn thế giới, cũng không cần lo lắng bị người đoạt đi. Được đến tam kiện bảo bối, Lang Kỳ Tuyết liền trở về đi. Này ma vân rừng rậm chỗ sâu trong quanh quẩn một cổ hơi thở nguy hiểm, nàng mới được bảo bối, còn không nghĩ đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này, lại là buôn tàu nửa này, nàng trở lại lúc ban đầu phát hiện ma linh giã trừ địa phương, lại đã là nhật mộ tây sơn. Lăng Kỳ Tuyết quen thuộc nhóm lửa lấy ra ghế rửa ngồi ở hòa bên, thân thức tiến vào hỗn độn thế giới, nghĩ nghĩ, dùng phá kiếm cắt ra ma linh giác trừ ra, gỡ xuống một khối thịt theo tới, lại tước một cây nhánh cây, sâu lên tới phóng tới hỏa đi lên nướng. Kiếp trước từng có rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm nàng tự nhiên không có quên mang lên muối ăn, nếu là thế giới này có gia vị liêu, nàng cũng sẽ một kia không rơi mang đến, đáng tiếc không có. Nhưng là, thiên nhiên thịt heo cho dù chỉ đơn giản thêm chút muối ăn, cũng là thơm ngào ngạt mỹ tư tư tích. Lăng Kỳ tuyết ăn một khối, chưa đã thèm, lại gỡ xuống một khối tươi phong tới hỏa đi lên nướng. Bóng đêm im mãng, bốn phía ma thú giống lên một tiếng không dứt bên hai, chỉ có nàng nơi này phương nho nhỏ thiên địa an tinh thích ý. Lăng Kỳ tuyết ngồi chờ thịt nướng ra lò, một bên để phòng nhìn bốn phía. Bóng đêm mơ hồ, tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất tầm mắt, khiến cho nàng tầm nhìn đã chịu ảnh hưởng, xem đến không phải rất xa. Thị giác không tốt dưới tình huống, thính giác liền sẽ phá lệ nhạy bén. Lăng kỳ tuyết rõ ràng nghe được nàng phía đông nam hướng chuyển đến tiếng bước chân. Từ bước chân nặng nhẹ phán đoán, ít nhất có sáu cái trở lên người, có một cái là nữ nhân. Rất nhiều nam nhân chung một nữ nhân, không phải là lăng kỳ liên đi. Ai ra, này không phải nhà ta tuyết tỷ tỷ sao. Lăng kỳ tuyết mới nghĩ, lăng kỳ liên trói thai thanh âm liền vang vọng cánh rừng. Lăng kỳ tuyết thầm mắng chính mình phá đầu. Tưởng cái gì tới cái gì, như thế nào liền không cho nàng nghĩ đến một cái thần cấp bà bối. Lăng kỳ tuyết buồn bực liếc lăng kỳ liên liếc mắt một cái, thầm nghĩ, tai họa. Không phải nàng sợ lăng kỳ liên, mà là rất nhiều nam nhân chỉ chung một nữ nhân. Lăng kỳ liên khẳng định cùng thái tử nam cung kình ở bên nhau. Lần trước mới đem nam cung kình 6 cái nguyên vương xử lý, hắn hận không thể đem nàng lột ra hủy đi cốt. Ở chỗ này gặp vỡ, ai biết hắn bên người có hay không nguyên vương. Bảo nguyên đăng cái loại này Nghịch thiên đồ vật chỉ có một quả, lần trước đã ăn luôn, muốn dựa vào tự thân thực lực lại lần nữa xử lý nguyên vương, hiển nhiên không phải hiện thực. Theo tiếng nhìn lại, lang kỳ liên bên người đúng là kia đẩy mặt âm trầm nam cung kính, bọn họ phía sau đi theo sáu cái thị vệ, đều là nguyên đem đỉnh cấp bậc. Có thể nhìn ra thực lực của bọn họ, thuyết minh còn chưa tới nguyên vương cấp bậc, lang kỳ tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đến nguyên vương cấp bậc. Nàng độc dược liền hữu hiệu, sẽ không sợ những người này tới cái tám đối một. Nha, liên muội muội cũng tới, một nữ nhân cùng bảy cái nam nhân chuyện trò vui vẻ, liên muội muội ngươi thật là chúng ta tân thời đại nữ nhân hảo điển phàm a. Lăng Kỳ tuyết cười hì hì châm trọng nói, lại ưu nhã đem thịt nướng từ hỏa giá thượng gỡ xuống tới, thông thả ung dung cắn tiếp theo khẩu, cũng mặc kệ Lăng Kỳ liên so này bóng đêm còn hắc sắc mặt, cố mục đích bản thân ăn lên. Này không phải mắng nàng là lơ ong bướm. Lăng Kỳ liên khi nghiến răng nghiến lợi, thật muốn qua đi sẽ lăng kỳ tuyết miệng, nhưng nghĩ đến ngày đó ở Như Ngọc phòng đấu giá Lăng Kỳ Tuyết đại chiến Nguyên Vương thảm thiết, nghĩ lại chính mình cùng Nguyên Vương chi gian trinh lệnh, e sợ cho Lăng Kỳ Tuyết một cái không cao hứng liền đem nàng nháy mắt hạ gục, cuối cùng chỉ là thập phần bị đè nén hừ hừ, miệng chó không khạc được ngà voi. Nha, liên muội muội miệng chó phun ra quá ngà voi, thật đúng là hiếm lạ a. Lăng kỳ tuyết nhất phái thản nhiên gầm thịt nướng, phong đạm vân khinh một câu, đem lăng kỳ liên nói còn trở về. Lăng kỳ liên làm trừng mắt, miệng trương lại hợp, hợp lại trương, trực tiếp mắng chửi đi, thái tử liền ở nàng phía sau, thật vất vả tu bổ hình tượng không thể tạp lại hủy hoại. Không mắng chửi đi, nghẹn đến mức hoảng, dây lát, nhưng thật ra vẫn luôn banh mặt trầm mặc nam cung kình nói chuyện. Trương 48 không cần quá mức. Lăng đại tiểu tỷ thật sẽ nói chê cười. Nam cung kình nói lộ ra một cái nhợn nhạt cười. Lần đầu tiên nàng giết hắn một cái nguyên vương, lần thứ hai, trực tiếp đem hắn sáu cái nguyên vương diệt, trực giác nói cho hắn, nàng này không đơn giản, hắn thậm chí hoài nghi lăng kỳ tuyết phế vật danh hiệu là ngụy trang ra tới, này chân chính thực lực cùng nàng qua cô ngẫu thân giống nhau, là cái thiên phú cực cao thiên tài. Cứ việc hận lăng kỳ tuyết giết hắn trợ thủ đắc lực, Nam cung kình lại trong lòng hiểu rõ, giết lăng kỳ tuyết, Hắn Nguyên Vương cũng là người chết không thể sống lại, cùng với Cùng Lăng, Kỳ Tuyết là Định, không bằng đem nàng kéo đến hắn trận doanh tới. Lấy sức của một người đối kháng 6 cái Nguyên Vương lập với bất bại chi địa, Tuyệt Phi bình thường cao thủ, quan trọng là nàng còn trẻ, phát triển tiềm lực vô hạn, nếu có thể đủ gia nhập đến hắn trận doanh, đối hắn tương lai quân vương chi lộ tuyệt đối là một đại trợ lực, thậm chí là trụ cột vương vàng. Hoàng gia lớn lên hài tử, cái nào không phải chơi chính trị cao thủ? Lại có ai thật sự đối cấp dưới đối xử chân thành, bất quá là ai có thể cho hắn mang đến càng nhiều ích lợi, liền mượn sức ai, nói vài câu dễ nghe thôi. Nam Cung Kỳnh tự nhận là hắn nói như vậy, Lăng Kỳ tuyết liền sẽ đối hắn sinh ra hảo cảm. Lăng Kỳ tuyết lại là đầu đều không nâng một chút, chỉ lo cùng thịt nướng chiến đấu hang hái, mơ hồ không do nói, ai nói ta ở nói giỡn, ta như là người tùy tiện sao, cùng người xa lạ nói giỡn, đây là Lăng Kỳ liên mới có độc quyền. Lần này, Lăng Kỳ Liên không bao giờ cố hình tượng chỉ vào Lăng Kỳ Tuyết liền mắng, Lăng Kỳ Tuyết ngươi không cần thật quá đáng. Nga, nếu là nói thật cũng là một loại quá mức nói, vậy quá mức điểm đi. Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn không sao cả thái độ chọc giận Lăng Kỳ Liên. người sau rút kiếm nhảy lên, vọt qua đi, hoàn toàn quên mất Lăng Kỳ Tuyết đã từng lấy một địch 6 chiến thắng 6 cái nguyên vương sự. Lúc này nàng trong lòng chỉ còn lại có một sự kiện, đó chính là giết Lăng Kỳ Tuyết. Làm nàng kia trương khéo mồm khéo miệng rốt cuộc nói không ra lời. Dừng tay. Nam cung kình quát lớn lăng kỳ liên nói. Thời gian đã muộn, lăng kỳ liên mui kiếm thẳng chỉ lăng kỳ tuyết, thực mau liền tới rồi nàng mặt hạ ba tốc địa phương. Lăng kỳ tuyết không chút hoang mang, thẳng đến lăng kỳ liên kiếm tới gần mới tê ra phá kiếm, một kiếm đẩy ra nàng kiếm. Đinh. Lăng kỳ tuyết thế nhưng cảm thấy phá kiếm phát ra một trận vui sướng kiếm minh. Phản phất đối như vậy và chạm rất là vừa lòng. Từng nghe nói qua chỉ có trong truyền thuyết thần binh mới có thể phát ra nhân tính hóa kiếm minh, thậm chí có được chính mình kiếm linh, chính mình tư tưởng. Tuy rằng cũng từng cảm giác kiếm này bất phàm, nhưng là lăng kỳ tuyết tuyệt đối không có nghĩ tới nó sẽ là một phen thần binh. Thần binh, kia chính là truyền thuyết, ít nhất nàng không có nhìn thấy quá. Làm lăng kỳ tuyết không thể không tin tưởng chính là, kiếm minh còn ở liên tục kia vui mừng mình thanh giống như là một khúc nhẹ nhàng âm nhạc, nghe nàng toàn thân thư duyệt, lại ở thư duyệt rất nhiều nhớ tới thân kiếm Vũ một khúc. Trương Tụ vung lên, phá kiếm ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, nằm ngang đảo qua, đuổi sát Lăng Kỳ Liên, Lăng Kỳ Tuyết Tam kiếm hai chiêu liền đánh Lăng Kỳ Liên trật vật không địch lại, phiên ngã xuống đất. Lăng Kỳ Liên liền buồn bực Lăng Kỳ Tuyết vì sao đột nhiên trở nên lợi hại thời gian đều không có, liền bị Lăng Kỳ Tuyết chọn phiên trên mặt đất. Đồng nhiên nhớ tới ngày đó nguyên vương đô chết ở nàng dưới kiếm, húng chi nàng chỉ là một cái nho nhỏ nguyên gia đình. Hối hận, sợ hãi, vô số ý niệm này lên trong lòng, tưởng xin tha lại không có cơ hội. Lạnh băng mũi kiếm đã để ở nàng miết hầu chỗ, chỉ cần nàng động động miệng, dây thanh nhất định bị thương thậm chí chết. Lăng kỳ liên a lăng kỳ liên, mỗi lần nửa đêm không ngửi khi ngươi đánh ta, dữ dội kiêu ngạo. Khi đó ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ ở ta dưới kiếm đi. Lăng kỳ tuyết trường kiếm hơi hơi xử lực đẩy, Lăng kỳ liên trên cổ toát ra một cái nho nhỏ huyết điểm tới. Lại không nói lời nào nàng sẽ chết. Vì mạng sống, Lăng kỳ liên cũng là bất chấp trên cổ đau đớn, liều mạng tiêu lên, thái tử cứu ta. Nam cung kình có mượn sức Lăng kỳ tuyết chi ý, nhìn ra hai chị em tuổi hồ có đại thủ, làm bộ không nghe được, đem mặt đường hướng một bên. Thấy được không có lăng kỳ liền, ngươi cái gọi là thần tượng tới rồi thời khắc mấu chốt, thế nhưng cái thứ nhất từ bỏ ngươi, cái gọi là thiên tài bất quá chỉ là một cái có mắt như mù thôi. Lăng kỳ tuyết cười lạnh rút kiếm rời đi. Nếu là có thể, nàng cũng hận không thể một kiếm thứ chết lăng kỳ Liên, thế nguyên chủ báo thủ. Nhưng là giết người cũng phải tìm một cái không có chứng nhân địa phương, trước mắt bao người giết người, nàng còn không cụ bị cái kia thực lực. Nàng trong lòng rõ ràng nam cung kình ý tưởng kéo nàng nhập hắn trận doanh. Nàng tuyệt không sẽ gia nhập nam cung kình trận doanh, khó khó giữ được nam cung kình dưới sự giận dữ, không chiếm được liền phải hủy diệt, lấy thái tử thân phận xui khiến lăng nhạc vì lăng kỳ liên báo thủ. Nàng ở chỗ này căn cơ còn thấp, tạm thời chỉ có thể âm một phen người, trắng trận táo bạo giết người, thực lực khiếm khuyết. Vừa rồi cũng chỉ là dọa một cái lăng kỳ liên, muốn sát nàng, thời cơ chưa thành thủ. Hôm nay liền buông thang ngươi, nhớ kỹ về sau đụng tới ta đường vòng đi, nếu không ta không dám bảo đảm ta mỗi ngày đều sẽ tâm tình ánh mặt trời sáng lạ. Lăng Kỳ tuyết ngữ khí nhàn nhạt, Phàm Phất đang nói hôm nay thời tiết không tồi a, nhưng là, nhàn nhạt ngữ khí hạ, lại là như vậy cường thế khí phách uy hiếp, nghe được Lăng Kỳ liền không rét mà run, một cái kính đến gật đầu. Ta đã biết Tuyết tỷ tỷ, về sau cũng không dám nữa. Lăng Kỳ liền gật đầu như đạo tỏi liền kém dơ lên ba ngón tay chỉ thiên thể. Lăng kỳ tuyết cũng không để ý tới nàng, yêu nhã xoay người, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Lăng kỳ liên còn lại là một lần nữa chạy nam cung kình bên người, nhỏ giọng ngập ngừng, thực xin lỗi thái tử điện hạ, liên nhi thất lễ. Nam cung kình khinh thường hư lạnh một tiếng, hắn liền biết sẽ là như thế này, Lăng kỳ tuyết có thể đánh chết nguyên vương, nàng cái này nguyên giả hậu kỳ đi lên khiêu khích không phải chịu chết sao. Trước kia hắn cảm thấy nữ tử giống lăng kỳ liên như vậy, 15 tuổi tuổi tác liền tu luyện đến nguyên giả hậu kỳ, cũng coi như là thiên tài. Lại hơn nữa lăng kỳ tuyết ở lăng phủ vẫn là rất được lăng nhạc tâm tư, vì mượn sức lăng nhạc này cổ thế lực lớn, mới lưu nàng nàng trước mặt cùng sau hầu hạ. Hiện giờ nàng mới ba chiêu không đến liền thua ở lăng kỳ tuyết dưới kiếm, nam cung kình cảm thấy lăng kỳ liên cũng bất quá như vậy, so với lăng kỳ tuyết kém xa. Hàng đầu tâm tư Tự nhiên rơi xuống lăng kỳ tuyết trên người, đối lăng kỳ liên liền lánh đạm rất nhiều. Lăng kỳ liên đi theo nam cung kình bên người lâu ngày, lại như thế nào không biết hắn là người, chỉ là nàng không có tư cách cùng thái tử gọi nhịp, nàng chỉ là một cái thứ nữ, cầu sinh bất dịch. ở đặng ngọc lan chen ép hạ, bị khinh bỉ là chuyện thường ngày, nàng thói quen. Lăng kỳ liên đen tối cúi đầu, chỉ cần sống sót, tổng hội có cơ hội báo thù. Hiện tại nam cung kình là nàng duy nhất hy vọng. Tạm thời không thể đắc tội, nếu là ngày nào đó nàng có cơ hội bảng thượng một cái lớn hơn nữa chỗ dựa, nàng cũng không ngại đem nam cung kình đã rớt, đi theo đại chỗ dựa. Bên này, nam cung kình bỏ qua lăng kỳ liên, lướt qua nàng lập tức hướng lăng kỳ tuyết phương hướng đi đến. Buồn cung có thể ở lăng đại tiểu tỷ bên cạnh ngồi xuống sao. Đừng nhìn hắn mặt ngoài là ở trưng cầu lăng kỳ tuyết ý kiến, trên thực tế người đã ở lăng kỳ tuyết bên người ngồi xuống. Chương 49 siêu cấp đại heo. Nơi này không thích hợp, thỉnh thái tử rời đi. Lăng kỳ tuyết thanh lánh nói. Nếu là bởi vì Liên Nhi nói, thỉnh tuyết Nhi không cần để ý, ta đây liền làm Liên Nhi rời đi. Nam Cung kình tự cho là đúng phất tay bí bảo, là một cái thị vệ cùng Lăng Kỳ liên rời đi. Lăng Kỳ tuyết không nghĩ tới Nam Cung kình thế nhưng không nói hai lời liền đem Lăng Kỳ liên đuổi đi. Tốt xấu Lăng Kỳ liên cũng đi theo hắn bên người nhiều năm cho dù không có tình yêu cũng có một ít hữu nghị đi. Như vậy vô tình vô nghĩa người, không xứng cùng nàng lăng kỳ tuyết làm bằng hữu. Lăng kỳ tuyết lập tức liền lánh khởi mặt tới, thỉnh ngươi muốn kêu ta tuyết nhi, chúng ta không thân, còn có, nếu là ta nhớ rõ không sai nói, ma vân rừng rậm tuy rằng thuộc về Nam Lăng Quốc, nhưng một khi tiến vào ma vân rừng Dậm, địa bàn đều là trước người tới đến, thái tử điện hạ ngươi là muốn cùng ta đoạt địa bàn sao. Chúng ta cũng có thể đánh hỏa cùng chung một cái địa bàn. Nam cung kình ý đổ thuyết phục lăng kỳ tuyết. Nam lăng quốc trên giới, ai nhìn thấy hắn không cần túi đầu không lưng, cho dù là lăng đại tướng quân nhất đắc y nữ nhi lăng kỳ liền, đi theo hắn bên người thời điểm cũng là hết sức định ngọn. Mạnh bị lăng kỳ tuyết cự tuyệt, hắn liền nổi giận. Măng lăng kỳ tuyết không biết điều, nếu không phải xem nàng phát triển tiềm lực đại, hắn mới sẽ không chủ động đi theo nàng đến gần. Nghĩ đến lăng kỳ tuyết có thể vượt cấp lấy một địch sáu tiền lệ, hắn chính là đem trong ngực lửa giận cấp bước trở về. Chính là ta không thích cùng người cùng chung. Lăng kỳ tuyết gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Cái này, nam cung kình lửa giận cũng là bị hoàn toàn khơi mào. Tưởng hắn đường đường một quốc gia chữa quân, thế nhưng bị lăng kỳ tuyết một cái phế vật 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Nam cung kình giận đến nhảy dựng lên. Bạo nộ dưới rít gạo chuyển tiến còn chưa đi xa lăng kỳ liên lỗ thai, nàng xoay người tức đi trở về tới, một bộ quan tâm ngự khi đối lăng kỳ tuyết nói, tuyết tỷ tỷ ngài đừng như vậy, đi theo thái tử là chúng ta vinh hạnh. Ngoa tào, lăng kỳ tuyết bị lăng kỳ liên này kỳ ba thái độ làm cho sợ ngây người. Đừng tưởng rằng trợ giúp nam cung kinh loại này cặn bã nói vài câu hắn liền sẽ nhớ kỹ ngươi hảo, xoay người làm theo vậy ngươi đương khí tử, thật là đầu nước vào. Nàng hôm nay cũng là lỗi thời gặp gỡ này đó kỳ ba, tưởng nghỉ ngơi đều không được can tĩnh. Cút xéo. Lăng kỳ tuyết không khách khi đem phá kiếm rút ra. Lăng kỳ liên sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nam cung kình sắc mặt giống như đáy nồi đen tuyển, hung ác nham hiểm mắt hận không thể đem lăng kỳ tuyết bắn chết. Trước kia chỉ có hắn làm người cút xéo phần, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Nam cung kình hận a, hận không thể đem lăng kỳ tuyết xé nắm tay gắt gao nắm khởi, cuối cùng chỉ là vô lực bông, sáu cái nguyên vương đô bị lăng kỳ tuyết diệt, hiện giờ hắn bên người chỉ có sáu cái nguyên đem đỉnh, còn chưa đủ lăng kỳ tuyết ngược. Đi thôi, quá thật mất mặt, không đi thôi, hắn lại đánh không lại lăng kỳ tuyết, nam cung kình lắc lư không chừng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, một tiếng trường tê từ rừng rậm kia đầu chuyển đến, thanh âm cực lớn, đinh thay như góc, cường đại thượng uy áp đánh út lại, ép tới mọi người sắc mặt vì này biến đổi. Hào cương cấp bậc. Lăng kỳ tuyết thầm nghĩ, không phải là lại gặp gỡ cái gì yêu nghiệt ma thú đi. Mới nghĩ, một đầu thật lớn ma linh giác chư liền xuất hiện ở trước mắt. Lăng kỳ tuyết liền không rõ, ma linh giác chư như thế nào cùng nàng như vậy có duyên, một cái lại một cái. Lúc trước là nàng bị ma linh giác chư hấp dẫn, nhưng trước mắt này đầu, rõ ràng là không thỉnh tự đến A. Xe đến trước núi ác có đường. Thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, mặc kệ nó cái gì cấp bậc, tới làm gì, đi một bước tính một bước. Lăng kỳ tuyết chấn định ngẩn đầu lên, đánh giá khởi này đầu ma linh giác chưa tới. Nó hình thể so ban ngày lăng kỳ tuyết nhìn thấy kia hai đầu hình thể đều phải đại, ước chừng có hai tầng nhà lầu như vậy cao lớn, buồn máu mồm to mở ra, một bộ ăn thịt người bộ dáng. Hi, đại gia hỏa. Lăng kỳ tuyết cởi hì, hì hì hướng ma linh giác chư vây tay. Người khác còn lại là chân đều mềm. Trước mắt này đầu ma linh giác chư vừa thấy chính là thành niên, lấy bọn họ công phu, chạy đều thành vấn đề, gì để một trận chiến. Là người ra tà con cháu thịt. Ma linh giác Trư đột nhiên ra tiếng. trầm thấp khàn khàn thanh âm sợ tới mức lăng kỳ tuyết nhảy dự, này đầu ma linh giác Trư cư nhiên có thể nói. Này cấp bậc có thể nghĩ tới rồi loại nào độ cao, tuyệt không phải nàng không thể khiêu chiến tồn tại. Nếu là nàng dám nói là này, đầu ma linh giác trư tuyệt bích sẽ một ngụm đem nàng ăn luôn. Lăng kỳ tuyết hơi hơi rũ xuống lông mày và lông mi, chầm tư muốn như thế nào che giấu qua đi. Mới nghĩ, bên kia lăng kỳ liên liền gấp không chờ nổi nói, chính là nàng ăn ngươi con cháu thịt, ta tận mắt nhìn thấy đến. Cho dù không hiểu ma linh giác trừ vì sao sẽ nói như vậy, lăng kỳ liên lại là mẫn cảm từ giữa bắt được trọng điểm, một khi ma linh giác trư tức giận phát huy. Lăng kỳ tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng có thể nào từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lăng kỳ tuyết còn ở chấm tư, ma linh giác chư là nghe thấy được nàng thịt nướng mùi hương tới đi, chỉ cần nàng vừa mở miệng, ma linh giác chư liền sẽ ngửi được miệng nàng mùi thịt, nói đều không cần phải nói đã bị ăn luôn. Bất động thanh sắc ở từ nạp giới lấy ra một phen tỏi tử, tạo thành tỏi mạng, làm bộ ngáp vô vô miệng, trục tiến trong miệng, lười biếng nói. Ngươi nói là ta chính là ta, ta còn nói là ngươi đâu, ngươi có chứng cứ sao? Ta nạp giới cái gì đều không có, heo heo đại nhân ngươi có thể kiểm tra kiểm tra. Than bùn. Tỏi mặt tản mát ra gây mùi khí vị có thể che giấu rất nhiều khí vị, nếu không phải nàng đột phát kỳ tưởng tưởng ở ma vân rừng rầm hầm canh, ở nạp giới thả một phen tỏi tử, hôm nay thật đúng là nghị không ra biện pháp tới. Bất quá cho dù như vậy, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Này đầu ma linh giác chư có thể nói chuyện, hiển nhiên là khai tâm trí, có thể hay không hôn quá quan còn không biết. Ma linh giác chưa xoay chuyển so lưu nước khẩu còn đại đôi mắt, hiển nhiên ở tự hỏi lăng kỳ tuyết lời nói thật giả. Lăng kỳ liên lại khẩn trương đi lên, nàng cũng là thuận miệng nói nói, cho rằng ma linh giác chư sẽ một cái giận dữ liền đem lăng kỳ tuyết tan luôn. Nào biết này chỉ ma linh giác chư còn làm như có thật truy tra hung thủ, nếu là xác định lăng kỳ tuyết không phải hung thủ nàng chính là nói dối, kia ma linh giác chưa có thể hay không giận chó đánh mèo với nàng. ngươi thật sự không phải hung thủ. ma linh giác chưa kiểm tra rồi lăng kỳ tuyết nạp giới, xác thật không có, liền không nghĩ ra. hắn rõ ràng nghe đường tôn thị bị người nướng, liền ở cái này phương hướng, như thế nào sẽ không có. ngươi nhìn nhìn lại ta cấp bậc, cho dù ta muốn ăn cũng không có cái kia bản lĩnh a. Lăng kỳ tuyết tiếp tục lừa dối, là không cái kia bản lĩnh. Bất quá nhặt một cái tiện nghi, nhưng lời này đánh chết đều không thể nói. Mà Linh Giác chư lúc này mới chú ý tới lăng kỳ tuyết trên người một chút nguyên khí dao động đều không có, nghi hoặc hỏi, ngươi không có cấp bậc. Lăng kỳ tuyết nhún nhún vai thở dài, ta chính là phế vật một cái, không có cha mẹ yêu thương, nghi trà trộn vào tới thu thập một chút dược liệu bán nuôi sống chính mình, đại nhân ngài có thể xem qua nạp giới, bên trong nhiều nhất có phải hay không dược liệu. Dựa Cùng một đầu heo đối thoại, Lăng Kỳ tuyết cũng là say. Ma Linh giác chư như suy tư gì, giống như tin. Lại vào lúc này, chương 50 duy nhất hy vọng, Lăng Kỳ liên âm hiểm cười lên, nạp giới không có là bởi vì ở nàng đồng bạn nạp giới, nàng loại này chỉ cung cấp đao thuốc trị thương tiểu nhân vật chỉ là phân đến một chút thịt, đương nhiên là ăn đến nàng trong bụng đi, nếu là đại nhân ngại không tin có thể lột ra nàng bụng đến xem. Bên trong có phải hay không có ngài con cháu thịt liền vừa xem hiểu ngay. Lột ra bụng. Đây là một cái dù sao đều là chết kết quả. Lăng kỳ liên này một kế không thể nói không độc. Lăng kỳ tuyết nghiêng híp mắt ngó lăng kỳ liên liếc mắt một cái. Nếu là qua ma linh giác chư này một quan, mặc kệ lăng ra có bao nhiêu láo tổ cao thủ, nàng đều không thể làm nàng sống qua đêm nay. Lăng kỳ tuyết chỉ phải đối ma linh giác trư cười làm lành nói. Đại nhân, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Nếu là ta ăn ngại con cháu thịt, vừa nói lời nói chẳng phải là lòi, ta dám cùng ngài nói nhiều như vậy lời nói, khẳng định là bởi vì ta không có ăn, cũng không sợ ngươi ngửi được ta miệng khí vị a. Lăng kỳ tuyết mặt không đỏ tâm không nhảy, nói được nàng đều tin tưởng chính mình không có ăn qua ma linh giác chứ thịt. Nói dối. Đương quá lăng thị tổng tài nàng có cái gì cái gì trường hợp không có gặp qua, bịa đặt lung tung bản lĩnh cũng là lô hỏa thuần thanh. Ma Linh Giác Trư ngẫm lại cũng là, xoay qua cực đại đầu nhìn về phía Lăng Kỳ Liên. Lăng Kỳ Liên nói, vì cho ngài con cháu báo thủ, thà rằng sai sát một vạn không cần bỏ qua một cái A. Dựa, nếu không phải động thủ sẽ bại lộ thực lực của nàng, Lăng Kỳ Tuyết nhất định sẽ một cái tắt trụ chết này âm độc Lăng Kỳ Liên, còn thà rằng sai sát một vạn, ngươi cho rằng ngươi là Tảo thao A, Thiếu Thảo. Đại nhân Minh Giám, nàng liệu mạng chỉ chúng ta. Phòng chừng là trộn dạ hận không thể tìm một cái kẻ chết thay đâu. Ngươi nhìn xem nàng cấp bậc, đang xem xem ta cấp bậc, liền sẽ tương đối ra ai càng như là hung thủ. Còn có, nếu là nàng không phải hung thủ, trên người như thế nào sẽ có che giấu khí vị dược vật. Lăng kỳ tuyết lộ ra một cái lịnh nọt cười tới, âm nhân ai sẽ không, xem ai càng cao minh. Lăng kỳ liền dùng đầu hổ ong tới âm nàng, trên người khẳng định cũng có che giấu khí vị đồ vật. Nếu không đem đầu hổ hong mang ở trên người đến rừng rậm nhập khẩu này một đường, nàng trên người cũng khẳng định sẽ lưu lại khí vị. Ngao ngao, ma linh giác chưa ngửa mặt lên trời phát ra dung trời giống to, một ngụm liền đem lang kỳ liên nuốt lấy. Hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, quá tấn mãnh, lang kỳ tuyết còn không có phản ứng lại đây, cái gọi là lang phủ một thế hệ thiên tài như vậy ngã xuống. Nhưng thật ra nam cung kình đám người bị dọa đến đặt mông nằm liệt trên mặt đất. Một cổ tử tao vị từ một cái thị vệ đến quần chỗ truyền ra tới. Lăng kỳ tuyết tưởng, cái này lao quái vật cần phải đi đi. Về sau ở ma vân rừng rậm, nàng cũng không dám nữa ăn ma linh rác chư thịt. Ma lăng rác heo ăn luôn lăng kỳ liên lúc sau, lại dùng nghi ngờ ánh mắt đánh giá khởi lăng kỳ tuyết tới. Người trên người cũng dùng che giấu khí vị dược vật. Rõ ràng là còn tại hoài nghi nàng A. Lúc này hoàng loạn chẳng khác nào tự sát. lăng kỳ tuyết vô tội biểu môi. Bản thân một chút cấp bậc đều không có, gặp được ma thú cũng chỉ có chờ chết phân, không thể không che giấu hơi thở trốn đi à. Nói như vậy, lang kỳ tuyết tinh thần cực độ căng chặt, chuẩn bị tùy thời rút ra phá kiếm cùng ma linh giác chư một trận chiến, còn lặng lẽ dùng thần thức cắt lấy một khối song cơ thanh xà thịt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này ma linh giác chư có thể thật xa ngửi được khí vị tiến đến, nó tử địch song cơ thanh xà nói không chừng cũng sẽ bởi vậy công năng. Này không phải lăng kỳ tuyết địa chuyện, ban ngày nàng tránh ở trên cây, rõ ràng nhìn đến tiểu nhân ma linh giác trư mới chết, song cơ thanh xả liền xuất hiện, nàng có 90% song cơ thanh xả có không thua ma linh giác trư nhạy bén cứu giác. Thời gian một chút trôi đi, ma linh giác trư còn không có suy nghĩ cẩn thận lăng kỳ tuyết nói rốt cuộc có vài phần chân thật tính, một đôi thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lăng kỳ tuyết, phảng phất muốn xem thanh nàng hay không nói dối. Lăng kỳ tuyết trái tim nhắc tới cổ họng, như vậy thực tra tấn thần kinh A. Đồng dạng thủ tra tấn còn có nam cung kinh đáng người, ma linh giác trư không lên tiếng, bọn họ cũng không dám rời đi, e sợ cho chọc giận ma linh giác trư, đứng ở chỗ này lại sợ hãi bị ma linh giác trư nháy mắt giết chết. Đột nhiên, một cái thị vệ khiêng không được, thình thịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Ma linh giác trư thấy thế lập tức thi triển lốc xoáy hấp lực, đem hắn an luôn. Đối mặt tử vong nguy hiếp lúc này nam cung kình hối hận cực kỳ mỗi lần gặp được lăng kỳ tuyết hắn liền xui xẻo, không chiếm được đang dược, mất nguyên vương thị vệ lần này dư lại cấp bậc tối cao nguyên đem đỉnh thị vệ cũng bởi vì gặp được lăng kỳ tuyết không thể hiểu được bị ăn nhưng là càng là như vậy hắn liền càng thích tiếp cận lăng kỳ tuyết nếu ngày nào đó còn có thể gặp lại định ưng thuận xính lễ đem nàng cột vào hắn bên này ma linh giác trư cũng không biết nghĩ như thế nào từng bước từng bước nuốt dứt nam cung kình thị vệ Cuối cùng hắn sau cái thị vệ đều bị ăn luôn, chỉ còn lại có nam cung kình một người. Lăng kỳ tuyết thấy vậy trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, hôn độn thế giới xong cơ thanh xà thịt lặng lẽ ném tới phía sau cây cối chung. Bên này, ma linh giác chư lực chú ý ở nam cung kình trên người. Mắt thấy mê muội linh giác heo trong miệng lốc xoáy tái khởi, tiếp theo cái đối tượng chính là hắn, nam cung kình dùng thương lượng lấy lòng ngự khí đối ma linh giác chưa nói, cầu ngài tha ta đi ta không có ăn luôn ngươi con cháu à. Này ma linh giác chư lại khinh thường trắng nam cung kình liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, mơ tưởng. Lăng kỳ tuyết làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ma linh giác chư một ngụm ăn luôn nam cung kình sau, quay đầu đối với lăng kỳ tuyết, lộ ra giữ tợn cười tới, ha ha, nhỏ bé nhân loại, cái kia tiểu nhân nói được không sai, thà rằng sai sát một vạn, tuyệt không bỏ qua một cái, ta muốn ăn luôn ngươi. Chính là ăn luôn một cái một chút cấp bậc đều không có người, Ngài sẽ không có cảm giác thành tựu Lăng kỳ tuyết lấy lòng nói. Nội tâm lại là cực đại kinh hãi, càng là đối mặt cường giả, khát vọng trở thành cường giả tâm liền càng mãnh liệt. Đương nàng dùng bạo nguyên đan đối phó nguyên vương khi, từng đắc chí, nguyên vương cũng liền như vậy sao? Nếu là nàng có bao nhiêu mấy cây bạo nguyên đan, bên người có một ít lót sau người, cũng không sợ nguyên vương. Đương nàng đối mặt trước mắt ma linh giác trước khi. Nàng mới phát giác ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười cùng nông cạn, không có mạnh nhất, chỉ có càng cường. Ta không cần cảm giác thành tựu, chỉ cần không buông tham một cái giết chết ta con cháu người liền có thể. Mà linh giác chư thi triển ra lốc xoáy, thật lớn long cuốn đầy trời che lấp mặt trời, cường đại hấp lực trực tiếp đem lăng kỳ tuyết hút đến nó bên miệng. Lăng kỳ tuyết biết đây là nàng cuối cùng cơ hội. Vận khí toàn thân nguyên khí, phá kiếm ngang trời xuất thế. Xem chuẩn một kiếm cắm đến hắn trong cổ họng, gắt gao tạp trụ thân thể không cho chính mình bị hít vào đi. Song cơ thanh xà không tới, trước mắt có thể trợ giúp chính mình chỉ có chính mình. Bất luận cái gì thời điểm đều không cần đem toàn bộ hy vọng ký thác người khác trên người, mới nhưng bắt lấy sinh cơ. Ma Linh Giác Trư không nghĩ tới lăng kỳ tuyết sẽ phản kháng, còn có thể dùng ra như vậy cường kiếm chiêu, nhất thời đại ý bị lăng kỳ tuyết thực hiện được, Tiết hồ ăn đau, đột nhiên nhắm chặt khớp hàm. Muốn cắn trụ lăng kỳ tuyết, nghề hà nó miệng quá lớn, lăng kỳ tuyết gắt gao bắt lấy chua kiếm, xúc ở hết hầu chô không núp ních. Ngao ngao, ma linh giác chư giận dữ, tăng lớn lực độ hướng trong hút. chương 51 nhờ hỏa được phúc, một cổ lớn hơn nữa hấp lực đem lăng kỳ tuyết vòng kéo, nàng chỉ phải vươn tay trái đi đủ ma linh giác trư hàm trên, muốn tìm một cái chống đỡ điểm. Ai ngờ này ma vật hàm trên cư nhiên có chứa cường ăn một tính. Bàn tay mới tiếp xúc đến nó hàm trên, liền truyền đến một trận trước đau, bị nó hàm trên cường ăn mòn tính độc hàm trên bỏng rác. Bất đắc dĩ, lang kỳ tuyết chỉ phải một lần nữa dùng tay cầm chuôi kiếm, cố hết sức chống. Bị bỏng bàn tay tràn ra đại lượng máu tươi, đỏ tươi huyết nhiễm hồng toàn bộ chuôi kiếm, huyết lưu theo chuôi kiếm nhỏ giọt ở thân kiếm thượng, thân kiếm được đến máu tươi tẩm bổ bắt đầu biến lượng, màu lam nhạt quang từ thân kiếm tràn đầy ra tới, dần dần trở nên càng lượng. Diễn sinh ra nồng đậm thiên lam sắc quan mang, lóa mắt quan mang, đâm vào lăng kỳ tuyết đôi mắt đều sắp không mở ra được. Kỳ dị hiện tượng còn tiến hành, lóa mắt màu lam dần dần huyễn hóa ra màu xanh lục, màu đỏ, màu nâu, kim sắc, kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành tề. Nếu không phải tại đây nguy hiểm đường khẩu, lăng kỳ tuyết thật đúng là trận mắt há hốc một nửa ngày tới cảm thán này phá kiếm thần kỳ. Năm hổ quang mang đem ma linh giác trư đen như mực kết hổ chiếu sáng lên, kia cổ mãnh liệt hướng trong hút hấp lực cũng tùy theo cứng lại. Lăng kỳ tuyết có thể thở dốc một hơi, bất quá, tự nhận là cao cao tại thượng ma linh giác trư sao lại nuốt xuống khẩu khí này, lại lần nữa tăng lớn hấp lực, đem lăng kỳ tuyết hướng trong túm. Lăng kỳ tuyết dứt khoát vươn bị thương tay trái gắt gao nắm lấy thân kiếm, nếu đại lượng huyết có thể ôn dưỡng thanh kiếm này, khiến cho nàng thoát vây, nàng cũng không keo kiệt này đó huyết cùng lắm thì trở về về sau ăn nhiều một chút bổ huyết đan chính là phá kiếm quang mang càng sâu nê hà khai tâm trí ma linh giác chư có thể nhược đi nơi nào dù sao cắn không được lăng kỳ tuyết ma linh giác trư đơn giản mở miệng đem bên ngoài cục đá hít vào tới một trận lại một trận mãnh liệt hấp lực bí mật mang theo cắt bay đá chạy hướng lăng kỳ tuyết đánh úp lại đánh đến nàng toàn thân đều là đau hung hăng cắn răng vận chuyển khởi sở hữu nguyên khí trống Đem phòng ngự tăng lớn đến một cái cực hạn, mặc cho cục đá nện ở trên người. Thực lực của nàng đã tới rồi nguyên giả hậu kỳ, chỉ kém một cái cơ hội là có thể đủ tiến dai. Quần quần không ngừng cục đá nện ở trên người đồng thời, nàng sức chống cự cũng tại đây trường hạo kiếp trung không ngừng tăng cường. Đột nhiên, lang kỳ tuyết nghe được một tiếng phá sắc mà ra rất thành, đan điển chỗ 5 viên quang điểm đồng thời đột phá gông cùng siếng xích, tan vỡ mở ra. Một cổ cường đại nguyên khí tràn ngập toàn bộ đan điển, ngay sau đó tiến vào 12 kinh mạch, trao dâng tuần hoàn, lại trở lại đan điển nằm viên quang điểm chỗ, ngưng kết ở ngũ sắc quang điểm thượng, nguyên lai chỉ có đầu xanh lớn nhỏ quang điểm tăng đại, biến thành đầu phộng lớn nhỏ. Lệnh lăng kỳ tuyết giật mình chính là vẫn luôn văn ti chưa động điểm đen cư nhiên cũng lần này tiến dai trung biến đại không ngừng gấp đôi. Nguyên bản đầu xanh lớn nhỏ điểm đen trong dây lát trở nên có một cái chân ngón cái như vậy đại. Kinh hỷ. Đại đại kinh hỷ. Kinh hỷ rất nhiều, lang kỳ tuyết cảm thấy ma linh giác trư hấp lực ở dần dần giảm nhỏ, cục đá lực công kích cũng ở biến yếu. Lang kỳ tuyết biết chính mình là bởi vì họa đến phúc. Bất quá, cái này cũng chưa tính là cuối cùng phúc khí, có mệnh trở ra nó no đến miệng mới là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Lang kỳ tuyết thừa dịp hấp lực yếu bớt đến ngay mắt, đột nhiên dùng sức thanh kiếm hướng ma linh giác trư yết hầu vương đỉnh. Kiếm càng sâu hoàn toàn đi vào nó hết hầu đi. Ngao ngao. Đinh hai như góc chu lên thanh cùng với một trận mãnh liệt chấn động, chấn đến lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa liền không nắm lấy kiếm. Ma lăng rác heo bị lăng kỳ tuyết bức điên rồi. Cắn đi, cắn không. Hút đi, hút không đi vào. Nửa vời, không tiến không ra tạp ở nó trong cổ họng, quả thực là một loại tra tấn. Quá khứ năm tháng, nó cũng từng cùng nhân loại giao thủ quá. Điều này đây toàn thắng chiến tích kết thúc, lại không nghĩ hôm nay chết ở một cái nhỏ bé hoàng bao nha đầu trong tay, ma linh giác chưa không cam lòng Hai chỉ thật lớn đôi mắt gấp đến độ đỏ lên, ma linh giác chưa điên cuồng đắc dụng móng trước đi đập chính mình hết hầu, hy vọng có thể lấy này đánh trúng lăng kỳ tuyết, đem nàng đánh tiến chính mình trong bụng đi. Chỉ là nó xem nhẹ lăng kỳ tuyết nghị lực, mặc kệ bàn tay huyết phun đến nhiều hung mãnh nàng chính là gắt gao đến nắm lấy phá kiếm không buông tay. Phá kiếm gắt gao tạp ở ma linh giác chưa hết hầu chỗ, hình thành rằng co rằng co cục diện. Theo ma linh giác chư đập, nó hết hầu chỗ cũng huyết nhục mơ hồ, bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, cây cối trung truyền đến một đạo bén nhọn đến từ tư thành, một đầu tựa như tiểu xe lửa lớn nhỏ song cơ thanh xà chống rông xuất hiện, vừa lên tới liền cắn ma linh giác chư trên đầu sừng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem này cắn nước. Hết thể tới quá đột nhiên. Ma Linh Giác Trư một chút phòng bị đều không có, cuối cùng Vương Bảy Sừng liền không có. Ngao ngao, Ma Linh Giác Trư phát ra từng trận giết heo kê hấp lực nháy mắt biến mất, Lăng Kỳ Tuyết nhân cơ hội này rút ra phá kiếm từ nó trong miệng lui ra tới. Ma Linh Giác Trư chỉ có thể làm chừng mắt lại không hề biện pháp, bởi vì trước mắt nhất yêu cầu giải quyết chính là nó lao đối thủ, song cơ thanh xà. Như là ước hảo giống nhau, Lăng Kỳ Tuyết nhảy ra đồng thời, song cơ thanh xả cái đuôi vừa trợn, Quân lấy ma linh giác trư phần cổ một vòng hai vòng ba vòng đem nó phần cổ vòng đến kín không kẽ hở ma linh giác trư tự nhiên không chịu thúc thủ chịu chói móng trước một kích đánh chúng song cơ thanh xả xương sống lưng song cơ thanh xả ăn đau bung ra nhảy đến ma linh giác trư trên đầu đối với nó sừng đứt gãy khẩu chính là một trận độc khí mãnh công mặt trên hai tôn đại thần đánh lửa nóng phía dưới lăng kỳ tuyết lại lâm vào trầm tư nếu là nàng quay đầu liền chạy Song cơ thanh xả cùng ma linh giác chư khẳng định sẽ lưỡng bại cầu thương, nhưng là không nhất định sẽ đồng quy vô tận. Từ bọn họ tuổi, thực lực, tâm trí có thể thấy được, nếu là bọn họ cùng lúc trước kia hai đầu giống nhau xúc động thả lực lượng ngang nhau, đã sớm đồng quy vô tận, mà không phải ngao đến tu luyện thành khai tâm trí vương cấp hậu kỳ ma thú. Nếu ma linh giác chư bất tử, nó liền sẽ trả thù, nói không chừng sẽ giết sạch sở hữu tới rèn luyện người. Lăng Kỳ Tuyết tự nhận không phải thánh mẫu, nhưng là nghĩ đến những cái đó vô tội người sẽ bị nàng liên lụy, nàng liền cảm thấy trong lòng bất an. Thà ở nàng nhất nghèo túng khi giúp nàng một phen lâm vĩnh cửu cũng ở những người đó chi liệt. Nếu là nàng lưu lại trợ song cơ thanh xà giúp một tay, này Ma Linh Giác Trư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến hậu kết quả, nàng chỉ có thể đánh cuộc song cơ thanh xà sẽ không giống Ma Linh Giác Trư như vậy tàn bạo giết nàng. Nghĩ Lăng Kỳ Tuyết vung tay vừa uống. Vận khí nguyên lực huy kiếm hướng ma linh giác Trư đâm tới. Nay chỉ ma linh giác Trư cùng này chỉ song cơ thanh xà là tốt địch, nhiều năm qua nhiều lần đối chiến đều phân không ra thắng bại, đối phó đối phương, tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Ma linh giác Trư sở hữu tinh lực đều dùng ở đối phó song cơ thanh xà trên người, cảm giác được lăng kỳ tuyết trường kiếm đâm thùng nó kiên hậu làng ra, nó tưởng ngăn cản lại phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng kỳ tuyết thanh trường kiếm rút ra. Nó miệng vết thương máu tươi giống như suối phun phun trào mà ra, máu chạy thành sông. Song cơ thanh xả thấy vậy cái đuôi dương lên, nhọn nhọn cái đuôi đâm vào ma linh giác chư miệng vết thương, quấy vài cái, đem miệng vết thương mở rộng. Trước 52 thu hoạch pha phong. Ma linh giác chư cái đuôi cũng không nhàn rỗi không ngừng qua lại ném động rục đem song cơ thanh xả đánh hạ nó thân thể. Song cơ thanh xả thật vất vả chờ đến một cái ma linh giác chư bị thương cơ hội. Chịu đựng bị Ma Linh Giác chư cái đuôi quất đánh đau đớn, Lang là dùng cái đuôi không ngừng đi quấy miệng vết thương. Thời gian rằng con nửa canh giờ, Ma Linh Giác chưa biết lưu làm, cự thạc thân hình anh một tiếng ngã xuống, chấn đến một trận bùi đất phi dương. Trận chiến đấu này mới kết thúc, song cơ thanh xả lấy được thắng lợi, nhưng là nó cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thật dài màu xanh lá cái đuôi bị đánh trúng, mùa xương cốt sai rồi vị, thân thể cũng là bị đánh trúng rất nhiều lần. Miệng vết thương đột ngột dữ tợn, nguyên bản màu xanh lá thân hình nhiều ra vài đạo trói mắt màu đỏ, đó là ứ thương tạo thành. Lăng kỳ tuyết đánh cuộc chính xác, song cơ thanh xả xem ma linh giác trư nga xuống, cho hạ dận cuốn đoạn nó cổ, lấy ra ma hạch một ngụm nuốt vào, mới hạ dận hướng đi lăng kỳ tuyết bên người, gọn gàng dứt khoát nói, bản tôn cùng này xuất sinh là nhiều năm túc địch, nhiều lần giao thủ không thể đem này tiêu diệt, hôm nay còn đa tạ cô nương ra tay mới khiến cho bản tôn lại một cọc tâm sự, vì báo đáp cô nương trợ rút, bản tôn có thể đáp ứng cô nương một điều kiện, thỉnh cô nương nhầm khai. Trong ấn tượng xà đều là âm hiểm rối trá động vật, chính là trước mắt này, tuy rằng là một bộ bộ mặt giữ tợn hình dáng, nhưng là nói chuyện ngữ khí ngữ tốc cùng với dùng từ, nào xem đều như là một cái nho nhã lễ độ quý tộc, quang minh chính đại, cùng âm hiểm một chút cũng quải không thường hào. Lăng kỳ tuyết cũng không dám thật sự yêu cầu song cơ thanh xà cho hắn cái gì quý trọng tài nguyên hoặc là bảo vật. Nghĩ nghĩ nói, ta tưởng an toàn rời đi ma vân Dừng rậm. Nghe vậy song cơ thanh Xả cả kinh, ngay sau đó ha ha cười ha ha. Người cô nương này nhưng thật ra có ý tứ, nhân loại tiến vào ma vân Dừng rậm đều là vì bảo vật mà đến. Ngươi lại nói an toàn rời đi, chẳng lẽ không nghĩ được đến bảo bối sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo bối. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ. Vẫn là lắp đầu, nếu là được bảo bối không thể có mệnh hưởng dụng cũng là bổng phí, còn không bằng an toàn rời đi, nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó bảo vật sẽ có. Ngươi cùng mặt khác người bất đồng. Song cơ thanh xà đánh giá cẩn thận khởi lăng kỳ tuyết tới, sau đó nghiêng mặt nói, ngươi không tham lam. Thiết! Lăng kỳ tuyết chỉ nghĩ nói, thanh xà đại nhân, ngươi nhìn lầm. Nàng cũng tham, bất quá là có hạn cuối mà thôi, này đó có thể tham. Này đó không thể tham, nàng trong lòng hiểu rõ. Tham thượng một cấp bậc so với chính mình cường vài lần, tuy thời có thể nháy mắt hạ gục chính mình cường giả, này không phải tương đương tự đảo phần mộ sao. Rốt cuộc nàng cùng song cơ thanh xà không thân, không hiểu nó tính nết, ai biết nó có thể hay không trước một giây tinh không và lý, này một giây liền mây đen dày đặc trở mặt. Bất quá bản tôn không thích thiếu người tình, nói tốt muốn báo đáp ngươi liền nhất định phải báo đáp, miễn cho luôn cả ngày nghĩ thiếu nhân tình. Lăng kỳ tuyết vô ngữ, ngươi bảo bối căn túi tiền sao, như vậy cấp giống giống ra bên ngoài đấy. Nếu song cơ thanh xà đều nói như vậy, lăng kỳ tuyết cũng không làm ra vẻ, Tiêu hảo, ngươi có cái gì bảo bối. Cùng ta tới. Song cơ thanh xà đột nhiên cuốn lên lăng kỳ tuyết thân thể, lăng không bay ra, chàn trọc đi vào một cái che trời đại thụ hạ. Đại thụ là lăng kỳ tuyết không quen biết thụ, thân cây thực thô, bước đầu phòng trường. Ít nhất đến 20 cá nhân tay cầm tay mới ôm đến lại đây. Đem lăng kỳ tuyết phóng đảo đại thụ một cái chạc cây thượng, thấy không rõ song cơ thanh xả là như thế nào làm cho, liền thấy đại thụ rộng mở mở ra một cái hốc cây, song cơ thanh xả dẫn đầu chui đi vào. Nếu là nó phải đối chính mình bất lợi, đã sớm ở giết chết ma linh giác chư sau liền động thủ, mà không phải đem nàng lửa đến nơi đây tới. Lăng kỳ tuyết thản nhiên đi theo đi ở mặt sau. Vừa tiến vào hốc cây. Lăng kỳ tuyết sợ ngây người, hốc cây phía dưới nghiêng một cái đường đi, đường đi đỉnh khảm từng hàng lóe sáng dạ minh châu, đem đường đi chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, sáng trưng. Ước chừng đi rồi hai mươi mễ, đi vào đường đi phía cuối, song cơ thanh xả dùng cái đôi một kích, mở ra dấu ở đường đi vách tường chút mở, đường đi liền kéo ra một cái miệng to. Đi vào này vết cắt, đó là một cái đại hang động đá vôi, hang động đá vôi thiên kỳ bách quái thạch đũ. Mang đá nơi nơi nơi nơi đều là, hình thành từng bước từng bức cảnh đẹp kỳ quan, lệnh người không cấm kinh ngạc cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, tinh điêu tế trác. Lướt qua đại hang động đá vôi, đó là một cái tiểu nhân thách thất. Thách thất diện tích không lớn, chỉ là ở bên trong bày một cái một mét vuông màu tím đan lô, một mặt trên vách tưởng có một cái kệ sách, mặt trên thưa thất bại mấy quyển thư tịch. lang kỳ tuyết trước mắt sáng ngời. Đan lô A. Trước mắt cái này đan lô chính là một cái bảo bối. Lo có phẩm, đồng thau sắc mãi hạ hạ phẩm, bình thường màu đen hạ phẩm, huyền màu đen trung phẩm, tới rồi màu tím trình độ chính là hi trên đời phẩm. Lần trước ở Nam Cung Ngọc nơi đó được đến đan lô chỉ là một cái hơi trình huyền màu đen, cũng đã là giá trên trời, trước mắt cái này, là cái vật đáo vô giá. Mấy thứ này lưu tại bản tôn nơi này cũng vô dụng. Đưa cho cô nương về sau chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nếu là về sau lại ở ma vân rừng rậm gặp nhau chúng ta chính là người xa lạ, thỉnh cô nương đem đàn lô thư tịch lấy đi. Xong cơ thanh xà nói, thanh âm lạnh lùng. xa quả nhiên là máu lạnh động vật, tốt xấu nàng cũng trợ giúp quá ngươi giải quyết lao hoang ra, không thể nói là qua cầu rút vắn đi, ít nhất cũng không cần như vậy tuyệt đi. Bất quá cũng hảo, nàng cũng không nghĩ cùng máu lạnh xà giao tiếp. Làm cho song cơ thanh xà mặt, lang kỳ tuyết cũng không hảo đem Dan lô bỏ vào hốn độn thế giới đi, liền đem thư tịch bỏ vào Dan lô, đem Dan lô cường màn chen vào nạp giới, này nạp giới không gian buồn không lớn, cả hai cùng tồn tại phương tả hữu, một nửa đặt dữ liệu, vùng Dan lô liền lại vô chống không địa phương. Thu Dan lô liền ấn đường cũ phản hồi, ta sẽ không đưa ngươi, nếu là ngươi trên đường bị mặt khác ma thú ăn cũng không trách bản tồn, chỉ có thể trách ngươi thực lực của chính mình yếu ớt. Song cơ thanh xả lại lần nữa mở miệng. Lăng kỳ tuyết vô ngữ, này xả thật là keo kiệt, cầm đồ vật liền đổi người, thật đúng là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lăng kỳ tuyết cũng không cái cỏ, vận khởi nguyên khí liền hướng bên ngoài chạy đi. Từ song cơ thanh xả mang nàng tốc độ cùng chung quanh thảm thực vật xem, nơi này đã là ma vân rừng rậm chỗ sâu trong, nếu là ở bình minh phía trước nàng không thể tìm được một cái an toàn địa phương trốn hạn rất có thể liền sẽ bị vương cấp ma thú trở thành đồ ăn trong mâm. Gia cây, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy vẫn là cửa động an toàn nhất, liền lưu tại cửa động chỗ đã toa lên, trên tay miệng vết thương đã cầm máu. Nàng đem đan lô chuyển rời đến hỗn độn thế giới đi miễn cho ra ngoài uy muốn, lại ở nạp giới cướp đoạt ra một ít đao thuốc trị thương đắp ở miệng vết thương thượng. Ngồi ở trên cây, Lăng Kỳ Tuyết toàn thân phòng ngự toàn bộ khai hỏa, hai nghe lục lộ mắt xem bắt phương. Cứ việc chung quanh đen như mực, Một bên đả tọa lăng kỳ tuyết một bên tiêu hóa hôm nay phát sinh sở hữu sự tình. Thật sự chỉ có thể nói quá quỷ dị. Đầu tiên là hai chỉ ma linh giác chư tranh đấu, một chết một bị thương. Lại là song cơ thanh xả cùng ma linh giác chư tranh đấu, song song tử vong, nàng nhặt tiện nghi. Trước 53 vô ngữ rèn luyện. Cuối cùng vẫn là song cơ thanh xả cùng ma linh giác chư tranh đấu. Tuy rằng ma hạch bị song cơ thanh sán ướt, nhưng nàng được đến một cái thượng phẩm đan lô. Về sau muốn luyện chế càng cao cấp đan dược liền không cần lo lắng tặt lò, những cái đó luyện chế ra tới đan dược phi một viên ma hoạch có khả năng bằng được. Nhưng thật ra tiện nghi Lăng Kỳ liền không có thể thân thủ giết nàng, bất quá đã chết, nàng cũng không cần thiết phi rồi dám nếu ai giết chết. Ngay kế, ấm áp dương quang chiếu vào Lăng Kỳ Tuyết có chút chật vật trên người, ấm áp, Lăng Kỳ Tuyết mở to mắt, từ trong nhập định tỉnh lại. Nơi này không có địa phương rửa mặt trai đầu chỉ có thể tiếp tục chật vật, vừa đi vừa thu thập một ít còn xem như thưa thất dược liệu, đi rồi suốt một ngày mới trở lại nguyên lai địa phương, đáp khởi liều trại, rửa mặt chải đầu một phen, lại nghỉ ngơi cả đêm, có phục nguyên đan duyên cớ, miệng vết thương liền hảo đến thất thất bát bát. Nàng tính toán, có lẽ ma vân rừng rậm bảo bối chính là song cơ thanh xả cho nàng những cái đó, mặt khác cũng chỉ là một ít dược liệu cùng ma thú, không cần thiết lại hướng chỗ sâu trong đi, cái này địa phương không thâm không cạn. Dược liệu tài nguyên phong phú, thưởng rút lui cũng phương tiện, liền lấy cái này địa phương vì viên điểm mỗi ngày đều ở phụ cận Lắc Lư, chuyên môn thu thập một ít dược liệu cùng săn giết một ít cấp thấp ma thú, được đến cấp thấp ma hạch. Trong lúc gặp Lâm Vĩnh Cửu, ngại với Lâm gia tộc bài xích, Lâm Vĩnh Cửu không có mời lăng kỳ tuyết nhập bọn, lăng kỳ tuyết tỏ vẻ lý giải. Đừng nhìn một cái gia tộc tương lai ra chủ phong cảnh, rất nhiều địa phương vẫn là bị quản chế vu gia tộc thế lực khác điểm này ở nàng kiếp trước mới vừa đoạt được tương lai ra chủ chi vị khi tràn đầy thể hội ly rèn luyện còn sót lại ba ngày khi lăng kỳ tuyết gặp lăng kỳ vân ở một đại bang lăng gia con cháu vây quanh hạ tiêu căng ngạo mạn đi đến lăng kỳ tuyết bên người vận khí của ngươi không tồi sao cư nhiên không có chết may mắn ta không chết bằng không các ngươi này đó ngu ngốc phải trốn cùng lăng kỳ tuyết phong đạm vân kinh nói lăng nhạc ở tiến vào ma vân rừng rậm phía trước hạ tử mệnh lệnh. Chính là những người này gần nhất liền cố ý đi xa, một đám xa cách nàng lăng kỳ tuyết, lại ở cuối cùng ba ngày tìm được nàng, thuyết minh cái gì, thuyết minh bọn họ vẫn là thực kiên kỳ lăng nhạc nói, e sợ cho lăng nhạc truy cứu bọn họ không có bảo vệ tốt lăng kỳ tuyết trách nhiệm. Người khác túi đầu không nói, người lăng kỳ vân tức giận đến cái mũi đều ai, lại không dám lấy lăng kỳ tuyết như thế nào, lăng nhạc tàn nhẫn lời nói giống như ở nhĩ, làm nũng không thành tình cảnh rõ ràng trước mắt. Vài lần bị Lăng Kỳ tuyết song ngược kinh nghiệm quá mức thẳng thống. Hừ, Đừng tưởng rằng ngươi có cha nói liền không có sợ hãi, chờ đến ngươi đem bảo bối lấy ra tới, cha sẽ thân thủ lột ra của ngươi. Lăng Kỳ Vân nói không lựa lời, một không cẩn thận đem Lăng nhạc bí mật nói ra. Vân Nhi muội muội, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a? Theo tiếng mà vọng, rừng rầm kia một mặt, đi tới một cái dáng người tuấn giật, bộ dạng xuất chúng người trẻ tuổi. Hắn phía sau phần phật đi theo một bọn thị vệ, từ này người mặc màu đen mãng bào có thể thấy được vị này chính là một vị tôn quý hoàng tử. Lăng kỳ vân kinh hãi, cái này nói lỡ miệng, trở về sẽ bị cha đánh chết. Lăng kỳ tuyết mẫu thân lưu lại bảo vật sự chỉ giới hạn trong lăng nhạc cùng nàng mẫu thân biết, nàng cũng là trộm nghe được, cái này nàng lập tức nói ra, thành công khai bí mật, lăng nhạc sẽ bỏ qua nàng mới là lạ. Hối hận đã khai không kịp, lăng kỳ vân cố gắng chấn định. Cười duyên đến gần nam tử, dùng đà đà thanh âm nói, nhị hoàng tử KK, cái này có thể hay không giúp Vân mà bảo mật. Thật đúng là buồn, bản thân chưa nói ra tới, chính mình không đánh đạ khai thực sự có như vậy một chuyện. Bị Lăng Kỳ Vân gọi nhị hoàng tử KK chính là hoàng gia nhị hoàng tử Nam Cung Nộ, nghe được Lăng Kỳ Vân nói như thế, hắn cũng lâm vào chầm tư, năm đó tướng quân phu nhân thật sự đem bảo bối để lại cho này phế vẩn. Thế giới này cường giả vi tôn. Rất nhiều cường giả tài nguyên đều là cướp đoạt được đến, nếu là mỗi người đều biết lăng gia có bảo vật, cường giả sẽ mạo hiểm một đoạt cũng nói không chừng, biết đến người càng ít, bảo vật khuy ký giả cũng liền càng tốt, cạnh tranh cũng liền càng nhỏ, hắn cơ hội cũng lại càng lớn. Nam cung ngộ gật đầu, Nguyễn Thanh nói, hảo. Vân muội mội yên tâm. Được đến Nam cung ngộ bảo đảm, lăng kỳ vân thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng may người ở đây thiếu, về sau nàng không thể nói bậy lời nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài, nhị hoàng tử ca ca muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài. Lăng kỳ vân tương mời. Nam cung nộ vui vẻ đáp ứng. Hắn không cam lòng chỉ làm một cái hoàng tử, khuất cư thái tử giới, liền vẫn luôn đang âm thầm thành lập chính mình thế lực, hy vọng một ngày kia có thể lật đổ thái tử, chính mình làm hoàng đế. Lăng gia thiên tài Lăng kỳ liên vẫn luôn là thái tử người, mà hắn vẫn luôn tận sức với đem Lăng kỳ vân thu được hắn bên này. Nguyên nhân ở chỗ lăng kỳ vân là lang phủ duy nhất định nữ, có lăng phu nhân chống lưng, thiên tài hắn chảo không được, cũng không thể mất lăng phu nhân bên gối phong. Trước mắt một cái mượn sức lăng kỳ vân cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Đứng ở một bên lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái nhìn thấu những người này hoa hoa tâm tư, không lên tiếng, yên lặng đạm ra bọn họ tầm mắt, còn có ba ngày ma vân dừng rậm liền phải đóng cửa. Có thời gian cùng này đó nhàm chán người rong dài còn không bằng nhiều đi thu thập dữ liệu. Nơi này dược liệu chủng loại cùng độ tinh khiết là trên thị trường mua không được. Chờ ra ma vân dừng rậm, nàng trong tay dược liệu tuyệt bích cũng đủ luyện chế rất nhiều bạo nguyên đan cùng thăng cấp bản tiêu nguyên tan. Chờ đến lăng kỳ vân cùng nam cung ngộ khanh khanh ta ta một phen phục hồi tinh thần lại, nơi nào còn thấy lăng kỳ tuyết thân ảnh, khí lăng kỳ vân một dầm chân hung hăng thoá mạ Lang Kỳ tuyết xú kỵ nữ cấp mặt không biết xấu hổ Nam Cung nội trong mắt hiện lên một tia chán ghét lại là không nói gì thêm hừ chết ở bên ngoài càng tốt ta cũng không tin cha còn sẽ vì một cái chết đi nữ nhi giết ta cái này thiên tài nữ nhi Lang Kỳ vân mắng trong lòng lại không đế Lang Nhạc tính tình chính là Đặng Ngọc Lan cũng không dám nói nửa phần Nam Cung nộ an ủi vài câu mang theo chính mình người rời đi Gen luyện tiếp cận kết thúc. Đại bộ phận đội ngũ bắt đầu trở về đi, Bất quá, tới khi khí phách hang hái, hồi khi đầy mặt vết sẹo, mỗi một cái bộ đội đều tổn binh hao tướng không ít, nhưng mỗi một cái bộ đội thu hoạch cũng đều không ít. Thẳng đến rèn luyện kết thúc, Lang Kỳ Tuyết đều không cảm thấy ma vân rừng rậm có cái gì chỗ đặc biệt, phương thức này càng như là hiện đại trồng cây cấm phá rừng, vì phong ngừa đốn tuổi quá độ, mỗi năm chỉ vẽ ra một đoạn thời gian làm khai thắc kỳ, mặt khác thời điểm đem núi rừng phong lên. Bảo hộ núi rừng Gia Ma Vân rừng rậm Lăng Kỳ Tuyết không có trực tiếp hồi Lăng Phủ Mà là đến thuê trụ tiểu viện tử hoa Một ngày thời gian đem được đến dược liệu Sửa sang lại chính tề Lại luyện chế một ít đang dược Ngày hôm sau đi một chuyến như ngọc phòng đấu giá Mới hồi Lăng Phủ Mới tiến Lăng Phủ liền thấy đại viện tử quỳ đầy người Bao gồm ngày đó tiêu căng ngạo mạn Lăng Kỳ Vân Lăng nhạc đứng ở trên đài cao Giống như báo táp tiến đến giống nhau Trên mặt mây đen tụ tập một đôi hung ác nham hiểm mắt tới ở trong đám người qua lại càn quét. Đặng Ngọc Lan quỳ gối hắn dưới chân, khóc sướt mướt cầu tình nói: Lão gia, Vân Nhi tuy rằng tùy hứng, nhưng tuyệt không phải không hiểu đến lấy đại cục làm cho người. Còn thỉnh Lão gia khai ân, miễn đi Vân Nhi trách phạt. Chương năm mươi tư tham lan quang. Lăng nhạc một khác chỉ dưới chân quỳ chính là hắn đại nhi tử, cũng chính là Đặng Ngọc Lan sở sinh Lăng Tuấn Đỉnh, cũng là vẻ mặt suốt ruột cầu lăng nhạc, thỉnh cha minh dám, khẳng định không phải vân muội muội sai liên muội muội cũng không có trở về có phải hay không ra cái gì vấn đề đương nhiên là xảy ra vấn đề nàng bị heo ăn Lăng kỳ tuyết không khỏi cảm khái uổng lăng kỳ liên thuận lợi mọi bề nơi trốn lấy lòng hết sức định đoạt vừa ra sự tình còn không phải làm theo bị này mẫu tử ba người đẩy ra đương kẻ chết hay nàng là cô ý trốn rồi một ngày mới trở về ai làm những người này sắc mặt đáng ghét mỗi người đều bài xích nàng Nếu là ở rèn luyện trong quá trình, Lăng Phủ có một mình thoáng đối nàng nói qua một câu ấm lòng nói, không đi theo Lăng Kỳ vân giống nhau cô ý né tránh nàng, nàng cũng sẽ không cố ý trốn đi, khiến cho bọn hắn đã chịu Lăng nhạc trách phạt. Nha, như thế nào đều quỷ, là muốn sướng tuần sao. Lăng Kỳ tuyết cười hì hì đi vào đại viện tử, rất có hứng thú nhìn mắt quỷ đầy đất người. Những người này, đã từng đều có hoặc nhiều hoặc ít khi dễ nguyên chủ, lúc này đây. Xem như vì nguyên chủ báo thủ. Lăng kỳ tuyết rõ ràng nhìn đến lăng nhạc ở nhìn thấy nàng hai mắt cọ loe quang, phảng phất là thấy được một tôn hy thế bảo vật giống nhau, một chân đá văng ra đặng ngọc lan đi nhanh hướng nàng bước qua tới. Tuyết nhi ngươi đã trở lại. Lăng nhạc nói. Càng xác thực chính là bảo vật ngươi rốt cuộc đã trở lại, cha chờ không kịp. Lăng kỳ tuyết đạm nhiên gật đầu. Ơn. Sớm tại ma vân rừng rậm nàng liền nghị kỹ rồi, lăng nhạc không phải muốn bảo vật sao Nàng liên cấp ái, vừa rồi đi như ngọc phòng đấu giá là đi lấy một con hoa văn cổ xưa hộ, đây là nàng rèn luyện trước liền cùng như ngọc phòng đấu giá người phụ trách công đạo tốt. Nguyên chủ trong chi nhớ, lăng nhạc vài lần đi tìm nàng, hỏi nàng hay không nhìn đến quá một cái hoa văn cổ xưa hộ, nàng cũng là dựa vào này đó ký ức đoán ra bảo vật khả năng chăng ở một cái hoa văn cổ xưa hộ, đến nỗi bên trong là cái dạng gì, vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đến ta thư phòng tới. Lăng nhạc nói chuyện thanh âm đều mang theo âm dung, hắn tìm kiếm 15 năm bảo vật rốt cuộc muốn xuất thế. Lăng kỳ tuyết mới mang theo hộp đi vào, lăng nhạc liền gấp không chờ nổi đem thư phòng môn đóng lại, đem đổ vật giao ra đây, ta tha cho người bất tử. Dựa. Lăng kỳ tuyết nghĩ đến lăng nhạc sẽ qua cầu rút ván, nhưng còn không có qua sông liền như vậy hồng quả quả rút ván, cho dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn là lăng nhạc không biết xấu hổ kinh tới rồi. Này lăng nhạc thật là cha cha chung cha cha. Lăng kỳ tuyết sắc mặt nháy mắt đóng băng, nếu sẽ rách ra mặt, hà tất giả mù sa mưa, lạnh lung nói, nói không chừng ta trước một giây đem bảo vật cho ngươi, giây tiếp theo ngươi liền sẽ đem ta cấp giết đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được sao. Lăng nhạc khinh thường hừ lạnh. Vậy thử xem là ngươi đánh chết ta mau vẫn là ta hủy diệt bảo vật mau. Lăng kỳ tuyết về phía trước một bước đến gần lăng nhạc, vẻ mặt kiên quyết có thể kiềm chế lăng nhạc trước sau đều chỉ là một cái cái gọi là bảo vật, không nhiều lắm nhiều lấy bảo vật làm văn liền lãng phí. Ngay vậy, lăng nhạc tức giận đến tóc dâu đều dựng thẳng lên tới, tưởng phát tác lại nhìn xuống, đợi nhiều năm hắn không nghĩ từ bỏ. Tuyết nhi ngươi thật sự như vậy nhất tâm. Bảo vật chính là ngươi mẫu thân dùng sinh mệnh đổi lấy, ngươi thật sự bỏ được hủy diệt. Lăng nhạc ngữ khí rõ ràng mềm xốp rất nhiều. Nếu là ta nương biết được nàng dùng sinh mệnh đổi lấy nữ nhi Giá trị còn không bằng một cái cái gọi là vật chết, chắc chắn duy trì ta đem bảo vật hủy diệt. Lăng kỳ tuyết nhìn thẳng lăng nhạc đôi mắt, chính là đập vào mắt đều là lạnh nhạt. Hắn mắt lại như vậy không có nhân tình vị, phản phất mọi việc trên thế gian đều không vào hắn mắt, duy độc có thể khiến cho hắn biến cường tài nguyên bảo vật. Thật thế nguyên chủ mẫu thân cảm thấy bi ai, như thế nào liền coi trọng như vậy một cái không có cảm tình máy móc. Trong lúc nhất thời, lăng kỳ tuyết nổi lòng phức tạp. Nói đến nàng cùng nguyên chủ nương đều là giống nhau, gặp người không tốt sai tin cặn bã. Nàng may mắn ở có một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, nguyên chủ mẫu thân, chỉ sợ chỉ có thể ở âm phủ khóc bù mắt. Cuối cùng, lăng nhạc vẫn là thỏa hiệp, người muốn như thế nào? Chỉ cần hắn bắt được bảo vật, mặc kệ hắn nói gì đó, đều có thể coi như không tính toán gì hết. Dù sao nơi này chỉ có bọn họ hai người, không có người sẽ biết, đem lăng kỳ tuyết giết chết, càng không có người biết được. Lăng kỳ tuyết như thế nào nhìn không ra lăng nhạc như ma trước quỷ, ta muốn ngươi thề, lấy thiên điệu lời thề danh nghĩa thề, bắt được bảo vật về sau không thể lấy bất luận cái gì hình thức giết ta, cũng không thể phái người đuổi giết ta, nếu không ngươi lăng nhạc trời chu đất diệt, lăng ra đoạn tử tuyệt tôn. Nếu đã xé rách ra mặt, cũng không cần thiết tôn sừng. lăng kỳ tuyết thẳng hô kỳ danh, hơn nữa nàng cũng chưa nói là bắt được mâu thân lưu lại bảo vật có phải hay không. Đừng quá, quá mức. Lăng nhạc cơ hồ cắn đứt hàm răng, hắn mới nghĩ giết chết lăng kỳ tuyết, đã bị bức thể, có thể nào không tức giận. Ta chỉ là cầu một cái đường sống, trời cao có đức hiếu sinh, lăng nhạc ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, húng chi ta cũng là ngươi tích tích thân nữ nhi à. Lăng nhạc cả người cứng đờ, nhớ tới cái gì dường như, chậm rãi gật đầu, ta lăng nhạc lấy tánh mạng thể, được đến bảo vật sau bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức hám hại lăng kỳ tuyết, nếu không đem. không thể, thể. Này nha đầu chết tiệt kia ở chơi đa dạng. Lăng Nguyệt nói một nửa, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, ngay sau đó Đặng Ngọc Lan hoang mang rối loạn chạy vào, chạy đến lăng nhạc trước mặt, một phen quỳ xuống, lao ra, ngươi không thể tin tưởng nha đầu này chuyện ma quỷ A, ai biết nàng có phải hay không dùng cái quỷ gì siếp, lấy một cái giả lừa gạt ngươi. Lăng Kỳ tuyết một cái tắt kén qua đi, Đặng Ngọc Lan từ cửa bay tứ tung đi ra ngoài, Nếu không phải đi theo nàng mặt sau lăng tuấn đỉnh tiếp theo, phỏng trừng sẽ rơi trồng gó. Lăng kỳ tuyết cư nhiên có thể một trưởng phiến phi nguyên đem đỉnh đặng Ngọc Lan, này hết thể quá không thể tưởng tượng. Mọi người đều vì này sử sốt, đây là tình huống như thế nào? Đương sự lại vô cớ vô vô tay, nhún nhún vai vui cười nói, ta không thích ở cùng người nói sinh ý là đã chịu cái rời. Lăng kỳ tuyết ra vẻ nhẹ nhàng, lăng nhạc lại cảnh giác lên. Nhớ năm đó hắn cũng là rong ruổi một phương bá chủ, tâm cơ không thâm như thế nào hốn. Lăng nhạc tưởng, Đặng Ngọc Lan nói không phải không có lý, nếu là lăng kỳ tuyết nói bảo vật là giả, kia hắn chẳng phải là mệnh lớn. Người trước đem bảo vật lấy ra tới cho ta xem ta lại thề. Lăng nhạc cảnh giác nói, lăng kỳ tuyết cũng không sợ hắn đoạn, từ nạp giới móc ra cái kêu hoa văn cổ xưa hộ, chỉ là chất lóe liền thu hồi đến nạp giới chung. Lăng Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầm trầm, Lăng Kỳ Tuyết ngón tay thượng nạp giới, cơ hồ không cần tưởng là được. Năm đó Lăng Kỳ Tuyết mẫu thân cũng có một con như vậy hộp nhưng bên trong cái gì ngay cả hắn cái này làm Trượng Phu cũng chưa gặp qua, chỉ là nhớ mang máng nàng có như vậy một cái hộp, còn sẽ biến hóa ra năm màu nhan sắc. Lăng Nhạc cơ hồ có thể khẳng định hộp chính là một cái không gian, bên trong đầy bạo bối. Nhìn phía Lăng Kỳ Tuyết trong tay nạp giới ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Sáng lên, phát ra tham lam quang. Lăng Nhạc đột nhiên bắt tay giũi hướng tay Lăng Kỳ Tuyết trưởng thượng. Chương 55 trà con thành thủ. Tiếp trước, lãnh đời đại gia tộc người trẻ tuổi thi đấu nhanh tay, Lăng Kỳ Tuyết miên miên ổn cư đệ nhất. Tới rồi nơi này, cho dù nguyên chủ thân thể tố chất không như thế nào, cho dù Lăng Nhạc là nguyên vương cấp bậc cao thủ, nàng Lăng Kỳ Tuyết vẫn như cũ có thể né tránh hắn tay. Không thể tưởng được đường đường Nam Lăng quốc đại tướng quân cư nhiên bắt đầu làm cường đạo, chuyên làm cướp bóc nghề. Lăng kỳ tuyết cười lạnh nói, xem ra ngươi là không nghĩ muốn này hộ. Nàng tay phải bàn tay triều thượng, nhẹ niệm khẩu quyết, một thốc màu đỏ ngọn lửa ở lòng bàn tay dâng lên, tay trái lấy ra hộ, dần dần tới gần ngọn lửa. Ngươi cảm thấy bình thường hỏa có thể thiêu hủy hộ. Thật là ngây thơ. Lăng nhạc không chút nào cố kỵ hướng Lăng kỳ tuyết chém ra trường phong. Bí mật mang theo màu đỏ nguyên lực trưởng phong báo tô hướng lăng kỳ tuyết gào thét mà đến, nàng cơ trí sau này một lui, thối lui đến lăng tuấn đỉnh phía sau. Mắt thấy màu đỏ nguyên lực trưởng liền phải phách đến lăng tuấn đỉnh trên mặt, lăng nhạc kinh hô ra tiếng, phiên tay một câu, màu đỏ nguyên lực trưởng ở lăng tuấn đỉnh mặt trô dừng lại. Nguy hiểm thật, chỉ kém một cm lăng tuấn đỉnh liền phải đi làm bao gia gia binh. Lăng kỳ tuyết cảm thán lại là lăng nhạc thu phóng tự nhiên thủ pháp. Nếu là giống nhau tu luyện giả, khẳng định làm không được hắn như vậy hoàn mỹ. Nha đầu chết tiệt kia cũng ngay, đừng tiếp cận buồn thiếu ra. Lăng Tuấn Định xoay người liền hướng phía sau đẩy ra một trường. Lăng Kỳ Tuyết đã sớm rời khỏi hắn công kích phạm vi, Lăng Tuấn Định một trường đánh hụt, giận không thể ác, lại là một trường tập ra. Lăng Kỳ Tuyết liên tục nhảy lên lui về phía sau, nhảy ly thư phòng, đi vào trong viện, né tránh hai cha con một đợt lại một đợt công kích. Nhìn dáng vẻ này phụ tử hai người là quyết tâm muốn giết người cấp của, nếu các ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. lang gia nam nhân thật là nạo loại, hai cái đại nam nhân hợp đánh một cái tiểu nữ nhân, cũng không e lệ. Lăng kỳ tuyết đem hộp hướng lên trên ném đi, cho các ngươi, từ đây chúng ta liền không hề có liên quan, về sau đừng tới tìm ta. Hộp mặt trên lau một chút diệt nguyên tán, cùng lần trước phối phương không hoàn chỉnh diệt nguyên tán không giống nhau. Lăng Kỳ Tuyết ở rèn luyện trong quá trình tìm được rồi, trong đó khuyết thiếu hai loại độc dược, luyện chế ra Điệu Đạo Diệt Nguyên Tán. Diệt Nguyên Tán vừa ra, nguyên vương đỉnh dưới đều phải diệt vương. Lăng Nhạc nhìn đến Lăng không bay vụt mà đến hộ, vui mừng không xiết, vội buông tha Lăng Kỳ Tuyết đi tiếp hộ, e sợ cho hộp bị quăng ná hư. Lăng Tuấn Đình tắc tiếp tục đuổi theo Lăng Kỳ Tuyết, hắn nuốt không dưới vừa rồi kia khẩu khí, nhất định phải đem Lăng Kỳ Tuyết bắt lấy trộm cái 180 cái lô Thủng Vương Tiết trong lòng chi hận nhưng hắn kiếm đâm đến lăng kỳ tuyết trước mặt, liền lại thứ không tiến nửa phần. Lăng kỳ tuyết vận khởi màu lam thủy thuộc tính nguyên lực ở nàng trước người hình thành một cái đại đại thủy nguyên lực tuẫn, chống lại lăng tuấn đỉnh tiến công. Lăng tuấn đỉnh tăng lớn vài phần lực, lăng kỳ tuyết lại là thành thạo. Đồng dạng là nguyên đem lúc đầu tu luyện giả, lăng kỳ tuyết tinh thần lực muốn so lăng tuấn đỉnh cao hơn vài phần, bắt đầu đầu hắn chơi vài cái, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy nhằm chán, ý niệm vừa động. Mẫu thủy lam nguyên lực thuẫn lập tức hóa thành một chi chi Mẫu thủy lam mũi tên, hướng lăng tuấn đỉnh ngược bay đi. Phanh, mắt thấy mẫu thủy lam mũi tên liền phải xuyên thấu lăng tuấn đỉnh ngược. Một đạo so mũi tên càng thêm mạnh mẽ lực lượng tẽ tiến vào, đem mũi tên hóa thành một trận hơi nước. Thế nhưng ở bản tướng quân ra mặt ngầm dương oai, xem ta không tiêu diệt ngươi. Lang kỳ tuyết quay đầu nhìn lại, lang nhạc đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hai trưởng tương đối, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngưng tụ lại màu đỏ ngọn lửa, ngọn lửa dần dần biến đại biến mãnh, hình thành một cái hỏa cầu, hỏa cầu càng ngưng càng lớn, lại có một cái bánh xe như vậy đại, sau đó lăng nhạc mạnh mẽ đẩy, hỏa cầu lập tức chiều lăng kỳ tuyết bay tới. Hán thế nhưng không có bị giết nguyên tán tiêu diệt, lăng kỷ tuyết hồ nghi hiếp híp mắt, trước mắt vị này lăng đại tướng quân căn bản là không ngừng nguyên vương cấp bậc. Hán trên người nhất định là dùng có thể che giấu thực lực bảo vật, lừa gạt mọi người mới cho rằng hắn chỉ là nguyên vương cấp bậc, người này tâm cơ không thể nói không thâm trầm. Lăng Kỳ Tuyết không dám chính diện đối kháng hỏa cầu, bước ra huyễn phong vô ảnh chân pháp, như gió giống nhau nhảy ra mấy trượng xa, nhảy đến Lăng phủ đại viện tử nội, né tránh hỏa cầu. Há biết kia hỏa cầu như là dài quá đôi mắt dường như đổi sắt Lăng Kỳ Tuyết không bỏ, mặc kệ nàng chạy rất xa, hỏa cầu liền truy rất xa. Đại viện tử quỳ đầy người, Lăng Kỳ Tuyết chuyên môn tuyển người nhiều địa phương toàn. Há biết kia hỏa cầu giống như là có linh tính giống nhau, chỉ truy kích nàng, đối những người khác mắt điếc tai ngơ. Lăng Kỳ Tuyết bị buộc bất đắc dĩ, thế ra Ngũ Hành Kiếm. Ngũ Hành Kiếm chính là ở Lăng phủ trong bảo khố mượn gió bẻ mang phá kiếm, ở rèn luyện khi Lăng Kỳ Tuyết khai quật ra nó ngũ hành thuộc tính, liền cho nó lấy tên này. Ngũ Hành Kiếm nơi tay, Lăng Kỳ Tuyết vận đủ toàn thân thủy thuộc tính nguyên lực ngưng tụ đến mũi kiếm, đâm thẳng hỏa cầu. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng lăng trong phủ không, lăng kỳ tuyết bị bị chấn đến hổ khẩu tê dại, nổ mạnh dư ba chấn đến nàng bay ra hai ba mới khó khăn lắm ổn định chân. Chiếu lan đến còn có quỳ lăng ra con cháu, nổ mạnh tới quá đột nhiên, bọn họ còn ở cưới lầu quỳ, đã bị cường đại đến sóng xung kích chấn đến miệng môi đổ máu, ù thai hoa mắt, thậm chí có đương trường thất khiếu đổ máu tử vong. Người cái nghiệt xúc, Lăng nhạc thấy vậy càng là giận không thể ác. Nếu là này phế vật ngoan ngoan thúc thủ chịu trói hắn cũng sẽ không xuất động truy mệnh hỏa cầu, cũng sẽ không tạo thành lăng già con cháu phạm vi lớn bị thương, càng sẽ không có người tử vong. Ta muốn đem ngươi giết chết. Hắn tức giận đến kêu to. Ngươi vừa rồi cũng là như thế này nói, nhưng hiện tại ta không giống nhau hảo hảo sống ở nơi này, nhưng thật ra ngươi, còn có bao nhiêu lăng già con cháu cũng ngươi la lộn, hiện tại chỉ là bị thương chết vài người, lại đến một vòng. Ngươi là chuẩn bị muốn tất cả mọi người cho ta chôn cùng sao. Bất quá, lấy bổn tiểu thư phòng trừng, liền tính bọn họ đều chết sạch, thậm chí là ngươi nữ nhi nhi tử chết hết, ta sẽ sống hảo hảo. Lăng kỳ tuyết dứt khoát sướng nổi lên ca nhi. Ta sẽ hảo hảo, vẫn luôn hảo hảo, làm chết bạch liên hoa, tiêu diệt sú cạn bã. Ta sẽ hảo hảo, vẫn luôn hảo hảo, kiếm tới tiền lớn phiếu, khai ao đi A8. Đây là lăng kỳ tuyết ngẫu nhiên ở quán ba nghe được mố muội tử tê gạo, cảm thấy thú vị liền ghi nhớ ca. Lăng nhạc bị lăng kỳ tuyết không sao cả thái độ tức giận đến thất khiếu bức khói, hận không thể một cái tắt trụm chết nàng, hoàn toàn đã quên nàng có thể ngăn cản trụ chính mình đến truy mệnh hòa cầu, ở tuổi trẻ đồng lứa chung là cỡ nào nghịch thiên tồn tại. Như vậy tồn tại chỉ cần tăng thêm bồi dưỡng, ngày nào đó định có thể đem lăng phủ phát dương quang đại. Hán bị phẫn nộ che mắt đôi mắt. Lòng tràn đầy chỉ nghĩ lăng kỳ tuyết chết. Khẩu quyết nhẹ niệm, song trưởng tương đối, lại lần nữa ngưng tụ hỏa cầu. Trong đó, lăng kỳ tuyết không né không tránh, vẫn luôn thông qua môi ngự ở giải độc lăng nhạc niệm khẩu quyết là cái gì. Đồng thời song trưởng tương đối, một bên giải độc một bên niệm ra lăng nhạc vừa mới niệm qua khẩu quyết. Nàng không có võ kỹ, đây là một cái thật tốt thâu sư cơ hội A. Nàng đương nhiên sẽ không làm cơ hội này trốn. Lăng nhạc truy mệnh hỏa cầu đẩy ra đồng thời, lăng kỳ tuyết trong tay cũng ngưng tụ ra một cái bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu, tức thời hướng lăng nhạc hỏa cầu đẩy đi, đồng thời thân hình chợt lóe, cấp tốc hướng một bên nhảy khai đi. Trước 56 chết mà sống lại. Đinh hay nhức óc tiếng nổ mạnh lại lần nữa truyền đến, lăng kỳ tuyết tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng người tốc độ sao có thể bằng được tốc độ âm thanh. Nổ mạnh sinh ra song xung kích vẫn là đem lăng kỳ tuyết hung hăng ném đi trên mặt đất. Đầu gối chấm đất, váy cỏ phá một cái lỗ nhỏ, tóc cũng bị quấy dày, chỉ là chẳng sợ dơ loạn như vậy, nàng cũng một chút cũng không có vẻ chật vật, nàng sắc mặt đương nhiên, tinh lượng thủy mắt kiên nghị mà kiên quyết, lược hiện xóa tung đầu tóc phảng phất tạo hình sư thủ hạ hoàn mỹ tác phẩm, tân triều thời thượng mỹ cảm động lòng người. Lăng Nhạc cái thứ hai truy mệnh hỏa cầu đã tạp đến mặt, Lăng Kỳ Tuyết dùng nhanh nhất tốc độ lộc cực bỏ dậy, tế ra ngũ hành kiếm, tay phải hành kiếm thức hướng hỏa cầu chém tới. Đồng thời niệm ra truy mệnh hỏa cầu khẩu quyết, tay trái hư không họa ra một cái thái cực đồ hình, một cái bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu ở thái cực trung tâm chỗ diễn sinh mà ra. Ngũ hành kiếm va chạm ở lăng nhạc phát ra truy mệnh hỏa cầu thượng, nổ mạnh sinh ra trong nháy mắt kia, tay trái thúc đẩy hỏa cầu hướng lăng nhạc đánh tới. Lăng nhạc mặt lộ vẻ kinh nghi, này truy mệnh hỏa cầu chính là hắn sáng tạo độc đáo, chỉ truyền quá hắn thích nhất nhi tử Lăng Tuấn Đình, Lăng Kỳ tuyết ra sao từ biết được? Lăng kỳ tuyết mới là nguyên đêm lúc đầu, hai người cấp bậc sai biệt quá lớn, hỏa cầu bay đến lăng nhạc trước mặt, hắn chỉ là một trưởng liền nhẹ nhàng huy khai. Lăng kỳ tuyết lại không nhục trí, đã thương lăng nhạc cơ hội không lớn, nàng chỉ là muốn học học lăng nhạc truy mệnh hỏa cầu, mới mạo hiểm lưu lại nơi này, cái này học xong, nàng liền dựa theo tiến vào khi tưởng tốt lộ tuyến chạy trốn. Nổ mạnh sóng xung kích đánh út lại, mạo bị chấn thương nguy hiểm, nàng đặt mình trong với sóng xung kích trong phạm vi. Nương kia cổ cường đại lực đánh vào nhảy dựng lên, giống như đạn pháo giống nhau, vọt tới lăng phủ sân bên ngoài. Kế tiếp chỉ cần nàng không trở về lăng phủ, lăng nhạc đuổi giết nàng khả năng tính không lớn. Tốt xấu là một quốc gia đại tướng quân, cũng không phải mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian tới quảng nàng này cọc việc nhỏ. Có loại cốt truyện gọi là ngoài ý muốn. Lăng kỳ tuyết tiếp theo lực đánh vào bắn ra đại môn, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, lại đụng phải một đổ cứng dán tường. Chẳng lẽ nàng bị tiếng nổ mạnh chấn đến lô thai điếc, đôi mắt cũng hoa, thấy không rõ phương hướng đụng vào trên tường. Lăng kỳ tuyết đứng thẳng thân mình, một búng máu phun ra. Kia cổ lực đánh vào quá cường đại, chấn đến nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đi rồi vị, thật vất vả ổn định hỗn loạn khí huyết, tập trung nhìn vào. Lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuống địa ngục, gặp một cái đã chết đi người. Nàng không có đụng vào trên tường, mà là đụng vào một mình ngực, thái tử nam cung kình. Cái khó lo cái khôn hướng nam cung kình trên mặt hung hăng khắp một phen, cảm giác có máu có thịt có độ ấm, người là thật sự, nàng nhìn đến cũng là thật sự. Nam cung kình không phải bị ma linh giác trừ ăn sao. Đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả, kia trước mắt vị này lại là ai. Mang theo nghi vấn, lang kỳ tuyết lui ra phía sau vài bước, đánh giá cẩn thận khởi nam cung kình tới. Trước mắt vị này cùng nàng ở ma vân rừng rậm cùng với phía trước nhìn đến nam cung kình không có hai dạng, trên mặt mang theo thịnh khí lăng nhân duy ngã độc tôn khí phách thần thái, sâu thẳm tựa hải trong mắt nhìn không ra bất luận kẻ nào loại cảm xúc, lệnh người nắm lấy không ra. Bị lăng kỳ tuyết khắp một chút gương mặt, hắn chỉ là ý vị thâm trường nhìn nàng liếc mắt một cái liền đem ánh mắt rời đi. Lao thần tham kiến thái tử điện hạ. Lăng nhạc dẫn đầu đi tới, chắp tay chắp tay thi lễ. Giống nhau quan viên nhìn thấy Nam Cung Kình yêu cầu hành quân thần chi lễ, Nhiên Lăng Nhạc thân là đại tướng quân, càng vất vả công lao càng lớn, đừng nói là nhìn thấy Nam Cung Kình, chính là nhìn thấy quốc chủ Nam Cung Phi Vân đều không cần những cái đó hành văn dườm ra nhục lễ, chỉ là được rồi một cái nửa lễ. Nam Cung Kình hơi hơi gật đầu, cũng không so đo, hiển nhiên là thói quen, đại tướng quân có lễ. Lăng Nhạc còn nghĩ lôi kéo Lăng Kỳ Tuyết Quỷ xuống cấp Nam Cung Kình hành lễ. Lại chỉ bắt một cái không Lăng kỳ tuyết ở hắn phía trước ngày thai nam cung kình lại lần nữa Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái Tiếp theo đem ánh mắt rời đi Từ tay háo trung móc ra một bộ quyển trục Mở ra tới thì thầm Quốc chủ thánh dụ Lăng nhạc cung kính quỷ một gối xuống đất Hô to, nô chủ thiên thu vạn tái Lăng gia có nữ kỳ tuyết Hiền lương thục đức, văn võ song toàn Xác lập thái tử phi Chọn ngày thành hôn, khâm thử Kế tiếp Nam cung kình niệm ra nội dung không chỉ có là lăng nhạc, ngay cả lăng kỳ tuyết bản thân đều là cẳng chấm đất, không thể tin được. Nam cung kình tự mình tới truyền quốc ý nghĩa chính ý, muốn lăng kỳ tuyết vào cùng vị thái tử phi. Ta thích cái lạnh lạnh a. Ai có thể nói cho nàng đã xảy ra cái gì, dì Nam cung kình sẽ bị ma linh giác chưa ăn luôn mà bất tử, còn chạy tới muốn cùng nàng thành thân, hắn không phải vẫn luôn đều thực chán ghét nàng, hận không thể bái nàng ra hủy đi nàng cốt sao? Lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy thế giới này điên cuồng. Bất quá, nàng không phải ngươi tưởng cưới là có thể cưới. Lăng kỳ tuyết thực không cho mặt mũi xài bước đi ra lăng phủ đại môn. Mới đi ra vài bước, bị lăng nhạc ngăn lại, nghịch nữ, còn không mau quỳ xuống tại chủ lòng ân. Ngoa tào. Vừa rồi còn gọi nàng nghiệt súc, hiện giờ nàng lắc mình biến hóa, biến thành chuẩn thái tử phi. Hắn liền kêu nàng nghịch nữ, nếu là nàng thật sự thành thái tử phi. Lăng nhạc sẽ đại biến mặt kêu nàng ngoan nữ như sao. Bất quá, nàng cũng không có hứng thú. Lăng kỳ tuyết sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, chó ngoan không cản đường. Lăng nhạc khí thổi dâu trứng mắt, hung tợn giết gào: đừng tưởng rằng ngươi liền phải lên làm thái tử phi liền có thể đối bản tướng quân vô lễ, nói cho ngươi, liền tính là đường kim quốc chủ tại đây, cũng sẽ cấp bản tướng quân vài phần bạc diện. Nay không phải cái, năm đó Đông Tấn Quốc tới Phạm, Là hắn cùng Lăng Kỳ Tuyết mâu thân cùng nhau xuất chiến đánh đuổi quân địch, còn nhiều lần đánh bại quốc nội ngẫu nhiên xuất hiện cường đại ma thú, hộ đến Nam Lăng Quốc nhiều năm an bình, chính là quốc chủ thấy hắn, cũng cho hắn mặt mũi. Hiện giờ bị Lăng Kỳ Tuyết lần nữa khiêu khích, Lăng Nhạc như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Cùng lắm thì ngày mai diện thánh thỉnh cầu quốc chủ đổi một cái thái tử phi, Lăng Nhạc rít gào nguyên lực trưởng hướng Lăng Kỳ Tuyết chụp qua đi. Lăng Kỳ Tuyết có điều phong bị. Một cái phân khởi nhảy lên, nhảy đến nam cung kình phía sau, còn đắc ý hướng lăng nhạc lẽ lưỡi, tiêu ý tứ, ngươi chính là không dám đánh lại đây, thế nào, tới nha, đánh lại đây nha. Lăng kỳ tuyết khiêu khích động tác đối thịnh nội chung lăng nhạc quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Thái tử điện hạ ngài trước nhường một chút, đại lao thần đem này lịch nữ bắt lấy lại đến cùng ngài xin lỗi. Lăng nhạc ngao ngao thẳng tê này không phải thực ngu ngốc nói sao. Mặc kệ bản thân hay không thiệt tình nguyện ý cưới nàng làm vợ, nhưng thái tử tôn nghiêm ở nơi đó, ngươi phải làm bản thân mặt nhi bắt lấy hắn vị hôn thê, như thế nào tích cũng là giống bản thân mặt mũi ha. Lăng đại tướng quân chuyện gì cũng từ từ. Nam cung kình tưởng mượn sức lăng nhạc, không nghĩ sẽ rách ra mặt. Này nghiệt xúc như thế nào xứng với thái tử điện hạ vạn kim chi khu. Lăng nhạc nói, lăng đại tướng quân tựa hồ quên mất nàng là bổn cung vị hôn thê, từ giờ trở đi. Đối nàng bất kính liền cùng cấp với đối buồn cung bất kính. nam cung kình rốt cuộc bị lăng nhạc vô lễ hành động làm tức giận, cũng bãi nổi lên đánh nhau tà phụng bồi tư thế. Lăng kỳ tuyết vỗ tay tán thưởng, đánh nha đánh nha. Cố lên cố lên. Nếu là này hai người đánh lên tới, nàng liền sấn chạy loạn khai, cho các ngươi cố lên đánh. Trước 57 có phúc cùng hưởng. Lăng nhạc trầm ngâm nửa khắc, cuối cùng vẫn là tránh ra, thực xin lỗi, là lao thần vượt qua. Lăng kỳ tuyết thừa dịp nam cung kình trả lời lăng nhạc chụp bánh xe biến tốc chuẩn ra lăng phủ đại môn, tìm một nhà mua quần áo cửa hàng thay đổi thân quần áo đi lâm la đại dược phòng. Phía trước đi như ngọc phòng đấu giá, hiện tại nên đi lâm la đại dược phòng đem phục nguyên đan cho hắn. Nhìn thấy lăng kỳ tuyết, lâm vinh cửu thập phần xin lỗi nói, thực xin lỗi à, lăng đại tiểu tỷ, ở ma vân rừng rầm tại hạ. Lăng kỳ tuyết đánh gây hắn nói, ta biết, mọi người đều là thân bất do kỷ. Đây là nàng thể hội, ở chính mình năng lực không đủ để khống chế toàn bộ gia tộc thế lực phía trước, cái gọi là tương lai gia chủ cũng bất quá là một cái gia tộc con dối thôi. Nhưng là Lâm Vĩnh Cửu như vậy thái độ làm lăng kỳ tuyết thực hưởng thụ, cũng may hắn không phải một cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, ở ma vân rừng rậm khi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không, nàng thật đúng là sẽ cùng Lâm Vĩnh Cửu phân rõ giới hạn. Lâm Vĩnh Cửu mọi nơi nhìn xung quanh vọng, nhìn đến không ai chú ý bên này tình huống mới thần thần bí bí từ nạp giới trung móc ra giống nhau dùng giấy bao ở đồ vật. Đây là ta ở ma vân rừng rậm ngẫu nhiên được đến, theo lý thuyết ở ma vân rừng rậm được đến đồ vật muốn nộp lên gia tộc một nửa, nhưng là thứ này ta ẩn xuống dưới, tặng cho ngươi. Lăng kỳ tuyết không có ít qua mắt, thấy không rõ bên trong bao chính là cái gì, nhiên từ giấy trong bao tản mát ra nhàn nhạt dược hương nói cho nàng, bên trong bao chính là nàng đã từng điên cuồng theo đuổi quá thông huyết thảo Lâm Vĩnh Cửu vì biểu đạt cái gọi là xin lỗi cư nhiên đưa nàng như vậy quý trọng đồ vật, trong lúc nhất thời, Lăng Kỳ Tuyết trong lòng nghẹn muốn chết. mau thu hồi tới A, bằng không bị cao thủ người được khí vị liền không dễ làm. Lâm Vĩnh Cửu thúc giục nói, Lăng Kỳ Tuyết cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận tới liền hướng hỗn độn thế giới ném, tuy rằng nàng đã trộm được thông huyết thảo luyện chế ra tẩy tùy đan, nhưng bảo bối không ngại nhiều, Lâm Vĩnh Cửu cũng yêu cầu tẩy tùy đan. Này phân tình liền dùng tẩy tủy đan tới con đi. Hô hô, ngươi không biết ở ngươi xuất hiện phía trước ta nhiều sợ thứ này bị trong nhà lão quái vật phát hiện đoạt đi. Hiện giờ rốt cuộc đem đổ vật cho ngươi, lòng ta tảng đá lớn cũng rơi xuống. Lâm Vinh cửu trường hưu một hơi, hắn còn không biết lăng kỳ tuyết đã ở lăng gia trong bảo khố trộm được thông huyết thảo, luyện chế ra tẩy tủy đan, cho rằng thứ này đối lăng kỳ tuyết rất quan trọng, cũng là mạo rất lớn nguy hiểm mới ẩn nấp lên. Lăng Kỳ Tuyết cái mũi có điểm toan, Lâm Linh Cửu là nàng đến trên thế giới này tới cái thứ nhất trợ giúp nàng người, cái thứ nhất bằng hữu. Vĩnh Cửu, về sau không cần kêu ta Lăng đại tiểu tỷ, ngươi cùng bằng hữu của ta giống nhau kêu ta A Tuyết đi. Lăng Kỳ Tuyết hơi hơi mỉm cười, trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, nàng dinh dưỡng theo kịp, thân thể cũng khỏe mạnh lên, làn da nộn nộn trong trắng lộ hồng, tản mát ra trong suốt ánh sáng. Lâm Linh Cửu có một cái chớp mắt thất thần ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Nàng chính là Nguyệt Hoa Cung Cung Chủ coi trọng nữ nhân, hắn một cái tiểu gia tộc tương lai gia chủ có tài đức gì cùng Nguyệt Hoa Cung Cung Chủ đoạn, có thể làm bằng hữu cũng là hắn cả đời chi hạnh. Lâm Vinh Cửu ôn hòa cười, Ngươi Hảo, A Tuyết, Thực Vinh Hạnh có thể trở thành ngươi bằng hữu. Ngươi Hảo, Vĩnh Cửu, về sau chúng ta chính là bằng hữu, bằng hữu chi rằng có phải hay không nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Lăng kỳ tuyết nghiêng đầu bị cười. Lâm Vĩnh cửu mỉm cười, không phải là lại bị hố đi. Đương nhiên, tuy là như thế, hắn cũng là cam tâm tình nguyện bị lăng kỳ tuyết hố. Vậy là tốt rồi, cực khổ liền miễn, không có gì cực khổ là bổn tiểu thư ta không qua được. Phúc khí sao, bổn tiểu thư nhiều đến là, làm bằng hữu, làm ngươi cũng dính dính phúc khí như thế nào. Nàng lời nói một chút cũng không phù hoa, cũng không có cao ngạo ở thượng khí thế lăng nhân. Nghe ngược lại cho người ta một loại nàng thực sự có thể đủ cho người ta mang đến phúc khí cảm giác. Ta đây có tính không là bế lên thô to chân. Lâm Vĩnh Cửu cũng vui đùa nói. Đi ngươi. Bù tiểu thư ta là nhỏ dài đùi ngọc mỹ lệ đâu. Lăng kỳ tuyết làm bộ kén Lâm Vĩnh Cửu một quyền. Hai người động tác có chút thân mật. Lâm Vĩnh Cửu gương mặt mất tự nhiên đỏ lên. Lăng kỳ tuyết hồn nhiên không biết, còn ở tiếp tục lại nhải Về sau nhìn buồn tiểu thư đến khen ta mỹ lệ thoát phàm, kinh vi thiên nhân. Người đang làm gì? Lăng kỳ tuyết nói bị người đánh gãy, quay đầu nhìn lại, nam cung kinh hắc mặt đứng ở lâm la đại dược phòng phòng nghỉ cửa chỗ, nộ mục chứng to, như hổ rình mồi nhìn lâm vĩnh cửu. Lâm vĩnh cửu, ta thật là nằm cũng trúng đạn A. Đầu tiên là một cái đông phương linh thiên, tiếp theo là thái tử. Lăng kỳ tuyết giúp lấy nam nhân một đám đều là hắn không thể treo vào mặt hàng. Xem nam cung kình sắc mặt, lại xem hắn xem lăng kỳ tuyết khi hận không thể tuyên bố chủ quyền ánh mắt, lâm vinh cửu cổ lạnh cam cam, cảm giác gió thu lạnh run, mùa đông tiến đến. Trong mắt hắn hiện lên một mặt mất mát, đông phương linh thiên cũng thế, nam cung kình cũng hảo, lăng kỳ tuyết như vậy nữ hải trùng quy là hắn sợ không thể mơ ước. Thảo dân cấp tham kiến thái tử điện hạ. Lâm vinh cửu điều chỉnh một chút cảm xúc, đứng lên đi đến nam cung kình phía trước, vì một gối cấp nam cung kình hành lễ hừ Nam cung kình cho Lâm Vĩnh cửu một chân, đem hắn đá ngã lăn, đi vào phòng nghỉ. Bệnh tâm thần! Lăng kỳ tuyết không có làng tránh, nói chuyện thanh âm càng là hận không thể tất cả mọi người nghe được dường như. Nam cung kình sắc mặt rất khó xem, hắn cùng lăng nhạc nói chuyện mấy mắt, Lăng kỳ tuyết liền chạy, thật vất vả đi theo thị vệ nghe được nơi này, liền nhìn đến Lăng kỳ tuyết cùng Lâm Vĩnh cửu quan hệ thân mật. Ở lang phủ đối thái tử phi một chuyện nàng liền biểu hiện thực khinh thường, thế nhưng còn ở công khai trường hợp cùng mặt khác nam tử thân mật, này không phải đánh hắn mặt sao. Nam cung kình sinh khí, buồn bực, thậm chí nghi ngờ hắn làm ra đem lang kỳ tuyết lưu tại bên người quyết định hay không chính xác. Không sai, hắn chính là nam cung kình, từ đầu chí cuối nam cung kình. Ở ma linh giác chư đem hắn ăn vào miệng nháy mắt, hắn lấy ra hoàng gia lão tổ đưa tặng cho hắn duy nhất một kiện bảo mệnh phù. Một trường huyền cấp độn không phù bắp nát, trực tiếp độn ly ma linh giác chư miệng, đi tới ma vân rừng rậm mảnh đất dấp danh, thừa dịp không có người phát hiện ra ma vân rừng rậm, trở về thái tử phủ. Lúc sau hắn nghe nói lăng kỳ tuyết an toàn đã trở lại, rất là khiếp sợ, khiếp sợ rất nhiều cảm thấy lăng kỳ tuyết trên người có một cổ lực lượng thần bí, luôn là có thể bảo đảm nàng có thể ở vào trong lúc nguy hiểm mà ở thời khắc mấu chốt chạy trốn. Nam Cung Kình tự nhận là đó chính là Lăng Kỳ Tuyết thực lực. Làm tương lai quốc quân, hắn yêu cầu Lăng Kỳ Tuyết như vậy thực lực. Cho nên dùng nhanh nhất tốc độ cầu quốc chủ cho hắn một đạo thánh dụ, sách Lăng Kỳ Tuyết vì Thái Tử Phi, cũng liền có Lăng Phủ Lăng Kỳ Tuyết nhìn đến Nam Cung Kình chết mà sống lại một màn. Cùng ta hồi Thái Tử Phủ. Nam Cung Kình dùng chính là khẳng định câu, mà không phải thỉnh cầu cũng không phải thương lượng ngữ khí. Lăng Kỳ tuyết ghét nhất có người đối nàng khoa tay múa chân, Nam Cung Kình hành vi làm nàng hận phản cảm, trực tiếp bỏ qua Nam Cung Kình, tầm mắt lướt qua hắn, đối Lâm Vĩnh Cửu nói, "Vĩnh Cửu, có thời gian ta lại đến xem ngươi." Nói xoay người liền đi, mới đi ra vài bước, bị Nam Cung Kình kéo lấy tay cánh tay. "Chương 58 không phải đồ vật. Cùng ta hồi thái tử phủ." "Cái này?" Nam Cung Kình ngữ khí thấy mềm. Nhưng Lăng Kỳ tuyết không để mình bị đẩy vòng vòng. Không nói đến Nam Cung Kình năm lần bảy lượt tưởng trí nàng vào chỗ chết, bọn họ chi gian cửu hận thâm hậu, chính là Nam Cung Kình chưa từng đắc tội nàng, nàng cũng không thích hắn như vậy tự cho là đúng nam nhân. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng vung, ném ra Nam Cung Kình tay, tốt nhất đừng tới cho ta, nếu không, ta không ngại trên thế giới này thêm một cái ngu đốc Thân thức ngưng tụ thành tuyến, bay khỏi thức hải thẳng đánh Nam Cung Kình thức hải. Nam Cung Kình đầu một trận đau đớn, Trưởng không buông tay đều khó tìm đến dư thừa khí lực tới giữ chặt Lăng Kỳ Tuyết. Nam cung Kình đôi tay ôm đầu, thống khổ cuộn thành một cái đoàn, đi theo tới thị vệ thấy thế sôi nổi rút kiếm tương hướng. "Tránh ra." Lăng Kỳ Tuyết lạnh lùng nói, nàng cấp bậc đã lên tới nguyên đêm lúc đầu, này đó thị vệ mới là nguyên đêm hậu kỳ cấp bậc, không cần tinh thần lực công kích, không cần độc dược, nàng cũng có thể có không giới năm loại phương pháp đem bọn họ phóng đảo. Mấy cái thị vệ mặt lộ vẻ chần chờ. Không dám làm ra quyết định, Nam Cung kình đầu đau đến cơ hồ tắt thở, cũng không còn dư thừa đến tinh lực tới nói cái gì. Lăng Kỳ tuyết hướng Lâm Vĩnh Cửu xin lỗi cười, đi ra Lâm la đại dược phòng, còn nghĩ hôm nay liền đem phục nguyên đan luyện chế biện pháp giao cho Lâm Vĩnh Cửu, trợ giúp hắn ở Lâm ra vị trí càng thêm củng cố, lại bị Nam Cung kình phá hủy. Lăng Kỳ tuyết trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nghĩ nghĩ lập tức đi như Ngọc Phòng đầu giá, tìm được Nam Cung Ngọc, mịt mờ hỏi. Ngươi nói trên thế giới này có hay không chết mà sống lại sự tình? Nam cung Ngọc đến Lăng Kỳ Tuyết chỉ giáo mấy chiêu sau luyện đan trình độ đại biên độ tăng lên, đem nàng coi như sư phó giống nhau tôn kính. Lăng Kỳ Tuyết hỏi chuyện, hắn tự nhiên tung ta tung tăng trả lời, theo ta được biết không có. Lăng Kỳ Tuyết suy nghĩ nửa ngày vẫn là nghĩ không ra trong đó chi kỳ quặc, liền từ bỏ, ngươi cho ta tìm mấy quyển về to lớn lục thư tới tới. Mặc kệ Nam cung Kình là như thế nào làm được. Hắn đều thật thật tại tại tồn tại, còn làm quốc chủ hạ thánh chỉ muốn nàng làm thái tử phi. Đây mới là làm lăng kỳ tuyết ghê tởm Không nghĩ thúc thủ chịu trói nàng cần thiết nhiều hơn hiểu biết thế giới này, hiểu biết chu quốc phong thổ, phương tiện về sau trốn chạy. Nàng ra vốn dĩ liền không ở nơi này, trời đất bao la, nơi nào không phải ra. Hạ quyết tâm sau, lăng kỳ tuyết liền trở lại tiểu viện tử lẳng lặng đọc sách, tước chừng nhìn một ngày thư. Đối thế giới này mới có nhất định mới quen. Hoàng Diệp Đại Lục là một cái bị rừng rẩm vây quanh Đại Lục, mở mang rừng rậm đem Đại Lục này chia cắt trở thành bốn cái bộ phận, nhưng không phải chia đều, mà là chia làm bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất bộ phận. Nam Lăng Quốc nơi cái này bộ phận là một phần tư trung nhỏ nhất một bộ phận. Cái này bộ phận có bốn cái quốc gia, Nam Lăng, Đông Tấn, Bắc Việt, Tây Tĩnh. Trong đó Nam Lăng Quốc lại là này bốn cái quốc gia trung nhỏ yếu nhất quốc gia. Ngoa Tào. Nhìn đến nơi này, Lăng Kỳ Tuyết nhịn không được phun tào, nàng đi vào rốt cuộc là như thế nào một cái nhược không kéo cơ thế giới a. Nhỏ nhất bộ phận, yếu nhất quốc gia. Lại nhìn một ngày thư, Lăng Kỳ tuyết đối thế giới này có bước đầu hiểu biết, còn cẩn thận ghi nhớ các quốc gia chi gian chủ yếu liên hệ tuyến đường chính, liền buông về nơi này giới thiệu thư tịch. Chuyên tâm xem khởi từ song cơ thanh xả nơi đó được đến thư tịch. Mấy quyển thư chung có tam vốn là ghi lại về đan phương, còn có tam vốn là về khống hỏa. Lăng kỳ tuyết vốn dĩ liền có cổ ý ghi ngàn phương, ghi lại đan phương thư tịch cùng cấp với dâu riêng, đối nàng cơ hồ vô dụ. nhiên ghi lại khống hỏa thủ pháp thư tịch lại là làm lăng kỳ tuyết mở rộng tâm mắt, trong đó tích lũy khống hỏa pháp cùng trận pháp khống hỏa pháp nàng càng là chưa từng nghe thấy. Ham học hỏi như khác khiến cho Lăng Kỳ Tuyết mất ăn mất ngủ ôm thư tịch nhìn ba ngày đem thư tịch xem xong làm được quan trọng nội dung đã gặp qua là không quên được nàng lúc này mới nhớ tới chính mình ba ngày đều không có chính thức ăn qua một bữa cơm hôn độn thế giới có nàng ở ma Vân xâm lập tùy tay tháo xuống giá quả ăn ba ngày ra quả Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy vị toàn kịch liệt bay lên rửa mặt một phen ra cửa bắt đầu điên cuồng cản quét Mỹ thực Lăng Kỳ Tuyết không biết chính là Ở nàng đóng cửa đọc sách mấy ngày nay, toàn bộ qua La Thành đều sôi trào. Thái tử tháng sau 15 đêm nên thú lăng đại tướng quân phủ phế vật tin tức như là dài quá cánh giống nhau. Trong một đêm chuyển khắp qua La Thành, phố lớn ngõi nhỏ mọi người châu đầu ghé thai đều ở nghị luận việc này. Cũng may thế giới này không có báo chí cũng không có camera mê ra linh tinh cao sản phẩm mới, cũng rất ít có người biết lăng đại tiểu tỷ trưởng thành cái dạng gì, lăng kỳ tuyết thích gì đi ở trên đường cái. Cũng không cần lo lắng bị vây truy, còn có thể thỉnh thoảng nghe mọi người ba năm một đám nghị luận chính mình, thanh tú mày ninh thành một cái thẳng. Nay Nam Cung Kình muốn nháo nào ra, đầu tiên là thánh chỉ, lại là dư luận, liền như vậy tưởng đem nàng cái này phế vật kéo đến hắn trận doanh đi sao. Quét ngửa ngày Mỹ thực, lăng kỳ tuyết trống tròn vo cái bụng đi vào như ngọc phòng đầu giá. Nam Cung Ngọc cơ hồn là nhảy đi vào lăng kỳ tuyết trước mặt, cấp giống giống hỏi. Đại tiểu thư ngươi thật sự phải gả cho thái tử ca ca. Ngươi chỗ nào nghe tới tiểu đạo tin tức, không thể nào. Lăng kỳ tuyết vô ngữ trợn trắng mắt, đi vào phòng nghỉ lười nhác dựa nghiêng trên trên sofa. Chính là mọi người đều ở nghị luận, ngay cả ngay cả phụ hoàng đều hạ thánh chỉ. Nam Cung Ngọc nói còn chưa nói xong đã bị lăng kỳ tuyết đánh gây. Ta quản hắn ai với ai như thế nào, ta không thích gả liền sẽ không gả. Ta nói ngươi một đại nam nhân không hảo hảo luyện đan làm buồn bán nhưng thật ra bắt đầu làm họa họa giạt tỉ nghề, nhàm chán không nhàm chán a Ta lập trường thực kiên định, chính là đứng ở ngươi bên này, như thế nào sẽ là cầu đâu. Nam Cung Ngọc Nghiêm Trang Lăng Kỳ tuyết mở ra, ngay sau đó cười ha ha lên, nàng nhất thời lanh mồm lanh miệng đã quên thế giới này không có phạ họa, họa giạt tỉ vừa nói. Còn cười, ta đều vội muốn chết, ngươi còn cười, ngươi không biết, thái tử từ nhỏ đến lớn, tưởng được đến đồ vật còn không có thất thủ quá. Chính cái gọi là hoàng đế không vội thái giám cấp, lang kỳ tuyết nhất phái phong khinh vân đạm, nam cung ngọc lại gấp đến độ không được. Lang kỳ tuyết vẫn luôn đều đứng ở nàng bên này, nếu là gả cho thái tử, về sau chính là thái tử người, thật vất vả tìm được một cái đối hắn thiệt tình thực lòng bằng hữu, lại đột nhiên có một ngày nghe nói nàng phải gả cho địch nhân, nam cung ngọc tâm có thể nghĩ có bao nhiêu khó chịu. Người cũng nói là đồ vật, nhưng là ta là người. Lang kỳ tuyết từ từ nhạc nói, Thiếu chút nữa liền nói chính mình không phải đồ vật. a, Nam Cung Ngọc cũng là sử sốt, nghĩ đến cái gì dường như đột nhiên liền cười khai. Là nha, từ hắn nhận thức lăng kỳ tuyết bắt đầu, nàng nói qua có nào giống nhau không có làm được, nàng dựa vào chính mình mỏng manh lực lượng có từng bị quản chế với người quá, đảo thật là hắn nhiều lo lắng. Nữ tử tự tin trương dương tươi cười liền ở trước mắt hắn nở rộ, Nam Cung Ngọc tin tưởng, chỉ cần là nàng không nghĩ cả ai cũng không có cách nào ước thúc nàng. Nàng chính là trên bầu trời tự do tự tại chim chóc, trời cao biển rộng, dương cánh bay lượn. Nhất lệnh người hết muốn ăn không phải gặp được người ghét nhất người, mà là ở người cùng bằng hữu liêu đến vui vẻ nhất thời điểm, ghét nhất người xuất hiện. chương 59 đàn gậy thai Châu, Lăng kỳ tuyết cùng Nam Cung Ngọc nói một ít làm buồn bán đúng vậy kỳ văn thú sự, cười đến bụng đều chịu, mềm mại ghé vào trên sofa. Các ngươi đang làm gì? than bùn. lãnh lệ thanh âm vang lên, phong nghỉ cửa bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đá văng, Nam Cung Kình đỉnh một cái so đáy nổi còn hát mặt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt sát khí tấn lộ. Ta tưởng chúng ta đang làm gì không tới phiên ngươi thái tử còn đi. Lăng kỳ tuyết không âm không dương hừ một tiếng. Ta là ngươi vị hôn phu. Nam Cung Kình nói bước đi lại đây, một tay đem Nam Cung Ngọc Sách lên tới. Có hai lần bị Lăng Kỳ tuyết thần thức công kích kinh nghiệm. Nam Cung Kình không dám lại đi kéo nàng, ngược lại hướng thực lực yếu kém Nam Cung Ngọc xuống tay, mới chuẩn bị đem Nam Cung Ngọc ném ra phòng nghỉ, đã bị Lăng Kỳ Tuyết bắt lấy cánh tay. Nam Cung Kình trong lòng vui vẻ, đây là muốn cùng hắn có kẻ mà cả. Ai ngờ còn không có nhạc đủ, liền lại lần nữa bị Lăng Kỳ Tuyết thần thức công kích. Mỗi lần Lăng Kỳ Tuyết thần thức công kích Nam Cung Kình đều gai đúng chỗ ngứa, đã có thể khiến cho hắn cảm thấy thống khổ, lại không đến mức làm hắn biến thành ngốc tử. Nam Cung Kình theo bản năng che lại đầu, Nam Cung Ngọc mất đi kiểm chế một lần nữa đứng lên, lần đầu tiên giống một người nam nhân dũng cảm cùng Nam Cung Kình nói chuyện, Thái tử Ca Ca, Lăng đại tiểu tỷ thích tự do. Đây là hắn nhiều ngày tới đối Lăng Kỳ Tuyết hiểu biết, từ nàng lời nói cử chỉ chung biết được. Ta nói Tam hoàng tử ngươi cùng một con trâu nói chuyện, hắn có thể nghe hiểu sao? Lăng Kỳ Tuyết khinh phiêu phiêu một câu đem Nam Cung Kình khí trên đầu bốc khói. Tưởng hắn đường đường một quốc gia thái tử, Thế nhưng bị Lăng Kỳ Tuyết nói thành một con trâu. Lăng Kỳ Tuyết thật đúng là dám nói A. Ba lần bốn lượt chống đối hắn, vốn di cho rằng quan thượng hắn vị hôn thê chi danh. Lăng Kỳ Tuyết liền sẽ đứng ở hắn bên này, nghe hắn chỉ huy, nào biết lại làm trầm trọng thêm hại hắn. Trước tiên là mỗi lần gặp mặt chết thuộc hạ, hiện tại là mỗi lần gặp mặt liền thần thức công kích hắn. Tuy rằng hắn sẽ không thay đổi thành ngốc tử, nhưng là ai biết có hay không gì chứng A. Nam Cung Kình rốt cuộc là hung ác người đối người khác ác, đối chính mình càng ác, cho dù Lăng Kỳ Tuyết khinh thường hắn, hắn vẫn là muốn đem nàng cột vào bên người, kỳ vào ngày